Tiểu Trân rất sớm liền có như vậy nhận chi, nàng nguyên bản nghĩ thi đậu đại học, như vậy liền có thể cùng Tiểu Ngưu ở bên nhau, như vậy mẹ nó liền sẽ không phản đối. Vốn dĩ nàng thi rớt, đối Tiểu Ngưu cũng liền hết hy vọng. Chính là nàng rõ ràng liền vô dụng thi rớt, hiện tại lại chỉ có thể bị bắt thi rớt, nàng không thể chơ mắt nhìn ba ba bị sống sờ sờ đánh chết, như vậy liền tính nàng thật sự đi thượng đại học, cả đời cũng sẽ không vui vẻ. Có lẽ đây là nàng mệnh, thân là người nghèo, chú định cả đời cũng cứ như vậy. Các ngươi làm gì vậy Khi dễ nhân ra một cái tiểu cô nương, này cũng quá phận đi. Ai cho các ngươi tiền, ta cho các ngươi gấp hai, ngươi đi cho hắn ra nói, thi không đậu liền thi không đậu, không cần phùng má giả làm người mập, không thú vị. Liên ở dịch tiểu mễ chuẩn bị ra tay thời điểm, đột nhiên dịch nhị tẩu không biết từ địa phương nào toát ra tới. Mẹ! Tiểu ngư cũng thực ngoài ý muốn, hắn quay đầu lại nhìn dịch tiểu mễ liếc mắt một cái, hiển nhiên tiểu ngư cũng không biết dịch nhị tẩu đã trở lại. Này dịch nhị tẩu rốt cuộc tới bao lâu? Dịch tiểu mễ bọn họ cũng đều không biết Ngươi lại là người nào Mụ gia thúi ta khuyên ngươi không cần xen vào việc người khác Nơi này không ngươi sự tình gì Nói tam ca liền đem một trương giấy ném tới tiểu chân trước mặt Còn lấy ra mực đóng dấu tới Nắm lên tiểu chân tay liền phải hướng lên trên mặt ấn Ta nhìn xem, rốt cuộc là ai Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh Dịch nhị tẩu một cái bước xa liền tiến lên từ tam ca trong tay bắt được giấy Ta hương hương, nàng có thể thi đậu đại học Không được Đại ngu ngốc một cái. Nàng chính là thượng đại học cũng sẽ lập tức lộ hãm. Ngươi biết tiểu chân bào cái gì chuyên nghiệp sao. Y học ra cái này nàng đều dám thế thân. Về sau so, nếu là thật sự thành bác sĩ, ngươi dám đi làm người này cho người chữa bệnh. Kia không phải hại người sao. Còn không có chờ đến tam ca phản ứng lại đây. Kia chương có tiểu chân giấu tay giấy liền như vậy bị dịch nhị tẩu cấp xé đi. Ngươi cái này mụ giả thúi, làm ngươi xen vào việc người khác. Tam ca nói liền phải chiều dịch nhị tẩu ra tay. Ngươi kêu tam ca đúng không? Ta khuyên ngươi ở đánh ta phía trước, hỏi thăm hỏi thăm nhà ta là làm gì đó, đều có người nào. Chớ có trách ta không có nói tình ngươi. Dịch nhị tẩu nhà mẹ đẻ có người, điểm này dịch tiểu mẹ trước nay đều là biết đến. Dùng dịch nhị tẩu nói tới nói, nàng nhà mẹ đẻ liền nàng nhất vô dụng, nàng ba cái ca ca một cái so một cái cường. Đương nhiên dịch tiểu mẹ liền biết nàng trong đó một cái ca ca là chấn trưởng. Lần trước đỉnh đỉnh phân mà sự tình vẫn là hắn ra tay hỗ trợ thu phục. Nghe nói đó là dịch nhị tẩu nhất không có tiền đồ ca ca. Ta quản nhà ngươi có ai? Hôm nay ngươi hỏng rồi lao tử chuyện tốt, xem ta không đánh chết ngươi. Tam ca là thật sự tức giận, một cái nắm tay liền phải xuống dưới. Ngươi đi tìm chết đi, cũng dám đánh ta mụ mụ. Nguyên bản giấu ở chỗ tối tiểu như vừa thấy dịch nhị tẩu phải bị đánh, trực tiếp liền vọt qua đi, dùng đỉnh đầu trụ tam ca bụng đem hắn đụng vào trên mặt đất. Sau đó một phen liền đem dịch nhị tẩu hộ ở sau người. Mụ mụ không phải sợ ta sẽ bảo hộ ngươi. Tiểu Ngưu, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Dịch nhị tẩu vừa thấy Tiểu Ngưu ở chỗ này, cũng sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới Tiểu Ngưu trở về, liền cùng Tiểu Ngưu không nghĩ tới nàng sẽ đến giống nhau. Mẹ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Một người tới, này nhóm người quá xấu rồi. Cái kia tạ hương hương cũng quá xấu rồi, khảo thí luôn là lớp đế, cả ngày không học tập người, thế nhưng còn muốn đi vào đại học, này không phải châm trọc sao? Tạ Hương Hương cùng Tiểu Ngưu cùng với Tiểu Trân bọn họ là cùng lớp đồng học, mọi người đều gặp qua. Lúc này đây mạo danh thay thế hiển nhiên Tạ Hương Hương đều là biết đến, một cái trong ban đồng học nàng đều có mặt đi thế thân, quả thực chính là đáng giận. Tiểu Ngưu ngươi đi về trước, bọn họ nếu là dám đánh ta, ngươi các cứu cứu không cần tha bọn họ, đến lúc đó ta liền nói cho ngươi đại cứu, hắn khẳng định sẽ giúp ta xuất đầu. Dịch Tiểu Mễ sau lại mới biết được dịch nhị tẩu vì cái gì như vậy tốn, đó là hắn nhà mẹ đẻ thật là có người. Đại cứu càng là đi Bắc Kinh, dịch tiểu mệ chỉ ở bản tin thời sự mặt trên nhìn đến quá hán. Các ngươi hai mẫu tử, quả thực chính là tìm chết. Ta quản các ngươi là ai, người tới cho ta đánh. Những người đó trực tiếp chen chúc tới liền phải đánh dịch nhị tẩu cùng tiểu nguy. Dịch tiểu mệ tự nhiên không thể chơ mắt nhìn tiểu nguy ôn hòa nhị tẩu bị đánh. Lenkeng, ký chủ hệ thống đang ở vì ngươi xứng đôi thích hợp động vật công kích, đang ở vì ngươi phát động cầu quần công đánh, mở ra siêu cấp phục chế hình thức Dịch tiểu mễ phía trước bắt giữ một con đại chó đen, này không mở ra siêu cấp phục chế công năng lập tức liền phục chế ra thật nhiều đại chó đen ra tới. Lenken, ký chủ cẩu quần công đánh đã vì ngươi chuẩn bị xong, mở ra sử dụng. Nhưng thấy một đám đại chó đen không biết từ địa phương nào toát ra tới, liền như vậy chói lọi vọt tới tam ca đám người trước mặt. Cẩu cẩu xuất kích lao hung mãnh, liền như vậy đối với tam ca cánh tay liền cắn qua đi, trong lúc nhất thời máu tươi rơi, tam ca đám người kêu thảm thiết liên tục. Lan, Lan các ngươi này những xuất sinh nơi nào tới như vậy cẩu tam ca nguyên bản còn tưởng tiếp tục nên chiến nghề hà này đó cẩu đó là càng đánh càng hăng chỉ biết đi tới căn bản là không lui về phía sau hơn nữa phi thường hung mãnh mấu chốt là chúng nó chỉ cắn tam ca bọn họ đối với nhà họ mễ bao gồm dịch nhị tẩu mẫu tử những cái đó cẩu đều bất động này cũng quá quỷ dị hảo cẩu thật tốt quá các ngươi làm quá tuyệt vời cắn chết bọn họ nhanh lên cho ta thượng Dịch nhị tẩu còn lại là thập phần vui vẻ nhìn một màn này, hôm nay nàng tâm tình siêu cấp hảo, đó chính là nàng phát hiện tiểu ngưu yêu nhất vẫn là nàng cái này mụ mụ. Tiểu ngưu hẳn là đã sớm ở chỗ này, vẫn luôn chậm chạp không có ra tay, mắt thấy nàng bị đánh mới nhịn không được ra tay, này thuyết minh cái gì, thuyết minh ở tiểu ngưu cảm nhận chung nàng cái này đường mẹ nó quan trọng nhất. Mụ ra túi, nguyên lai là ngươi, này đó cẩu đều là ngươi mang đến, ngươi cho ta chờ, ta. Tam ca còn chuẩn bị nói chuyện. Người hà đại chó đen còn muốn cắn hắn, hắn cái này bị cắn sợ, liền mang theo người té ngã lộn nhào đi ra ngoài, kia bộ ráng muốn nhiều chật vật liền nhiều chật vật. Ta nói tiểu tử ngươi đừng đi a, ngươi không phải nói muốn ta biết ngươi lợi hại sao. Ta chờ đâu. Dịch nhị tẩu lúc này đã bắt đầu khoe khoang thượng, kia đại chó đen tửa hồ hình như là nghe hiểu được dịch nhị tẩu nói giống nhau. Tam ca bọn họ đi, những cái đó cẩu cũng toàn bộ đều đi ra ngoài, đuổi theo bọn họ chạy. Lúc này tam ca bọn họ liền càng thêm sợ hãi một đám người cứ như vậy chạy vắt dò lên cổ, bỏ trốn mất dạng. Tiểu Nghiêu, nhanh lên đỡ ngươi gạo cũ thúc lên. hắn cánh tay chặt đứt, chúng ta đến chạy nhanh đi bệnh viện. Liên ở ngay lúc này, Dịch Tiểu Mễ đã lái xe lại đây. đi, nhanh lên lên xe, muốn chạy nhanh, không thể chậm trễ thời gian. nói Tiểu Nghiêu liền có gạo cũ thúc lên xe, Tiểu Trân tự nhiên cũng khóc lóc lên đây. nguyên bản Tiểu Trân mẹ cũng muốn đuổi kịp bị Dịch Nhị Tẩu khuyên ngăn. Tiểu Trân mụ mụ, yên tâm đi, không có việc gì này xe cũng ngồi không xuống. Chờ chúng ta trở về đi. Tiểu chân đi theo cùng đi đâu? kia này tiền thuốc men. Tiểu chân mẹ thật là sầu đã chết, nguyên bản trong nhà liền không có tiền. Hiện tại trong nhà một cái lao động tay còn bị đánh gãy. Đây đều là cái gì thế đạo A, thi đậu đại học còn sai rồi. Tiền thuốc men ta trước cho ngươi lóc thượng, về sau tiểu chân vào đại học, kiếm tiền trả ta là được. Đi trước, này cánh tay cũng không thể chậm trễ lâu lắm. Dịch nhị tàu này vừa nói xong, gạo kê trực tiếp liền lái xe thẳng đến bệnh viện. Aji, hôm nay cảm ơn ngươi. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Ngươi không phải không thích ta sao? Tiểu chân túi đầu. Nàng đến nay còn nhớ rõ dịch nhị tẩu đuổi theo nàng đánh cảnh tượng, còn mắng nàng, mắng rất khó nghe song. Tiểu chân A, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi đương mụ mụ có nhi tử, tới rồi ta tuổi này, ngươi sẽ biết. Ta không có không thích ngươi, lúc ấy thay đổi khác nữ hải ta đều giống nhau. Ngươi như vậy nỗ lực, Aji như thế nào sẽ không thích ngươi đâu. Đừng sợ. Chuyện này A-Z giúp ngươi làm chủ, đại học ngươi khẳng định có thể thượng. Không phải sợ bọn họ, chúng ta nông dân nữ nhi cũng không phải dễ khi dễ. Ta hương hương, trong nhà còn không phải là có kết quả tiền dơ bẩn sao. Còn hai vật hối, cho rằng ai lấy không ra giống nhau. A-Z, bọn họ thực hung, cái kia tam Ca là chúng ta thôn có tiếng ác bá, đến lúc đó ta sợ hai hắn sẽ đến trả thù ngươi. Trả thù ta. Hắn ngại mệnh chừng thôi. tam Ca trở về lúc sau. Tự nhiên cũng tìm một chỗ băng bó xử lý một chút. Tam ca, không biết kia cậu có hay không chó điên bệnh A. Ta xem kia cậu như là có đâu, chúng ta có thể hay không đến chó điên bệnh A. Các tiểu đệ đều lo sợ bất tán lên. Không nói Tam ca cũng thực sợ hãi, mọi người đều biết chó điên bệnh vô dược nhưng chị, được chỉ có thể chờ chết. Nói bừa cái gì, nếu là sợ hãi liền đi bệnh viện nhìn một cái đi. Tam ca nói liền đứng dậy đi trước thành phố bệnh viện, giờ này khắc này Tam ca kia thật là sợ muốn chết. Nguyên bản hắn cho rằng được một cái hảo sai sự, nhân ra quang thủ lao liền cho tam vạn, nào biết đâu rằng này nếu là được chó điên bệnh, kia thật là mất nhiều hơn được. Một ngày sau, Úc Tuệ Tuệ biết Tạ Gia đã xảy ra chuyện. Tạ Gia cùng Úc Tuệ Tuệ là cái gì quan hệ, Úc Mâu chính là họ Tạ, Tạ Hương Hương là nàng đại cứu gia nữ nhi, xem như Úc Tuệ Tuệ thân biểu mội, ngày thường Úc Tuệ Tuệ cùng nàng quan hệ còn hảo. Cái gì? Ngươi như thế nào ôn hòa nhị tẩu nổi lên xung đột, nàng cái kia người đàn bà đánh đá là có tiếng khó chơi Ngươi nên sẽ không đem con của hắn đại học danh ngạch cấp thế thân đi, vậy các ngươi làm sao dám? Ngươi không biết nàng đại ca đang làm gì. Úc mô biết lúc sau, đương nhiên là đem Úc đại cứu phê một đốn. Lão muội, ta như thế nào sẽ dùng nàng nhi tử danh ngạch, ta lại không phải điên tròn váng, lại nói rơi tính cũng không phù hợp, à, ta dùng chính là chúng ta nguyên lai thôn gạo cũ thúc nữ nhi. Ngươi cũng biết gạo cũ thúc trong nhà không ai, dễ nói chuyện. Ta liền nghĩ lấy hai vạn khối mua danh ngạch. Lão mội này gạo cũ thúc phía trước đều là đồng ý, kết quả đột nhiên liền bất đồng ý ta cũng là không có biện pháp, này không mừng rượu ta đều thỉnh các ngươi uống qua. Úc Đại cứu người này nói chuyện không thành thật, bắt đầu điểm tô cho đẹp chính mình, cho dù ở Úc Mâu trước mặt hắn cũng là nửa thật nửa giả nói. Đáp ứng hảo hảo. Như thế nào đột nhiên liền lật lọng đâu. Úc Mâu cũng không ngốc tự nhiên cũng là muốn hỏi rõ ràng. Này ta nào biết đâu rằng đâu, phỏng chừng là muốn lại gõ chúng ta một bút đi. Lão mọi người cũng biết này, những quỷ nghèo nhân gia đều là không biết xấu hổ, vì tiền bọn họ cái gì làm không được các hiện tại làm thế nào mới tốt, hương hương có phải hay không liền lên không được đại học. Chính là ngươi cũng biết, nàng nếu là lên không được đại học, sợ là sẽ thắt cổ. Úc đại cứu một bên nói một bên thở dài. Nàng thắt cổ. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước đâu. Nàng muốn vào đại học vì sao không chính mình hảo hảo học, khảo cái hảo đại học, như vậy mạo danh thay thế người khác tính cái gì. Ta xem đại cứu ngươi cũng đừng có nàng, nhân gia không muốn liền không muốn, ngươi coi như tiêu tiền mua cái rào hấn, làm hương hương chính mình lại khảo một năm, chính mình thi đậu, tự nhiên cũng liền không ai chế dễ ước. Úc tuệ tuệ nói liền đem nước trà phóng tới Úc đại cứu trước mặt. Kìa sao lại có thể? Ta rượu mừng đều thỉnh, nếu là hương hương lên không được đại học, ta đây mặt già hướng nơi nào gác, lão mỗi ngươi có biện pháp ngươi làm muội phu giúp ta hoạt động hoạt động, tiền hào thương lượng. Úc ba tuy rằng đã về hưu, này nhận thức người vẫn là rất nhiều Úc Đại cứu lần này đó là cố ý tới cầu Úc Mẫu. Úc Mẫu người này nói như thế nào đâu, nàng là điển hình đỡ đệ ma. Ngươi nói gần nhất mấy năm nay Úc Mẫu mạo hiểm kinh thương cũng kiếm lời không ít tiền, chính là chân chính tiến chính mình hầu bao cơ hồ không có, trên cơ bản đều bị nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ cấp lây sạch sẽ. Vì thế Úc Tuệ Tuệ nói qua nàng rất nhiều lần, mỗi lần Úc Mẫu đều là nói không quan hệ còn có thể lại kiếm, còn nói hiện tại về nhà mẹ đẻ không giống nhau, các huynh đệ đều đãi thấy nàng. Không giống trước kia về nhà đều không để ý tới nàng. Úc mẫu trước kia đó là ở nhà mẹ đẻ một chút địa vị đều không có. Dù sao cũng là chưa kết hôn đã có thai hơn nữa vẫn là đi đường tiểu tam, mẫu chốt là nam nhân còn không cần nàng, tóm lại nháo phi thường khó coi. Toàn bộ tạ gia đều đi theo nàng không dám ngẩng đầu, tự nhiên ở nhà mẹ đẻ thực không được cưa thích. Hiện tại úc mẫu không giống nhau, nay không phải kiếm tiền hướng trong nhà gián sao, về nhà nhà mẹ đẻ huynh đệ tự nhiên cũng liền vui mừng nàng. 65. Con hoang Úc mẫu từ mạo hiểm kinh thương sau, cũng gặp qua không ít việc đời, không giống trước kêu kêu kêu quát quát. Có cái gì không dễ làm? Là muội phu cùng những người đó chào hỏi một cái, cấp hương hương lộng cái danh ngạch không phải được rồi sao? Loại chuyện này đối hắn không phải một giây sự tình sao? Úc đại cứu người này đời này sống phi thường lý kỷ. Từ trước gặp cha mẹ, hiện tại gặp muội muội, về sau nghĩ liền gặp nhi nữ, tả hữu hắn là không có chịu quá cái gì khổ, liền thuộc hắn nhật tử quá đến nhất tự tại. Cố tình lúc đại cứu người này đâu, đặc biệt sĩ diện, tỉ như thi đại học chuyện này đi, cái này niên đại đại học nhiều khó khảo a, hắn liền nghĩ biện pháp, dùng chút tiền liền mua được một ít người, làm như vậy vừa ra. Đại cứu, ngươi vì cái gì luôn là làm khó người khác đâu, lại nói chúng ta cùng hắn cũng không thân, còn không có ngươi cùng hắn liên hệ chặt chẽ đâu, ngươi có thể chính mình đi tìm hắn. Úc tuệ tuệ không thích nàng đại cứu như vậy nam nhân, thằng nam ung thư thời kỳ cuối người bệnh, tự đại cùng, giống như ai thiếu hắn giống nhau. Tuệ tuệ ngươi nói nói gì vậy? Hắn là ngươi ba ba, ngươi như thế nào có thể cùng hắn không thân đâu? Ba ba, ta nhưng không có hắn như vậy ba ba. Úc tuệ tuệ không thích nàng ba ba, nàng sở hữu bất hạnh đều nguyên với nam nhân kia. Lúc trước nếu không phải hắn ba ba kinh không được dụ hoặc, quản không được chính mình nửa người dưới, liền sẽ không có nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều bị người kêu con hoang. Con hoang, chính là cho đến ngày nay, còn có người lấy này tới công kích nàng. Nàng có biện pháp nào? nàng không đến tuyển, liền bởi vì cha mẹ không phụ trách nhiệm, nàng muốn chịu tội cả đời. đối với úc mẫu, úc tuệ tuệ không có cách nào quái nàng, nàng một nữ nhân ngậm đắng nuốt cay đem nàng lôi kéo đại, còn làm nàng đọc sách biết chữ, đã thực không dễ dàng. nhiều năm như vậy tới nàng cái kia cái gọi là ba ba làm cái gì, cái gì đều không có. nếu không phải sắp ra rồi, hắn thê nhi không có, ngẫm lại đều biết hắn là xác định vững chắc sẽ không để ý các nàng mẹ con chết sống, như vậy ba ba ai hiếm lạ a. Dù sao nàng Úc Tuệ Tuệ là không hiếm lạ. Úc Đại Cứu thấy Úc Tuệ Tuệ như thế thái độ, cũng bất hòa nàng cái cọ lên, chỉ cùng Úc Mâu ma lên. Lao là muội, Lao ca ta mấy năm nay không có cầu quá ngươi cái gì, liền lúc này đây, ngươi khiến cho muội phu giúp giúp trò chuyện. Hương hương này vào đại học, này nếu là học ra tới, cũng là chúng ta tạ ra người, tương lai có tiền đồ, cũng là chúng ta tạ ra vinh quang. Úc Đại Cứu ngày đó cùng Úc Mâu nói nửa ngày, cuối cùng vẫn là nói động Úc Mấu. Chờ đến lúc đại cứu rời khỏi sau, Úc tuệ tuệ liền đi đến nàng trước mặt, mẹ lúc này đây ngươi liền nghe ta một tiếng khuyên, không cần đi trộn lẫn đại cứu sự tình. Nay mạo danh thay thế nhiều thiếu đạo đức ca, hơn nữa gạo cũ thúc người này nhiều thật thành A năm đó hai ta ai đều tới dấm một chân, gạo cũ thúc không có, còn giúp ta đem khi dễ ta hải tử đều cưỡng chế di rời. Mẹ chúng ta làm người cần phải bằng lương tâm, hương hương nàng là chính mình thi không đầu, như thế nào có thể cướp đi người khác nhân sinh đâu. Úc mâu cúi đầu. Qua nửa ngày mới nói nói, tuệ tuệ đây là chuyện của ta, ngươi cũng đừng quảng, ngươi vẫn là hảo hảo ngắm lại, chạy nhanh muốn cái nhị thai đi. Ta nghe ta chủ gia nói, phía trên lập tức liền phải thực hành kế hoạch hóa gia đình, đến lúc đó người một nhà đều chỉ có thể sinh một cái hài tử. Sinh nam sinh nữ đều chỉ có thể sinh một cái, ngươi hiện tại liền một cái nữ nhi, như vậy sao được, như thế nào cũng muốn sinh cái nam hải. Ta xem hàn viêm gần nhất tính tình cũng thay đổi, làm việc cũng thật làm nhiều. Có thể muốn nhị thai. Úc Tuệ Tuệ vừa nghe úc ngẫu đề cập nhị thai chuyện này, trong lòng liền không hảo lên. Nàng cùng Hàn Viêm chi gian ra vấn đề, hơn nữa vấn đề còn không nhỏ. Từ lần trước Hàn Viêm bị ngũ đầu bếp cấp chém lúc sau, nàng cùng Hàn Viêm liền không có cùng phòng quá. Nay vợ chồng hai người thời gian dài như vậy không có cùng phòng chính là không có vấn đề cũng có vấn đề. Trước kia Hàn Viêm vẫn là thực ham thích chuyện như vậy, trước nay đều là Úc Tuệ Tuệ nàng cự tuyệt, cảm thấy quá mệt mỏi. Hiện tại hoàn toàn tương phản, ngược lại là nàng Úc Tuệ Tuệ chủ động. Hàn Viêm luôn là lấy công tác vội mà cự tuyệt nàng. nay liền làm Úc Tuệ Tuệ trong lòng thực khó chịu, lại còn có một lần hoài nghi hắn bên ngoài có người, âm thầm tra xét thật lâu, kết quả hiển nhiên dễ thấy, Hàn Viêm không chỉ có không ai, công tác còn đặc biệt dụng tâm. Đối Úc Tuệ Tuệ so trước kia cũng săn sóc không ít, chính là hai người không có phu thê sinh sống. Cố tình Hàn Viêm người này tính tình hiện tại trở nên phi thường nu hòa, đối nàng Úc Tuệ Tuệ tốt không lời gì để nói, có thể nói, bọn họ hai người trừ bỏ phu thê sinh hoạt không hài hòa ở ngoài. Những mặt khác đều là dị thường hợp phách. Mu mu, nhị thai chuyện này chúng ta về sau rồi nói sau. Hiện tại ta cùng Hàn Viêm đều đổi, lại hoán mấy năm. Úc tuệ tuệ ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, trong lòng lại không phải như vậy tưởng, nàng vào lúc ban đêm liền đi tìm được Hàn Viêm. Hiện tại Hàn Viêm đã bất hòa nàng ngủ, lấy công tác bận rộn vì từ, trực tiếp ngủ thư phòng, nói cách khác hai người ở riêng. Mới đầu Úc tuệ tuệ cảm thấy còn đặc biệt hảo, thanh tịnh. Sau lại thời gian lâu rồi, nàng liền cảm thấy không thích hợp. Cái này nói như thế nào đâu, mặc kệ nam nữ, đều có dục vọng, Úc Tuệ Tuệ cũng là giống nhau, đặc biệt là đối với nàng như vậy đã đương mẹ nó người, bình thường sinh lý nhu cầu cũng là có. Hàn Viêm, chúng ta lại muốn cái hải tử đi. Rốt cuộc Úc Tuệ Tuệ lại lần nữa chủ động tìm được Hàn Viêm, lúc này Hàn Viêm đang ở trong thư phòng mặt đọc sách. A, vì cái gì còn muốn lại muốn một cái hải tử đâu, là vui sướng không hảo sao. Ta cảm thấy vui sướng đã thực hảo. Lại nói sinh hải tử nhiều thương thân A tuệ tuệ chúng ta muốn một cái hải tử là được. Quả nhiên Hàn Viêm lại lần nữa cự tuyệt Úc tuệ tuệ. Cái này lý do thật tốt A, cỡ nào đừng hoàng, còn ở vì nàng suy xét. Hàn Viêm, ngươi có phải hay không không yêu ta, vì cái gì ngươi luôn là như vậy. Chúng ta là phu thê đâu, ngươi sao lại có thể như vậy vẫn luôn đối với ta như vậy. Úc tuệ tuệ đặc biệt sinh khí, nàng cảm thấy nàng đã làm thực hảo, vì cái gì hiện tại Hàn Viêm liền chạm vào nàng một chút đều không muốn chạm vào. tuệ tuệ Ta không rõ ngươi ý tứ, ta là thật sự cảm thấy một cái hài tử đủ rồi. Nhà của chúng ta lại không có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa, vui sướng một cái thật đủ. Hàn viêm vẫn là như vậy thái độ. Hảo, vậy một cái đi, ta đi rồi. Úc tuệ tuệ thật sự sinh khí, xoay người liền đi rồi, liền ở ngay lúc này hương hương tới. Đối chính là cái kia mạo danh thay thế tạ hương hương. Úc đại cứu sợ hãi tạ hương hương lưu tại trong thôn bị mệ ra người đánh, liền đem nàng đưa đến Úc tuệ tuệ nơi này. Nưu Lang trước nữ chính là. Lúc này Tạ Hương Hương đang ở cấp vui sướng giảng Nưu Lang trước nữ chuyện xưa. Hương Hương vẫn là rất có kiên nhẫn, vui sướng cũng tương đối thích nàng, hôm nay cùng nàng ở bên nhau chơi một ngày. Nói cái gì Nưu Lang trước nữ chuyện xưa à, Nưu Lang chính là một cái rõ đầu rõ đuôi đáng khinh nam, vô duyên vô cớ trộm chức nữ quần áo, làm chức nữ không thể trời cao về nhà, bị bắt gả cho hắn đương bảo mẫu. Như vậy tình yêu có cái gì duy mỹ, chức nữ cùng hắn cách ra không cần quá đúng. Úc Tuệ Tuệ như vậy vừa nói, Tạ Hương Hương trực tiếp trợn tròn mắt. Nguyên lai like, Nưu Lang trước nữ chuyện xưa thế nhưng còn có thể nói như vậy, mẫu chốt nàng còn cảm thấy Úc Tuệ Tuệ nói thập phần có đạo lý a đúng vậy, rõ ràng chính là Nưu Lang nhìn lén trước nữ tắm rửa, còn trộm nàng quần áo, như vậy nam nhân nhưng còn không phải là hạ lưu tới rồi cực điểm. "Biểu tỷ, ngươi cảm thấy cũng đúng, kia chúng ta liền không nói Nưu Lang trước nữ chuyện xưa đi." Tạ Hương Hương đã nhìn ra Úc Tuệ Tuệ sắc mặt không thích hợp, lập tức liền mang theo vui sướng rời đi. Úc tuệ tuệ nhưng thật ra cũng không có quản nhiều như vậy, liền lo chính mình ngồi ở chỗ kia, như vậy thủ sống quả nhật tử quá thật là một chút ý tứ đều không có. Rốt cuộc nơi nào ra cái gì vấn đề? Ngũ đầu bếp chém thương rõ ràng là hàn viêm cổ, lại không phải hắn nơi đó, bên ngoài lại không có người, như thế nào đột nhiên liền không có đâu, cố tình chuyện này cũng không thể cùng những người khác nói. Muốn nói lập tức đại học liền phải đưa tin, ước mâu thật đúng là đi cầu ước phụ. Ước phụ rốt cuộc vẫn là ra mặt chuẩn bị một chút. Nếu là trước kia nói, loại này mạo danh thay thế sự tình không phải không có, giống nhau có người thực hảo liền bãi bình. Nhưng là lúc này đây tiểu chân chuyện này lại không có như vậy hảo bãi bình. Nhà họ mễ như thế nào nhận thức Vương Dương? Kia chính là kinh thành bên kia quan, thiên tử dưới chân. Các ngươi đều dám đắc tội, quả thực vô pháp vô thiên. Đây là sau lại người tiện thể nhắn tới. Lời này tự nhiên cũng liền truyền tới Úc Mâu bên hai, nàng cũng từ đầu chí cuối một chữ không lầm báo cho Úc Đại Cứu. Vương Dương. Nhà họ Mễ như thế nào nhận thức Vương Dương, bọn họ tám gậy che đánh không đến bên người. Úc Đại Cứu tự nhiên cũng biết Vương Dương là ai, đó chính là lúc này đây mạo danh thay thế sự tình chỉ có thể từ bỏ. Lúc này đây đụng phải ngạch cha, không nghĩ tới nhà họ Mễ có như vậy hậu trường. Chờ đến Úc Đại Cứu về nhà liền đem chuyện này cùng Tam Ca nói một chút. Tam Ca lần trước bị cẩu cắn lúc sau, này trên người thương còn không có hào đâu. Không nói lần trước kia cẩu cũng thật đủ hung, cắn địa phương tuy rằng bất trí chết chính là nó đau à. Tam ca vì thế nằm trên giường nửa tháng, đến bây giờ đều lo lắng để phòng sợ được chó điên bệnh. Hắn hỏi bác sĩ có thể hay không đến chó điên bệnh, bác sĩ nói cái này chó điên bệnh lại danh bệnh chó dại, thời kỳ ủ bệnh rất dài, cha không ra. Nếu muốn biết tốt nhất tìm được cắn hắn đến cái kia cầu. Kết quả đâu, hắn trở về tìm nửa ngày cũng không có tìm được cái kia cầu, cứ như vậy vẫn luôn lo lắng để phòng sinh hoạt. Lúc này Úc Đại cứu cho hắn tiện thể nhắn tới. Đó chính là mạo danh thay thế sự tình cũng thất bại. Ngươi nhìn xem, các ngươi cũng không có thu phục chuyện này, kia tam vạn đồng tiền ta khẳng định không thể lại cho ngươi, như vậy đi, xem ngươi cũng bận việc một thời gian, còn bị thương, 5.000 khối, ta cho ngươi 5.000 khối hảo. Úc đại cứu người này là có tiếng buồn xịn, mạo danh thay thế chuyện này một hoàng, đã là bồi phu nhân, hắn tự nhiên không nghĩ lại chết binh, không nghĩ trả tiền. 5.000 khối, liền cấp 5.000. Ngươi này 5.000 cho ta các huynh đệ tiền thuốc men đều không đủ. Ngươi biết chúng ta lúc ấy bị cẩu cắn có bao nhiêu thảm sao. Ta nói cho ngươi tam vạn đồng tiền một phân đều không thể thiếu. Hai người nhân tiền sự tình lại nổi lên xung đột, náo loạn lên, cuối cùng Tam ca xúc động dưới trực tiếp thọc quốc đại cứu một đao, trực tiếp đem hắn đưa đến bệnh viện, đồng thời cũng đem chính mình đưa đến đại lao bên trong đi. Ngày đó, dịch tiểu mễ mang đình đình đi làm kiểm tra sức khỏe, đình đình lúc này đây tham khảo tỉnh đội tuyển chọn. Yêu cầu thống nhất tới bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Dịch tiểu mễ cũng liền đụng tới úc tuệ tuệ cùng hàn viêm bọn họ. Nhìn đến hàn viêm, dịch tiểu mễ không khỏi liền nghĩ tới Trương Siêu. Hắn rốt cuộc có phải hay không Trương Siêu? Nhìn như là, chính hắn tựa hồ cũng không có phủ nhận, nhưng là dịch tiểu mễ mơ hồ gian cảm thấy hắn lại không phải. Trương Siêu người này nói như thế nào đâu? Dịch tiểu mễ rốt cuộc cùng hắn là tình lữ, hai người cũng từng thệ hải Minh sơn, Hoa tiền nguyệt Hạ, Lấy năng lực của hắn cùng với lựa chọn Ở biết nàng dịch tiểu mẽ lựa chọn quyển sách này làm hắn thế giới vật dẫn, là tuyệt đối sẽ không lựa chọn hàn viêm làm túc thể đối tượng, như vậy biệt nưu đã chết. Đương nhiên này hết thể đều là dịch tiểu mẽ suy đoán mà thôi. Hôm nay nàng liền tưởng biết rõ ràng chuyện này. Hàn viêm, có thời gian sao ta tưởng chúng ta hẳn là hảo hảo nói chuyện. Lúc ấy hàn viêm đang ở bệnh viện ghế dài mặt trên phơi nắng, hắn nghe được dịch tiểu mẽ nói chuyện, chỉ hơi hơi mở mắt ra ra, người ta chi rằng có cái gì hảo nói. Ngươi dịch tiểu mễ trước nay đều là bạc tình quả nghĩa hàng người. Cũng chỉ có trương siêu cái kiêng ngốc tử mới tin ngươi. Dịch tiểu mễ ngươi không phải vô tội. Nguyên bản ta là nghĩ mang ngươi cùng nhau hồi chúng ta nơi thời không, làm ngươi tiếp thu pháp luật nghiêm trị. Hiện tại hiện tại ta hối hận, ta cảm thấy ở chỗ này làm ngươi hoàn toàn biến mất tới càng thêm thông khoái một chút. Quả nhiên, hắn không phải trương siêu. Nay ở dịch tiểu mễ dự kiến bên trong. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi lại biết cái gì? Ngươi có biết là Trương Siêu giết ta, nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không đi vào nơi này. Rõ ràng là hắn trước phụ ta. Có quan hệ với Trương Siêu. Dịch tiểu mệ đối hắn trước nay đều là không thẹn với lương tâm. Nàng cùng Trương Siêu kết giao thời điểm, vẫn luôn toàn tâm toàn ý đối đại hắn, mặc kệ là mụ mụ phản đối, vẫn là vương lỗi đã trở lại. Nàng dịch tiểu mệ trước nay đều là cùng Trương Siêu đứng chung một chỗ, chưa từng có vượt rào cử chỉ, cũng tiếp thu hắn cầu hôn cùng hắn đính hôn. Nàng tương lai sở hữu quy hoạch đều có chương siêu, bao gồm nàng hiện tại cái này thao tác hệ thống, động vật hung mãnh cũng đều là vì về sau cùng chương siêu hảo hảo sinh hoạt mà đặc biệt chế tác. Nhưng mà chương siêu đối nàng làm cái gì? Trực tiếp bên ngoài không bên trong muốn nàng mệnh, đem nàng trực tiếp ném tại mênh mang vũ trụ bên trong. Kỳ thật ở Dịch Tiểu Mễ nơi ta thế giới, nàng sinh mệnh đã kết thúc, nàng đã là đã chết người. Chỉ là tinh thần lực thượng tồn mà thôi. Do vậy, cho dù Dịch Tiểu Mễ đi trở về Nàng cũng không thể giống như trước đây sinh sống Đây là nàng ái trương siêu đại giới Cho tới nay dịch tiểu mẽ đều có chuyện muốn hỏi trương siêu Đó chính là vì cái gì muốn sát nàng Phải không? Dịch tiểu mẽ ngươi quen cưỡng từ đoạn lý Ta chỉ là vì trương siêu không đáng giá mà thôi Vì ngươi như vậy nữ nhân ha ha. Dịch tiểu mẽ đem hỏa tinh mảnh nhỏ cho ta Ngươi nếu là cho ta Ta có lẽ sẽ tha cho ngươi Hàn viêm nói liền đứng lên Chiều dịch tiểu mẽ bên này đi tới Hỏa tinh mảnh nhỏ không ở tay của ta thượng, ta cũng vô pháp cho ngươi. Dịch Tiểu Mễ hiện tại có thể xác định chính là, đó chính là Hàn Viêm thật sự không phải Trương Siêu, nàng phía trước sở hữu suy đoán đều là sai. Bất quá hắn tựa hồ cùng Trương Siêu quan hệ thực không tồi. Trương Siêu là cái có tiếng chạch nam, hắn bạn tốt cực nhỏ. Trương Siêu ôn hòa gạo kê giống nhau, bọn họ hai người đều đặc biệt trạch, thả đều yêu thích viết chính tự, chỉ là Dịch Tiểu Mễ cùng Trương Siêu hai người am hiểu không giống nhau. Trương Siêu là chí náo chuyên gia, chủ yếu thiên hướng với người trí nhớ khai phá. Mà dịch tiểu mễ còn lại là trọng điểm với thể năng thượng đột phá, hai người ở trình tự thượng khai phá cũng là bất đồng. Đương nhiên này cũng không gây trở ngại hai người kết giao, bọn họ hai người trước kia có thể lưng tựa lưng biết trình tự một ngày, sau đó viết xong hai người nhìn nhau cười, hai người cùng nhau nấu cơm cùng nhau xem kịch, tiểu nhật tử quá giống nhau dễ chịu. Trương siêu có bằng hữu sao? Kia đương nhiên cũng có, hắn có ba cái bằng hữu, hai nam một nữ, đều là bắc đại trần ban học sinh này ba người dịch tiểu mễ đều gặp qua, còn ở bên nhau ăn cơm xong, dịch tiểu mễ hiện tại mơ hồ gian còn nhớ rõ ba người kia bộ dáng. mụ mụ, chúng ta đi thôi, ta đã kiểm tra sức khỏe hảo. mụ mụ ta nếu là lạc tuyển nên làm cái gì bây giờ? đình đình đã kiểm tra sức khỏe xong rồi, này không ra, liền nhìn đến dịch tiểu mễ cùng Hàn Viêm ở bên nhau. đại ca, ngươi cũng ở a? đình đình trước nay cùng Hàn Viêm đều thực thân thiện huynh vội, cảm tình kỳ thật còn có thể. ân. Đình Đình nghe nói ngươi thi đậu thể giáo, chúc mừng ngươi, ca ca cũng vì ngươi vui vẻ, hảo hảo huấn luyện, sớm ngày vì nước làm vẻ vang. Hàn Viêm nói liền yêu thương vô vô Đình Đình đầu. Đình Đình còn lại là thẹn thùng đến túi đầu, còn không có xác định nghi, không nhất định có thể thi đậu, hơn nữa ba mẹ đều không quá tưởng ta đi thể giáo. Đích xác, mặc kệ là dịch tiểu mẹ vẫn là Hàn Đức Hậu đều không quá tưởng Đình Đình đi thể giáo. Nguyên nhân vô hắn, thể giáo thật sự là quá khổ. Hơn nữa cuối cùng có thể thành công lại có mấy người đâu. Đình đình vậy ngươi muốn đi sao? Tưởng à, đương nhiên tưởng, ta thích nhất đánh bóng bàn, đi thể giáo ta liền có thể mỗi ngày đi chơi bóng. Chơi bóng một chút đều không mệt, ta liền tưởng mỗi ngày chơi bóng. Dịch tiểu mẽ nhìn còn tuổi nhỏ đình đình, có đôi khi nàng thật sự thực hâm mộ đình đình. Như vậy tiểu nhân tuổi liền biết chính mình thích cái gì, lại còn có vì này phân đấu. Nếu ngươi thích, kia liền hảo hảo kiên trì, ca ca vĩnh viễn duy trì ngươi. Đình đình, Kaka còn có chuyện liền đi trước, ngươi ngoan ngoãn, lần sau Kaka đi thể giáo xem ngươi. Hàn viêm cuối cùng cũng không có nói cho ngươi dịch tiểu mệ nó là ai, duy nhất xác định chính là hắn thật sự không phải chương siêu. Tốt, Kaka vậy ngươi nhất định phải tới A. Đình đình cười cùng hàn viêm phất tay cáo biệt. Mụ mụ, ta muốn đi thể giáo, ta kiểm tra sức khỏe nếu là qua, ngươi làm ta đi được không? Ba ba đã đồng ý, liền kém ngươi. Đình đình vẫn là thực lo lắng dịch tiểu mệ không cho nàng đi đọc thể giáo lúc này đây tuyển chọn khảo thí nàng chính là liệu mạng mới bị tuyển thượng nhưng là bởi vì nàng là trẻ vị thành niên đi thể giáo yêu cầu người giám hộ đồng ý trước mắt đình đình người giám hộ chính là dịch tiểu mễ cho nên nàng ý kiến phi thường quan trọng đình đình ngươi nếu muốn hảo đi thể giáo liền không thể cùng trước kia như vậy tùy hứng luyện cầu cơ hồ mỗi ngày đều là cao cường độ luyện tập rất mạnh thực khổ. hơn nữa ngươi cũng muốn nghĩ kỹ đi đều là chuyên nghiệp cầu thủ ngươi khả năng liền sẽ gặp đà kích cũng không nhất định có thể đạt được thành công Đinh đinh ngửa đầu, trang ngập tính trẻ con khuôn mặt nhỏ thượng khắc này của cường, nghiêm trang nói, mụ mụ ngươi nói này đó ta đều biết, ta chính là thích đánh bóng bàn, liền nghĩ có thể vẫn luôn đánh tiếp, thành công tốt nhất, không thành công cũng không có quan hệ. Mụ mụ ngươi không phải cùng ta nói sao, người chỉ cần chăm chỉ, không đói chết. 66. Tham tuyển Cuối cùng dịch tiểu mê vẫn là tôn trọng đình đình lựa chọn, làm nàng đi thể giáo. Đương nhiên này còn có mặt khác nguyên nhân, đó chính là nàng có tiền. Mặc dù là đình đình đánh không ra cái gì tên tuổi, tiêu nàng cũng có thể trở về kế thừa gia nghiệp, chỉ cần nàng có thể bảo vệ cho gia nghiệp, về sau cũng có thể sinh hoạt vô ưu, Khiến cho đình đình đuổi theo ngậu đi, không phải mỗi người đều có điều kiện đuổi theo ngậu, đình đình chính là này người may mắn trí nhất. Mặc dù đi thể giáo, học tập thể dục cũng là cực kỳ tiêu tiền, giống nhau gia đình cũng cũng không dạy nổi, vừa lúc dịch tiểu mẹ có thể cung đến khởi, làm đình đình đuổi theo ngậu. Gần nhất trong khoảng thời gian này dịch tiểu mẹ có chút mặt khác tiểu tâm tư, đó chính là nàng chuẩn bị tranh cử Quảng Đông Thương hội hội dài quá, nàng phát hiện thế nhưng có người đề cử nàng, cái này làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Ở trên thương trường mặt, cho tới nay dịch tiểu mẹ đều là độc hành hiệp giống nhau tồn tại, trừ bỏ trên cơ bản sinh ý đồng bọn ở ngoài, nàng không làm xã giao, không nghĩ tới đều như vậy, thế nhưng có người đề cử nàng. Cho tới bây giờ nàng còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là ai đề cử nàng đâu. Đương nhiên hiện tại là ai đã không quan trọng, quan trọng là nàng có người ủng hộ, như vậy liền dễ làm. Dịch tiểu mẽ vẫn luôn đều tưởng tranh cử tới, đáng tiếc không có người để cử, hiện tại không giống nhau. Quảng Đông Thương hội hội trưởng Lưu Nham đều có thể đương, nàng vì cái gì không thể đương đâu, đã có người để cử. Dịch tiểu mẽ liền tích cực tham tuyển đi, lập chí đem Lưu Nham từ cái kia vị trí thượng kéo xuống. Đến nỗi là ai đề cử dịch tiểu mẽ? Kia đương nhiên chính là Úc Tuyệt Tuệ. Tuệ. Úc Tuệ Tuệ liền nghĩ dịch tiểu mệ như vậy một nữ nhân đương hội trường, ít nhất sẽ không bởi vì nàng nữ tính thân phận chèn ép nàng. Mấy năm nay ở trên thương trường mặt cùng nam nhân tranh thiên hạ, Úc Tuệ Tuệ cảm thụ thâm hậu. Nữ nhân này phàm là có chút tư sắc, làm ra như vậy một chút thành tích tới, liền có người ở sau lưng phỉ báng nàng, nói nàng dựa bán mình một đường ngủ đi lên, đều là dựa vào nam nhân, cùng nàng năng lực cá nhân không quan hệ giống nhau. Úc Tuệ Tuệ thường xuyên nghe được như vậy nghe đồn, nàng cùng người khác nói sinh ý. Chỉ cần hàn viêm không ở chàng, liền có người nói nàng cùng kia đại lão ngủ quá, chuyện như vậy quá nhiều, ước tuệ tuệ ủy khuất chỉ có thể đánh nát nhà hướng trong bụng ướt. Đương nhiên nàng cũng sẽ không bởi vì những người này nói nàng, nàng liền từ bỏ làm buôn bán, thật vất vả như thế vất vả làm ra như vậy một chút thành tích, nàng sao lại có thể chấp tay làm người đâu. Nàng gần nhất càng là cùng an nhược ý hai người liên thủ, đẩy ra tuệ an trẻ con tả giấy cùng an tâm thiếu nhi tiếng Anh liên danh khoảng. Mua tả giấy liền có thể bắt được an tâm tiếng Anh miễn phí thí nghe tạm, có thể miễn phí thí nghe. Trước mắt tiến triển phi thường thuận lợi, an tâm thiếu nhi tiếng Anh phi thường hòa bạo. Gần nhất an nhược ý đại học đồng học đều tới, các nàng ký túc xá mặt khác 5 người đều tới. Đây là an nhược ý lưu nghị, lúc này sinh viên quốc gia đều bao phân phối, căn bản là không lo lắng tìm không thấy công tác, huống chi các nàng còn đều là phục đáng cao tài sinh, trong đó ký túc xá hoàng dính dính đều bắt được cao phiên cụ cọ phở, nàng cự tuyệt. Lựa chọn Nam Hạ cùng An Nhược Ý cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Đại tỷ các ngươi tới, ta muốn chết các ngươi. Ngày đó An Nhược Ý mang theo triệu biên đi nhà ga đi tiếp ký túc xá tỉ muội mấy người gặp mặt đó là nhiệt tình ôm nhau, nước mắt đều ra tới. Rốt cuộc rất nhiều người tốt nghiệp đại học liền trời Nam đất Bắc tách ra, có lẽ cả đời đều không thấy được mặt, các nàng 609 ký túc xá liền không giống nhau, về sau còn có thể sớm chiều ở chung, tiếp tục sinh hoạt ở bên nhau. Ký túc xá đại tỷ kêu Mã Lai. Like. Là cam túc thiên thủy người, chính là cái kia trước nay chỉ ăn màn thầu liền dưa muối đều ăn không nổi người. Trước kia là 609 ký túc xá phòng ngủ trường, ở ký túc xá có rất cao hy vọng. Lúc này đây 609 ký túc xá người quyết định cùng nhau nam hạ vẫn là nàng đánh nhịp. Nếu ý còn có thể lừa chúng ta sao? Nàng người nọ đáng tin cậy, chúng ta cùng nàng hôn tuyệt đối có cơm ăn. Lại nói hiện tại thâm quyến là đặc khu, đại lượng ngoại sĩ Dũng Manh Bảo, cho dù nếu ý thất bại chúng ta những người này mới qua bên kia tìm cái công tác cũng không khó thành công chúng ta đây chính là nguyên lão chúng ta muốn đoàn kết cấp nếu ý một lần cơ hội cung cấp chúng ta một lần cơ hội chúng ta nếu là về nhà trên cơ bản cũng chính là kết hôn sinh con mệnh kia nhiều không thú vị lúc trước chúng ta như vậy vất vả thi đại học cũng không phải là vì về nhà tìm công tác kết hôn sinh con mã lai thuyết phục ký túc xá người đối các nàng lúc trước như vậy liều mạng học tập như vậy vất vả thi đầu đại học Cũng không phải là vì tùy tùy tiện tiện tìm công tác, sau đó trở về kết hôn sinh con, liền như vậy tầm thường vô vi quá một tiếng. Các nàng trong lòng đều có chính mình nguyện cảnh, vẫn là khát vọng làm ra một phen sự nghiệp tới. Hiện tại có tốt như vậy cơ hội, hơn nữa nói như thế nào đâu. An nhược ý dù sao cũng là triệu biên thế tử, triệu biên chính là sống chiêu bài, có hắn ở, gây dựng sự nghiệp thất bại suất cực thấp. Cuối cùng các nàng một hàng năm người gạt người nhà, trực tiếp bước lên nam hạ xe lửa. Năm nay là 1982 năm, ở năm nay Trung Quốc chính thức xác định kế hoạch hóa gia đình làm cơ sở bổn quốc sách, toàn diện thi hành kế hoạch hóa gia đình tới. Nay hạng nhất cơ bản quốc sách đích xác định, làm càng ngày càng nhiều nữ tính thân ảnh xuất hiện ở trên trước trường. Nàng thật đúng là hưu nghỉ xanh. Lưu nham nhìn nhân sự truyền đạt hưu sản kiểm xin, nhìn thật lâu, cuối cùng vẫn là phê xuống dưới. Phê sau khi xong, hắn còn lại là lệnh lùng nói, quốc gia quy định nữ công nhân có hưu sản kiểm quyền lợi. Chúng ta đương nhiên cũng muốn tuân thủ, khiến cho nàng đi hưu đi. Như vậy chờ đến nàng trở về trả phép thời điểm, trực tiếp cho nàng an bài một cái nhàng kém, tích hiệu trực tiếp cho ta đánh kém cõi nhất, sau đó mạt vị đào thải, trực tiếp cho ta đem nàng đá ra đi. Thật đúng là hưu lâu như vậy. Ta đây là khai công ty, không phải khai từ thiện cơ cấu, nếu mỗi người đều cùng nàng giống nhau. Ta đây chẳng phải là muốn uống Tây Bắc Phong. Lưu nham đặc biệt sinh khí. Lúc trước liền có người nghe được năm nay muốn thực hành kế hoạch hóa gia đình Thật nhiều người năm trước đều chát đẩy xin nghỉ thai, dẫn tới công ty nữ tính sinh dục cao phong, xin nghỉ cũng đặc biệt nhiều. Cố tình lưu nham cái này công ty nữ công nhân lại đặc biệt nhiều, kết quả là hắn liền bực, vừa thấy đến nữ công nhân hưu thời gian lâu như vậy nghỉ sanh. Hắn trong lòng liền càng khó chịu. Kết quả là hắn cuối cùng ra tay. Lưu tổng như vậy không hảo đi. Như vậy mặt khác nữ công nhân biết sẽ thất vọng buồn lòng. Nhân sự tiểu trần nhịn không được nói một câu. Các nàng thất vọng buồn lòng. Vậy ngươi liền không thể học thông minh một chút, thông báo tuyển dụng thời điểm không cần nữ nhân thì tốt rồi. Ngươi nhìn xem ngươi mỗi lần đều cho ta thông báo tuyển dụng người nào, về sau không kết hôn không sinh con nữ công nhân từ bỏ, liền phải nam, thật sự không có nam. Vậy tuyển đã kết hôn đã dựng nữ tính, này đều không có, vậy làm các nàng ký kết hợp đồng, 3 năm không thể mang thai sinh con. Nếu ngươi này đều trị không được, ngươi trực tiếp chạy lấy người thì tốt rồi. Nhân sự cũng là làm công, tự nhiên không dám đang nói chuyện. Kỳ thật nàng cũng là cái nữ sinh, thả không kết hôn không sinh con. Nữ nhân chính là phiền thoái, không được nhìn dáng vẻ ta còn là tìm cái lao động phái công ty nhận người đi. Như vậy nữ công nhân mang thai, trực tiếp lui thì tốt rồi. Lưu Nam là cái hành động phái, cùng ngày hắn liền đi cố vấn lao động phái công ty. Mấy năm gần đây thâm quyến bên này dùng người lượng đại, đại lượng lao động phái công ty xuất hiện. Lưu Nam liền muốn tìm cái như vậy công ty, trực tiếp thêm cái tam phương, đến lúc đó nữ công nhân mang thai liền trực tiếp trả lại cho phái công ty, làm cho bọn họ thay đổi người thì tốt rồi, như vậy hắn liền không có bất luận cái gì pháp luật trách nhiệm, còn có thể có người dùng, tổn thất nhỏ nhất hóa, cũng liền phải cấp phái công ty một ít phí dụng mà thôi. Tưởng tượng đến nghỉ sanh muốn hưu lâu như vậy, hưu nghỉ sanh trong lúc công ty tiền lương còn muốn y theo mà phát hành, còn muốn chiêu cá nhân thế thân nàng công tác, này bút phí tổn cũng không nhỏ. Cuối cùng Lưu Nham cũng học tập mặt khác đồng hành, bắt đầu đối nữ công nhân áp dụng chèn ép chính sách. Đúng vậy ta cũng hâm mộ các nàng nữ, một đám thoải mái đã chết. ngươi xem lão bà của ta ở nhà cũng xem cái hài tử, kia hài tử còn có ta mẹ giúp đỡ mang, cứ như vậy nàng còn mỗi ngày kêu mệt. hiện tại quốc gia hảo, chỉ cho sinh một cái hài tử, các nàng nữ đây là càng ngày càng hưởng phúc. tương lai sớm muộn gì liền kỵ đến trên đầu chúng ta tới. lưu nham có một lần cùng lão hưu cô đến bảo ở bên nhau nói chuyện phiếm, cô đến bảo đã từng là tới cửa con rể, này không thâm quyến trở thành đặc khu sao? hắn xuống biển sớm cũng vôn ra một chút tên tuổi. Ai nói không phải đâu, lưu ca ngươi so với ta khá hơn nhiều, lao bà của ta sinh hải tử đều không cùng ta họ. Hiện tại càng nghĩ càng ngẹn quất, ta kiếm được tiền đều cho họ khác người. Cô đến bảo vừa nói một bên uống rượu, đã hoàn toàn quên mất lúc trước tới cửa ở rể thê thảm bộ ráng, lại không phải nhân ra cô nương cầu hắn ở rể, rõ ràng là chính hắn gia cảnh quá kém, lại cưới không đến lao bà mới ở rể. nay có cái gì, tam đại còn tông là được. Đến lúc đó làm ngươi hài tử sinh cái hài tử cùng ngươi họ là được. Loại chuyện này không cần quá nhiều. Lão bà ngươi liền một nhà đình phụ nữ, chờ nhà phụ ngươi vừa chết, này công ty còn không phải là để lại cho ngươi chuẩn bị sao. Trong nhà không phải ai kiếm tiền ai nói lời nói. Ngươi đừng nhìn lão bà của ta cả ngày ở trước mặt ta kêu gào đến lợi hại, trong nhà cái gì đại sự không phải ta làm chủ đâu. Lưu nham thốt ra lời này, cố đến bảo cảm thấy có thể có. Tam đại còn tông. Cái này nhưng thật ra thật sự có thể đâu. Lưu ca ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta. Đúng vậy, ta như vậy vua, tổng không thể cấp họ khác người làm công đi. Bây giờ còn chưa được, hiện tại này công ty đều là ta nhạc phụ nói được tính, bất quá hắn hiện tại cũng già rồi, lão bà của ta hướng về ta, đến lúc đó ta cùng nàng sơ hong rõ, khẳng định là được. Này hai cái nam nhân ở chỗ này nói chuyện, an nhược ý cùng Úc Tuệ Tuệ liền ở bọn họ phía sau ghế giải. Tưởng không nghe thấy đều có thể nghe thấy được, hai người đứng dậy lấy bao liền đi rồi. Lão lưu thật là đủ ghê tởm, tam đại còn tông đều có thể nói ra. ngươi nói như thế nào sẽ có như vậy ghê tởm nam nhân, như vậy nam nhân như thế nào có thể làm nàng đương hội trưởng? ta cái thứ nhất không phục. Úc tuệ tuệ càng nói càng sinh khí, nàng gần nhất đó chính là thùng thuốc nổ tính cách, một chút liền tạc. Loại người này rất nhiều, tuệ tuệ chúng ta đều là một cái nữ nhi, về sau cho các nàng tìm đối tượng chính là muốn xem chuẩn, có người, gác ở ta đàn trước kia nông thôn nói tới nói, chính là an tuyệt hậu. Lúc trước tô thanh ngươi còn nhớ rõ đi, chính là cùng ta cùng nhau xuống nông thôn thanh niên trí thức, ngươi gặp qua. Nàng vẫn luôn đều lưu tại thâm quyến, không có phản thành. Trước đó không lâu ta còn gặp qua nàng đâu. Úc tuệ tuệ suy nghĩ một thời gian, thời gian này có chút xa xăm, trong lúc nhất thời nàng thật đúng là nghĩ không ra đâu. Như thế nào? Nàng bị ăn tuyệt hậu, không nên đi. Nàng hai tử hẳn là không lớn A. Không phải nàng, là nàng lão công cô, liền sinh một cái nữ nhi cùng ta giống nhau bị thương thân mình không thể sinh. Này không phải xuất ra sao. Nàng kia nhà chồng nhân thủ cũng thật trường. Bà bà cách vài bữa chạm nàng nữ nhi trước mặt nói. Cái gì nhà mẹ đẻ phòng ở đều là nàng trong bụng hài tử. Nhà mẹ đẻ dùng tiền đều hẳn là cho nàng tôn linh tinh. ngươi nói này đều tính sự tình gì. Này lao còn ở đâu. liền bắt đầu tính kế. Kia nữ nhi cũng là cái không đầu óc gả chồng lúc sau đều liền đại ở nhà chồng không đi rồi. Cũng không trở về nhà mẹ đẻ nhiều đi lại đi lại. Nếu là về sau níu níu đối ta như vậy, ta trực tiếp đem tiền toàn bộ đều quyên cấp quốc gia. Úc Tuệ Tuệ vừa nghe, tự nhiên cũng là gật gật đầu. Những người đó ăn tương quá khó coi. Hiện tại kế hoạch hóa gia đình tới, ta cũng không thể sinh. Là phải hảo hảo xem, đứa nhỏ này nói mau cũng mau, ta kết hôn liền rất sớm, cần phải hảo hảo bồi dưỡng vui sướng, ta này vẫn là đọc sách thiếu, vui sướng là nhất định phải đọc đại học. Nếu ý tỷ về sau vui sướng liền ở người nơi này học tiếng Anh có thể đi. Ta trước hẹn trước thượng. Kia tự nhiên có thể, vui sướng ta tự mình mang. Tuệ tuệ ngươi duy trì ngươi phá tuyển hội trưởng sự tình thế nào? ngươi bà tham tuyển sao? Tham tuyển, nàng nhưng tích cực. Xem ra nàng cũng thiệt tình là muốn làm hội trưởng, ta là thật sự tưởng nàng tuyển thượng, ta bà người này đại trường hợp vẫn là cố đến. Hơn nữa nói như thế nào ta cũng là nàng trên danh nghĩa con dâu, nàng nếu là lên làm hội trưởng, ta như thế nào cũng có thể phân một ly canh. Không sai. Dịch tiểu mẹ gần nhất kia vội chính là khí thế ngất trời, nàng ở tích cực kéo phiếu chung. Nay không phải Lưu Nham bắt đầu làm rơi tính đối lập, năm nay hắn như cũ như vậy làm. Chỉ là lúc này đây tham tuyển có bốn người, trong đó ba cái đều là nam, chỉ có dịch tiểu mẹ một cái là nữ. Lưu Nham làm rơi tính đối lập, ngược lại làm dịch tiểu mẹ gia tăng rồi không ít phiếu bầu. Đến nỗi Lưu Nham cùng mặt khác hai cái nam nhân bọn họ kéo phiếu liền đánh khí thế ngất trời, dịch tiểu mẹ còn lại là tọa sơn quan hổ đấu. Chờ đến không sai biệt lắm thời cơ lại ở ra tay. Tiểu cô, ngươi có tin tưởng tháng sao Lúc này đây liền ngươi phiếu bầu thấp nhất đâu, muốn hay không ta làm lao hắc bọn họ hoạt động một chút. Tần triều có chút sốt ruột nói. Dịch tiểu mễ tự nhiên là lắc đầu xua tay nói, tạm thời không cần, thời cơ còn không có thành thụ. Này không phải mới vừa bắt đầu đầu phiếu sao? Chờ một chút. 67, nhịn mãi. Loại chuyện này cấp không được, muốn từ từ tới, dù sao ly đầu phiếu thời gian còn có đoạn thời gian nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ dù sao dịch tiểu mỹ nàng không vội gần nhất dịch tiểu mỹ còn ở vội nàng tân nghiệp vụ nàng tích lũy một bút tư kim chuẩn bị chuyển hình làm địa ốc thâm quyến địa ốc không làm nàng chính là cái ngốc tử chính là địa ốc này một hàng thủy quá sâu dịch tiểu mỹ trước mắt còn ở ngoài cửa còn không có đi vào đâu cũng chưa người lãnh nàng vào cửa đây là không có nhân mạch làm khởi sự tình kia quả thực liền một bước khó đi so với dịch tiểu mỹ địa ốc không thuận lợi triệu biên vậy nhẹ nhàng rất nhiều. Triệu biên người này chính là một cái sống chiêu bài, mọi người đều biết hắn có tiền có năng lực, càng vì đáng quý chính là, hắn người này còn đặc biệt chuyên tình. Đối đãi vợ trước, kia nhất đẳng chính là 15 năm, hiện tại cưới an lực ý, một cái không thể sinh nữ nhân, đều đãi nàng như châu như bảo, càng là đối nàng nữ nhi coi như con mình, quả thực chính là tuyệt trùng hảo nam nhân. Như vậy hảo nhân phòng người, nguyện ý tin tưởng người của hắn liền nhiều. Triệu biên người này nhật tử người ở bên ngoài xem ra quá thực thuận lợi nhưng là không đại biểu hắn một chút phiền não đều không có. Hắn mẹ cả tới. Mẹ cả chính là phụ thân hắn Triệu một đao nguyên phối phu nhân, Tiểu Phượng tỷ trong miệng đại thái thái, năm đó Triệu Biên chính là bị đại thái thái sở không thể dùng, còn tuổi nhỏ đã bị đuổi ra Triệu gia. Triệu Biên, mấy năm nay ngươi hôn không tuổi. Ở đại lục này hôn hô mưa gọi gió lên, như thế nào lăn lộn ra tên tuổi tới, liền ngươi ba ba chết đều không quay về xem một hồi, ngươi quả thực quá bất hiếu đi. Nguyễn dục là cái cựu phái phụ nhân Nàng một thân sườn xám bội vàng, liền ngồi ở nơi đó, triệu biên nhìn thấy nàng cũng chỉ có thể dừng ở hạ tòa. Tuy rằng nhiều năm như vậy đi qua, triệu biên cũng coi như là công thành danh thoại, không biết vì cái gì hắn ở nhìn đến Nguyễn Dục thời điểm, vẫn là đánh đáy lòng nước nhát. Mẫu thân, ta sợ hãi ta trở về, chọc ngươi láo sinh khí. Nga, nói như vậy, nhưng thật ra ta không phải. Này nếu là nói ra đi, người ngoài còn tưởng rằng ta cái này làm mẫu thân dung không xuống dưới ngươi cái này con vợ lẽ liền phụ thân ngươi lễ tang đều không cho ngươi tham gia, ngươi làm ta như thế tự xử. đây là ở tìm cha. triệu biên lập tức giải thích nói, mẫu thân, ta không phải cái kia ý tứ. lúc ấy phụ thân, thôi, ngươi cũng không cần nói nữa. tóm lại, phụ thân ngươi cũng đã chết, lễ tang ngươi cũng không đi. chuyện quá khứ khiến cho hắn qua đi. lúc này đây ta tới là có chuyện muốn thông chi ngươi. nghe nói ngươi ở đại lục bên này đặt mua xuống dưới không ít sản nghiệp. đây là ngươi đệ đệ triệu chấn. Lúc này đây ta dẫn hắn tới, là hy vọng hắn có thể tiếp nhận ngươi sản nghiệp, ngươi có thể lui cư nhị tuyến. Nguyễn Dục nói thực đương nhiên, chút nào không thèm để ý triệu biên lúc này sắc mặt. Dựa vào cái gì? Vì cái gì ta lão công đánh hạ Giang Sơn làm hắn tới tiếp nhận? Còn không có chờ đến triệu biên nói chuyện, An Nhược Ý trực tiếp đứng ra. Lúc này Nguyễn Dục mới chú ý tới vẫn luôn đứng ở triệu biên bên người An Nhược Ý. An Nhược Ý người này diện mạo chính là cho người ta nhìn nhịn không được muốn thương tiếp diện mạo đặc biệt nhu nhược đáng thương cho người ta một loại lâm muội muội cảm giác. Ngươi chính là Triệu Biên tìm nhị phòng. Nhìn bộ dáng nhưng thật ra rất đoan chính. Chính là không hiểu lắm quý củ, ngươi không biết Triệu Biên là con vợ lẽ sao? Trước nay gia nghiệp đều là con vợ cả kế thừa, nơi nào có hắn một cái con vợ lẽ như thế nào sự tình. Nguyễn Dục nhàn nhã uống trà. Thái thái, hiện tại chính là ở Trung Quốc, tân xã hội, không thịnh hành cũ xã hội kia một bộ, cái gì con vợ cả cùng con vợ lẽ kia đều là chuyện quá khứ. Ở chúng ta đại lục đều giống nhau. Ta lão công có hôm nay thành tích, toàn bộ đều là chính hắn một người dốc sức làm xuống dưới, đều là dựa vào chính mình. Cái này gia nghiệp như thế nào có thể tùy ý làm người khác nhúng chẳng đâu. An nhược ý theo lý cố gắng. Triệu biên ngươi cái gì cái ý tứ, không cần sự tình gì đều ngươi nhị phòng ra tới nói chuyện. Ngươi nhưng thật ra cấp câu nói. Nguyễn Dục căn bản là không đem An nhược ý để vào mắt. Triệu biên như cũ không ngôn ngữ, hắn vẫn luôn ở trầm mặc, tựa hồ suy nghĩ cái gì. An nhược ý thấy hắn như thế gian an. Lại nghĩ tới trước kia triệu biên đối nàng nói qua đại thái thái lại như thế tàn nhẫn, đem hắn đuổi ra ra môn thời điểm, một phân tiền đều không cho hắn, lúc ấy hắn còn chỉ có 12 tuổi. Nếu ý lúc ấy ta cho rằng ta sẽ bị đói chết, kết quả ta lớn lên cao lớn, so bạn cùng lứa tuổi muốn cao rất nhiều. Liên đi bên tàu khi bao, cứ như vậy sống sót, Sau lại người anh thấy ta thế nhưng sẽ nói tiếng anh còn sẽ viết chữ, khiến cho ta đi đường công văn. Triệu biên là khổ lại đây. Hắn hôm nay có như vậy ra nghiệp đều là dựa vào chính hắn đôi tay, nhưng mà hai tay của hắn đã sớm mài ra cốt tới. Nguyễn Dục như vậy một cái con vợ cả con vợ lẽ lý luận liền muốn cướp đi hắn sở hữu cơ nghiệp, sao có thể? Ngươi tính thư gì, nơi này có ngươi nói chuyện phân sao? Ngươi một cái nhị phòng. Nguyễn Dục nổi giận. Ta là triệu biên thế tử, dựa theo chúng ta Trung Quốc đại lục pháp luật, ta đối hắn sở hữu tài sản đều có một nửa quyền xử trí, cho nên ngươi muốn hắn ra nghiệp, đầu tiên muốn ta gật đầu. An nhược ý giờ này khắc này cũng không đứng, trực tiếp ngồi xuống. Thế tử, ngươi cũng quá buồn cười. Có buồn cười hay không đó là chuyện của ngươi, dù sao Trung Quốc pháp luật chính là nói như vậy. Nếu là ngươi không phục nói, có thể cáo ta. Hôm nay ngươi đã là tới tới, người tới đều là khách, chúng ta tự nhiên sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Nếu là chỉ là vì chuyện này, ta đây xem chỉ có tiết khách. An nhược ý nói như vậy, Nguyễn Dục trực tiếp liền biến sắc mặt. Triệu biên ngươi nhìn xem ngươi đều đem người nào cưới tiến ra môn. Ta nghe nói nàng vẫn là một con sẽ không đẻ trứng gà, ngươi muốn như vậy nữ nhân trở về làm gì, Đường bình hoa sao? Này bình hoa cũng phế vật một chút đi. Chậc chậc chậc. Bắt đầu nhân thân công kích. An nhược ý là người nào, nàng ngày thường nhất không sợ chính là nhân thân công kích. Tùy ngươi nói như thế nào, dù sao việc này triệu biên không làm chủ được. An nhược ý trực tiếp liền ngồi hạ lo chính mình uống trà. Cứ như vậy rằng co xuống dưới, Nguyễn Dục nhìn về phía triệu biên, triệu biên đây là ngươi ý tứ. Nàng có thể đương người người phát ngôn." Triệu Biên nhìn nhìn An Nhược Ý, lại nhìn nhìn Nguyễn Dục. "Ân, nàng ý tứ chính là ta ý tứ. Mẫu thân nếu là ngươi muốn ở chỗ này thường trú, ta hoan nên, chuyện này ta đích xác không làm chủ được. Ta đã có thể tử có nữ." Nguyễn Dục vừa nghe, trực tiếp liền mang theo Triệu chấn chạy lấy người. "Đại lục tài chính hoàn cảnh ta xem ngươi có thể căng bao lâu. Đến lúc đó vẫn là muốn khóc lóc hồi hương công, Triệu Biên đến lúc đó đừng tới tìm ta, cũng đừng trách ta vô tình không giúp ngươi." Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không quý trọng. Đến nỗi phụ thân ngươi bên kia, lễ tang nếu đều không đi, kia về sau cũng không cần lại đi. Nguyễn Dục nói liền trực tiếp mang theo triệu chấn chạy lấy người. Nếu ý, hôm nay cảm ơn ngươi. Triệu Biên đứng lên đem ăn nhược ý ủng ở trong ngực, nhiều năm như vậy, hắn trước sau không dám đối mặt chính là Nguyễn Dục. Cũng may hắn có một cái có năng lực thế tử, có thể đứng lên vì hắn chủ trương. Ngươi ta là phu thê, vốn chính là nhất thể. Ngươi cũng biết con người của ta nhất hiện thực. Ta mới không cần tiền của ta phân cho người khác đâu. An nhược ý ở triệu biên trong lòng ngực cười thành một mảnh. Nếu ý, ngươi gần nhất an tâm tiếng Anh quá phát hỏa. Ta thật nhiều bằng hữu đều cùng ta hỏi thăm nói là muốn đem hải tử đưa đến ngươi nơi này học tiếng Anh, ngươi xem ngươi nơi đó có hay không danh ngạch, cho ta dự lưu một ít. An nhược ý gần nhất an tâm thiếu nhi tiếng Anh sắc thật là thực hòa bạo. An nhược ý người này đặc biệt thông minh, nàng học xong buôn bán lo âu, càng là đánh ra thắng ở vạch xuất phát khẩu hiệu cái này khẩu hiệu thật sự là quá hấp dẫn người nói cách khác gan nhược bí thành thời đại này gà hoa tiên phong hơn nữa nàng đặc biệt giỏi về buôn bán lo âu hơn nữa nàng phục đán đại học danh hào lập tức liền hấp dẫn nhất bang vừa mới phú lên gia trưởng thời đại này sinh viên phi thường nổi tiếng hơn nữa tiếng anh cũng là thi đại học tất khảo khoa hơn nữa hiện giờ thẩm quyến chiêu thương dẫn tư ngoại tại hoàn cảnh thật nhiều đầu tư bên ngoài xí nghiệp tiến vào chiếm giữ ngoại ngữ nhân tài ở đương thời thẩm quyến không phải giống nhau đoạt tay An Nhược Ý trực tiếp liền chỉ ra Tiểu Hải Tử học tiếng Anh tốt nhất, trực tiếp thắng ở vạch xuất phát. Cậu thêm nàng cùng Úc Tuệ Tuệ liên thủ, ở nàng trẻ con tá giấy bên trong hơn nữa quảng cáo, làm bảo mẹ nhóm lần đầu tiên thời gian khiến cho nhìn đến bọn họ an tâm thiếu nhi tiếng Anh tin tức, còn đưa ra miễn phí thí nghe hoạt động. An Nhược Ý bản thân tiếng Anh năng lực liền phi thường cường, nàng có thể cùng truyền, giáo những cái đó tiểu Hải Tử quả thực liền quá đơn giản bất quá. Nay Tiểu Hải Tử sẽ nói, gia trưởng nghe được tự nhiên liền cao hứng. Liền cảm thấy có thể báo An nhược ý trước mắt vẫn là đầu ra thiếu nữ tiếng Anh huấn luyện cơ cấu Trước mắt trên thị trường còn không có Hơn nữa giá cả cũng không quý Vì hai tử, gia trưởng cũng đều bỏ được Trước mắt An nhược ý gặp được lớn nhất khó khăn chính là thiếu lão sư Hiện tại sinh viên thật sự là thật chặt thiếu Trên cơ bản đọc ra tới liền sẽ bao phân phối Phân phối lúc sau không có gì bất ngờ xảy ra đều là cán bộ thân phận Về sau đều là bắt sát Giống An nhược ý loại này vừa mới khởi bước xí nghiệp Tuy rằng đãi ngộ cấp muốn cao rất nhiều, nguyện ý tới người vẫn là thiếu, cũng liền bọn họ ký túc xá trước mắt sáu cá nhân. An Nhược Ý hiện tại chính là nghĩ cách tại thuyết phục phục đán đồng học lại qua đây, thuận tiện đến mặt khác cao giáo đào người. Đồng thời cũng bắt đầu thông báo tuyển dụng ngoại giáo tới. Lão công ngươi yên tâm đi, ngươi giới thiệu tới người, ta đều tự mình giáo, nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt. Ta trước mắt chính là lão sư không đủ, bằng không đã sớm quyết trương. Lão sư vấn đề này, xác thật không hảo lộng. Hiện tại ngoại ngữ nhân tài đều đọc tay, từ từ tới, một bước một cái dấu chân tới, ngươi trước đem danh tiếng làm lên, đến lúc đó tự nhiên mà vậy liền có lao sư tới. Gần nhất ta bồi ngươi nhiều chạy mấy tranh nhân tài thị trường thì tốt rồi. Triệu biên cũng là thập phần phối hợp an nhược ý gây dựng sự nghiệp, vì nàng chắn không ý chuyện. Tỷ như Úc Tuệ Tuệ ở thương trường gặp được sự tình, an nhược ý trước nay đều không có gặp được quá. Hiện giờ ở thâm quyến bên này, không người không biết triệu biên sủng thế như mạng. Nhớ trước đây An Nhược Ý cùng Trần Lại tranh đoạt níu níu nuôi nấng quyền án tử kia khiến cho thật lớn nhoáng động. Lúc ấy có một cái phóng viên nói năng lô mãng, trực tiếp đã bị Triệu Biên cấp tố cáo, trước đó không lâu phán số dưới. Triệu Biên quả nhiên chưa từng bại tích, phóng viên thua kiện, bị phán nhận lỗi. Chuyện này vừa ra, tự nhiên liền càng không có người dám nói An Nhược Ý cái gì, sợ bị cáo. "Ân, ta hiện tại cũng là như vậy tưởng." An Nhược Ý cùng Triệu Biên bên này làm Nguyễn dục mất hứng lúc sau, nàng lại đi dịch ra tìm Tiểu Phượng Tử. Lúc ấy dịch tiểu mễ đang ở triệu khoan nơi nha khoa phòng khám xem nha Không nói răng đau không phải bệnh, đau lên thật muốn mệnh. Ta này nha có phải hay không phải làm căn quản trị liệu. Đau chết mất. Dịch tiểu mễ này nha không tốt, thật không tốt, một ngụm lạc nha Nói nàng đã thực chú ý vệ sinh, mỗi ngày đánh răng. Nguyên thân cũng là một cái thực cái sạch sẽ người, không nên A. Người này căn quản trị liệu cũng không được, muốn rút một lần nữa loại. Triệu khoan nhìn một chút dịch tiểu mễ hàm răng, lắc đầu nói. Loại nha? Không phải đâu. Nay không phải dịch tiểu mễ muốn nghe nói, nàng vẫn là thích vừa giáp xong hàm răng. Ân, đúng vậy, không có việc gì, tiểu cô ta kỹ thuật còn hành, bảo đảm cùng ngươi mặt khác nha giống nhau, lần trước bà ngoại nha chính là ta làm. ngươi có thể cố vấn cố vấn nàng, thực dùng tốt đi. Triệu khoan đối chính mình y y thuật rất có tin tưởng, hắn nha khoa phòng khám sinh ý vẫn luôn thực hỏa. Chính là vẫn luôn không có đối tượng, sầu chết tiểu phượng tỷ. Trước đó không lâu dịch tam tỷ cấp giới thiệu mấy cái, không phải hắn trướng mắt người khác chính là người khác trướng mắt hắn, vẫn luôn cũng chưa thành. ân ta là răng hẳn là di chuyển, ai? Không có biện pháp, loại nha liền loại nha đi, bằng không như vậy đi xuống thật là quá bị tội. Có khả năng, có người chính là trời sinh răng không tốt. Người này nha tính tốt, không phải kém cỏi nhất. Triệu Khoan, mụ mụ ngươi đâu? Triệu Khoan đang chuẩn bị thượng thủ, Nguyễn Dục cùng Triệu chấn xuất hiện. Mẫu thân, thứ ca các ngươi như thế nào tới? Mẫu thân cái này danh hiệu làm dịch tiểu mẹ cả kinh, nàng nhìn trước mắt phụ nhân, nàng tóc đã toàn trắng, thoạt nhìn bảy tám chục tuổi bộ dáng, thân thể nhưng thật ra thoạt nhìn thực nạnh lãng. Bên người nàng còn đứng một người nam nhân, này nam nhân thoạt nhìn cũng có ba mươi mấy bộ dáng, lớn lên trung quy trúng củ, chưa nói tới xoáy khí, cũng chưa nói tới xấu, chính là đại trúng mặt. Dịch tiểu mẹ đã đoán được cái này lao thái thái là ai, hẳn là chính là trong truyền thuyết đại bà. Ta mẹ ở tiểu cô trong nhà, nếu không mẫu thân ngươi từ từ. Làm ta đem tiểu cô này nhà chuẩn bị cho tốt, mang các ngươi đi. Cũng may Triệu Khoan còn có điểm chức nghiệp đạo đức, không có ném xuống dịch tiểu mễ liền đi rồi. Này nếu là đi rồi, nàng liền khô bức, ngày hôm qua nàng đau cả đêm, vẫn là đỉnh không được. Vậy ngươi còn muốn bao lâu? Không cần bao lâu, cũng liền làm một viên nha thì tốt rồi, thực nhanh. Nguyễn Dục gật gật đầu, liền cùng Triệu Chấn hai người ngồi xuống chờ. Tiểu cô loại này nha một lần trị không được, muốn rất dài chu kỳ, ước chừng 5-6 nguyệt bộ dáng. Ta hôm nay liền trước lộng một bộ phận, giảm bớt một chút ngươi đau đớn. Hảo hảo, đều tùy ngươi. Triệu khoan thực mau liền xử lý tốt dịch tiểu mẽ hàm răng, sau đó bọn họ đoàn người liền đi tìm tiểu phượng tỷ đi. Dịch tiểu mẽ nguyên bản cũng chuẩn bị đi, nay không quảng đông thương hội bên kia người tới, tìm nàng có chuyện. Lưu nham cùng cố đến bảo tìm ta có việc tình. Bọn họ có thể tìm ta có chuyện gì. Dịch tiểu mẽ không thích Lưu nham cùng cố đến bảo bọn họ hai người đến nỗi nguyên nhân đó chính là bọn họ hai người quá không ai bị nổi, đại nam tử chủ nghĩa đặc biệt nghiêm trọng, thập phần khinh thường nữ nhân, đặc biệt là cố đến bảo người kia, rõ ràng chính là cái tới cửa con rể dựa nhạc phụ ra lên, còn nơi trốn ở công khai trường hợp chèn ép hắn lão bà, cố đến bảo lão bà Kim Linh dịch tiểu mẹ cũng là gặp qua, là cái diện mạo tiểu xảo nữ hải tử, ước chừng một mét năm tả hữu, hiện tại cũng là ba cái hải tử mẹ, đặc biệt cần mất người, lần trước dịch tiểu mẹ có việc muốn đi cố đến bảo trong nhà đi một chuyến. Liền ở nơi đó đại non nửa thiên liền không có nhìn đến Kim Linh nghỉ ngơi quá, không phải ở mang hài tử, chính là ở phết đất lau nhà quét tước vệ sinh. Ngươi không cần mỗi ngày như vậy quét rắc được không? Mỗi ngày quét, vẫn luôn liền như vậy quét tới quét lui. Phiền đều phiền đã chết. Như vậy cần mẫn một người, cố đến bảo còn bất mãn, còn ở nơi đó nói Kim Linh. Kim Linh tựa hồ cũng thói quen hắn nói, tiếp tục làm nàng sống. Sau lại dịch tiểu mễ ở nơi khác cũng nghe đến Kim Linh phun tảo cố đến bảo lười. Ta không làm có thể được không, kia mà một ngày không kéo liền giờ không được. Hắn trong mắt không sống, nếu là ta không quét tước, trong nhà kia mà liền không ai kéo. kia cũng là ngươi quản hắn, cái gì kêu ngươi không làm, trong nhà liền không ai làm. Đến lượt ta ta liền không làm, ai xem bất quá đi ai làm, người tài giỏi thường nhiều việc nói chính là ngươi. Còn có ngươi cái này tính tình, ngươi nếu là làm cũng liền làm. Không cần luôn là oán trách, đều thành oán phụ. Dịch tiểu mễ lúc ấy liền ở một bên nghe một nữ nhân khác khuyên kim linh. Nay ở nhà sinh hoạt như thế nào có thể như vậy đâu, đều giống ngươi như vậy tế làm, cuộc sống này vô pháp qua. Ta này cùng ngươi còn không giống nhau, ngươi đó là đứng đắn gả chồng, tự nhiên có thể hảo hảo chọn chọn, ta đây liền không giống nhau. Nguyện ý làm tới cửa con rể nam nhân có mấy cái tốt. Nhà ta cô đến bảo còn tính tốt, ít nhất còn làm, thật nhiều người ở rể đều là cái gì đều không làm. Nhìn đi, chính là như vậy. Kim Linh người này nàng chính mình có thể phun tao cố đến bảo, nếu là những người khác nói cố đến bảo không tốt, nàng còn không thể đâu. Đương nhiên này đều không ảnh hưởng dịch tiểu mễ chán ghét cố đến bảo người này. Hiện giờ Lưu Nham cùng cố đến bảo hai người nàng đều cực kỳ người đáng ghét cùng nhau tìm nàng, dùng ngón chân đầu ngẫm lại đều không phải là cái gì sự tình tốt. Quả nhiên chờ đến dịch tiểu mễ nhìn thấy bọn họ hai người thời điểm, Lưu Nham câu đầu tiên chính là, Dịch tổng, ngươi vẫn là rời khỏi tranh cử đi, hiện tại ngươi đến phiếu suất thấp nhất. Còn không bằng ngươi ta hợp tác, ngươi kêu gọi đại gia đem ngươi phiếu đầu cho ta, như vậy ngươi ta liền có thể song thắng. Nhìn một cái lưu nham cái này bản tính đánh nhiều tinh. Lưu Tổng, ngươi cũng liền so với ta vừa mới nhiều hai phiếu mà thôi, vì cái gì không phải ngươi lui tuyển, sau đó kêu gọi đại gia đem phiếu trả lại cho ta, như vậy ngươi ta cũng có thể song thắng. Dịch tiểu mễ như vậy một cái hỏi lại, trực tiếp khiến cho lưu nham biến sắc. Lưu Nham gần nhất đối bọn họ công ty nữ công nhân thái độ đã chuyển khắp thâm quyến nhân lực vòng, thâm quyến chính là lớn như vậy, đừng nhìn hiện tại tin tức không phát đạt, chính là có quan hệ tại đây loại tin tức, làm công người vòng lập tức liền truyền khai. Dịch tiểu mễ tự nhiên cũng nghe nói, đến nỗi năm trước chát đẩy sinh Hải tử sự tình, không chỉ là Lưu Nham nơi công ty mới gặp được tình cảnh, dịch tiểu mễ bọn họ công ty cũng có, mặt khác cho người ta công ty cũng có. Chỉ là mỗi nhà công ty xử lý phương thức không giống nhau. Lưu Nham xem như trong đó nhất cấp tiến, trực tiếp háp đặt không cần nữ công nhân, tự nhiên bị mang thảm. Đến nôi cô đến bảo nơi công ty muốn so Lưu Nham thông minh rất nhiều, bọn họ công ty là âm hư, chính là cái loại này cố ý tìm tra công ty, ở nữ công nhân mang thai trong lúc áp dụng các loại phương pháp, trực tiếp làm các nàng chính mình làm không đi xuống, buộc các nàng chính mình từ chức. Phương pháp này cũng là lập tức đại đa số công ty chọn dùng biện pháp. Đến nỗi dịch tiểu mễ công ty hết thể đều ấn quốc gia pháp luật tới. Trước mắt mới thôi nàng còn không có bởi vì công nhân mang thai sa thải quá công nhân. Dịch tổng, ngươi một nữ nhân là khẳng định ngồi không thượng hội trưởng vị trí, cũng không có bất luận cái gì phần thắng. Ngươi xem mặt khác thương hội hội chiều dài nữ nhân sao. Ta chính là lui tuyển, ngươi cũng thắng không tới. Còn không bằng ngươi duy trì ta, như vậy ta thắng, ta còn có thể không giúp ngươi sao. Lưu Nham vẫn là cổ suý hắn kia nam nhân tối thượng quan điểm. Kìa nhưng không nhất định, chúng ta quảng đông người vẫn luôn đều đi ở thời đại hàng đầu. Có lẽ chúng ta có thể khai một cái khơi dòng đâu Lưu Tổng ngươi đều trải qua một lần, luôn là phải cho người trẻ tuổi cơ hội, ta muốn thử xem, nếu ta thắng đâu. Cứ việc dịch tiểu mễ không thích Lưu Nham, cũng không muốn cùng hắn xé rách mặt, này sinh ý trong sân trước nay đều là túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, có lẽ về sau có hợp tác cũng nói không chừng. Ngươi thử xem. Hảo, vậy ngươi liền thử xem đi. Lưu Nham thấy thuyết phục không được dịch tiểu mễ, cũng liền chuẩn bị xoay người rời đi. Lưu ca. Ngươi trước đừng đi a, ngươi không phải còn có chuyện muốn hỏi dịch tổng sao? Chạy nhanh hỏi a, Cố đến bảo lập tức liền ngăn cản Lưu Nham, ý bảo hắn trước không cần đi. Nga, đối, ta thiếu chút nữa đem chuyện quan trọng nhất cấp quên mất. Dịch tổng, gần nhất có phải hay không có cái kêu Lý Hà nữ công nhân nhập chức yêu mọi cái lẩu? Lý Hà, chúng ta yêu mọi tiệm lẩu có mấy cái kêu Lý Hà, không biết người hỏi chính là vị kia. Xin hỏi tìm nàng có chuyện gì sao? Dịch tiểu mễ chú ý nhìn kỹ một chút Lưu Nham sắc mặt hắn trong ánh mắt chảy ra khủng hoảng chi sắc, đặc biệt là kia một đôi mắt tràn đầy trốn tránh. hiển nhiên Lưu Nham cùng cái kia Tiêu Lý Hà Chi Gian có chuyện xưa. Dịch Tiểu Mễ hỏi thấy Lưu Nham còn không nói lời nào, nàng lập tức lại thấu một câu, có phải hay không mang thai cái kia? Ngươi như thế nào biết nàng mang thai? Nàng nói cho ngươi sao? Nàng hai tử còn ở sao? Quả nhiên là có chuyện. Dịch Tiểu Mễ đã sớm nghe nói Lưu Nham người này tay chân có chút không sạch sẽ, ở bên ngoài thích trêu hoa gieo nguyệt vẫn luôn kêu gào trong nhà hồng kỳ không ngã bên ngoài cờ màu phiêu phiêu chủ yếu là thâm quyến hiện tại không khí không tốt này không phải chiêu thương dẫn tư thật nhiều đầu tư bên ngoài xí nghiệp tiến vào chiếm giữ tự nhiên liền có rất nhiều lão bản liền tới đến thâm quyến lão bản vẫn là lấy nam nhân chiếm đa số này đó nam nhân đại đa số đều là nơi khác rất nhiều lão bà ở nhà bọn họ bên ngoài dốc sức làm liên tỷ như rất nhiều hồng công bên kia người tới đại lục liền bắt đầu ở thâm quyến bên này bao nhịn mãi Nhị Ngoại trở thành một cái mới mẻ từ ngữ xuất hiện ở mọi người trong miệng. Lưu Nam cũng chính là này đông đảo bao nhị Ngoại Lao Bản chi nhất, bất đồng với mặt khác Lao Bản là nơi khác. Hắn là người địa phương, lão bà cũng ở bản địa. Ta không biết chính là thuận miệng nói nói mà thôi. Không, ngươi khẳng định biết, ngươi còn đem Lý Hà cấp thẩn nấp rồi, sau đó muốn dùng nàng ý hiếp ta lui tái đúng hay không. Ngươi người này cũng thật đủ vô sỉ. Quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm. Không thể hiểu được. Lúc ấy dịch tiểu mễ đệ nhất cảm giác chính là cái này, đây đều là cái gì cùng cái gì a, Chính mình quản không ở lại nửa người, thế nhưng còn tới lên án nàng. Không đúng, dịch tiểu mễ này nên không phải ngươi tiên nhân mẹ đi. Còn không phải là tranh cử một cái hội trưởng sao. Mỹ nhân kế ngươi đều dùng tới, ngươi cũng thái âm đi. Đối mặt lưu nham này không có lý do lên án, dịch tiểu mẹ trừ bỏ muốn cười, không có mặt khác cảm giác. Ngươi người này sợ là có bệnh đi, ta nào có nhản tình là ngươi. Ta cũng không quen biết cái gì Lý Hà, các ngươi không có việc gì đi, không có việc gì ta đi rồi. Dịch tiểu mễ biết hôm nay liền không nên tới, lãng phí thời gian. Ngươi không thể đi, Lý Hà sự tình ngươi cần thiết nói rõ ràng cho ta. Nói cái gì? Dịch tiểu mễ không ngừng nhắc nhở chính mình không cần hoảng, làm việc nhất định phải bình tĩnh. Xúc động là ma quỷ, xúc động sẽ chuyện xấu. Nói Lý Hà hiện tại ở nơi nào? Nàng trong bụng hài tử không thể sinh, sinh ta cũng sẽ không nhận. Ta đã cho nàng phá thai tiền, nàng muốn nói lời nói giữ lời. Quả nhiên lại là loại này lạ sự. Vậy ngươi chính mình đi tìm, ta lại cùng ngươi nói một lần, ta không quen biết lý hà, đối với ngươi cùng nàng phía trước này đó phá sự cũng không có hứng thú. Nói xong dịch tiểu mẹ muốn đi, lưu nham trực tiếp liền đứng lên. Kỳ thật lưu nham không cao, ôn hòa gạo kê không sai biệt làm cao. Nhưng là nữ nhân hiện cái cao, tổng thể thượng thoạt nhìn dịch tiểu mẹ muốn so lưu nham cao một chút. Ta nói rồi ngươi không thể đi. Dịch tiểu mễ ta là tiên lễ hậu binh, chớ có trách ta không có lúc này đây không có nói tình ngươi, ngươi nếu là hôm nay không đem lý hà sự tình nói rõ ràng, ta làm ngươi về sau ở thâm quyến hôn không đi xuống, hoàn toàn lăn ra thâm quyến. Chật chật chật, thật lớn khẩu khí. Ha ha ha, uy hiếp ta, ta sợ à. Ta dịch tiểu mễ người này chính là có tiếng ăn mềm không ăn cứng. Chúng ta chờ xem, rốt cuộc là ai ở thâm quyến hôn không đi xuống, liền ngươi còn quảng đông thương hội hội trường đâu, đứa không xứng vị. Cho chúng ta quảng đông người mất mặt. Tiêu sái đi rồi. Cùng nàng nói tàn nhẫn lời nói, lưu nham còn nộn điểm, dịch tiểu mẹ trước nay đều là người không phạm ta, ta không phạm người. Một khi có người làm nàng, nàng tự nhiên cũng liền gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Dịch tiểu mẹ, ta cùng ngươi không để yên. Dịch tiểu mẹ nghe thế câu nói, nàng không có dừng lại bước chân, ngược lại là nhanh hơn bước chân. Cái gọi là thai bay và gió, đại để như thế. Đương nhiên dịch tiểu mễ trở lại yêu muội tiệm lẩu việc đầu tiên chính là tìm Lý Hà. Nàng nhớ rõ yêu muội tiệm lẩu có mấy cái kêu Lý Hà muội tử, họ lý người thật sự là quá nhiều, Lý Hà tên này lại là đương thời lưu hành, trọng danh xuất có chút cao cũng là bình thường. Dịch tổng, Lý Hà đều ở chỗ này. 68, cha con. Dịch tiểu mễ quét bọn họ liếc mắt một cái, thế nhưng còn có nam nhân kêu Lý Hà. Các ngươi ai nhận thức lưu nham? Dịch tiểu mệ nói xong liền bắt đầu quan sát những người này sắc mặt biến hóa, đều rất bình tĩnh, cảm giác đều không quen biết bộ dáng. Chẳng lẽ Lý Hà không ở nàng trong tiệm, kia không nên, Lưu Nham dáng vẻ kia quả thực chính là chắc chắn người liền ở dịch tiểu mệ nơi này, còn chỉ trích dịch tiểu mệ dùng mỹ nhân kế tới cấp hắn để cập tiên nhân ngày đâu? Này tuyệt đối không phải tin đồn vô căn cứ. Khẳng định là cố ý vì này. Nếu Lý Hà không ở nàng trong tiệm, vì cái gì Lưu Nham sẽ cảm thấy là nàng việc làm đâu. Đây là có người ở chọn sự. Như vậy lại là ai ở chọn sự đâu, người này lại là ai đâu. Lần này dịch tiểu mế cùng Lưu Nham đều ở tranh cử Quảng Đông Thương hội hội trưởng Trước mắt nàng lóc đế, Lưu Nham đệ tam, đệ nhất chính là Lý Phi, đệ nhị là Trương Tác. Hai người kia số phiếu cắn thực hẳn, đương nhiên Lưu Nham ôn hòa gạo kê liền trên lệ khá lớn. Trên cơ bản chính là thuộc về bồi chạy, hai người trên cơ bản liền không có phần thắng. Dịch tiểu mế có chút không nghĩ ra, còn không phải là một cái tranh cử sao. Này chẳng lẽ chính là cái gọi là thương chiến sao? Có điểm ý tứ? Dịch tiểu mẽ còn chưa từng có trải qua quá thương chiến đâu, rốt cuộc có người đối nàng ra tay, quá kích thích. Tiểu cô, nay không có Lưu Tổng nói Lý Hà đi, không phải chúng ta người A, Lưu Tổng hiểu lầm, muốn hay không ta đi theo hắn nói một chút. Tần Triều biết sự tình tiền căn hậu quả, sợ hại đối dịch tiểu mẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng. Dịch tiểu mẽ lắc đầu, không nội. Chúng ta phóng trường tuyến câu cá lớn, nếu thật là vì tranh cử. Ta cùng lưu nham không có bao lớn uy hiếp, người nọ khẳng định còn sẽ ra tay. Chúng ta tính xem này biến thì tốt rồi. Đúng rồi, hôm nay ta muốn đi ta tứ tỉ ra một chút, người đưa ta qua đi một chuyến đi. Dịch tứ tỷ gần nhất xuất ngoại, đi Italy-Milan, này không vừa mới về nước liền kêu tới dịch tiểu mẽ bọn họ. Đây là Italy hóa, chất lượng cảm giác cũng không tệ lắm. Dịch tiểu mẽ đến thời điểm, dịch tam tỷ bọn họ đều tới rồi, đều vây quanh dịch tứ tỷ dương hành lý nói chuyện. Dịch tứ tỷ không giống nhau, bị đóng gói rất cao lớn thượng, thâm quyến thủ tịch trang phục thiết kế sư đâu, lúc này đây đi Milan là chịu mời tham gia trang phục giao lưu hội. Đúng vậy, chính là cao định, bọn họ đi cao cấp lộ tuyến, ta lúc này đây đi ra ngoài xem như chứng kiến thức, này quần áo nguyên lai like cũng là phân ba bảy loại. Kỳ thật này những người nước ngoài quá thông minh, ta cảm thấy ta về sau cũng ở đi cái này lộ tuyến. Bọn họ có một kiện quần áo liền bán ra ta một năm doanh số bán hàng, quá có lời. Hơn nữa, bọn họ quần áo còn chọn người, không phải người nào đều có thể xuyên bọn họ quần áo, chỉ có thân phận cao quý quý tộc, nếu không chính là siêu cấp đại phú hào mới có thể tuyển bọn họ quần áo. Dịch Tứ tỷ liền cho bọn hắn giới thiệu nàng ở Milan nhìn thấy nghe thấy. "Lão tứ ngươi ý tứ ngươi đây là cũng muốn đi cao cấp lộ tuyến, cũng chuẩn bị gây dựng sự nghiệp, thành lập chính mình trang phục nhãn hiệu sao?" Dịch Tam tỷ nói liền đem Dịch Tứ tỷ từ Italy mang về tới đồ vật đều một lần nữa thả trở về. Ân có cái này ý tưởng, bọn họ người nước ngoài đều không có nhiều ít năm lịch sử, chúng ta Trung Quốc có như vậy lớn lên lịch sử. Ta chuẩn bị chủ đánh Trung Quốc phong, chuẩn bị đi cao cấp lộ tuyến, tên ta đều khởi hảo, đã kêu phượng ca truyền thuyết, dịch tứ tỷ tên đầy đủ dễ phượng ca, tên này vẫn là dịch lao đầu tìm thầy bói cố ý lấy được. Thầy bói nói dịch tứ tỷ trời sinh phượng mệnh, nhất định sẽ thăng chức rất nhanh, tương lai chính là làm quan thái thái mệnh. Trước kia dịch tứ tỷ còn treo chọc quá trần tỷ phu. Khi nào có thể đương đại quan, nàng cái này quan thái thái mệnh a hiện giờ trần tỷ phu đều phải về hưu, dịch tứ tỷ quan thái thái chi lộ đó là sẽ không bao giờ. Bất quá lời nói cũng nói qua tới, vậy Phượng ca tên này, dịch tứ tỷ vẫn là cực kỳ thích. Phượng ca truyền thuyết, chủ đánh Trung Quốc phong, cái này hảo, tứ tỷ ta duy trì ngươi. Dịch tiểu mễ nàng ở thời đại này gặp được thật nhiều người đều hảo thông minh, khó trách thâm quyến sẽ phát triển lên, Trung Quốc sẽ phát triển lên. Gạo kê. Có người duy trì ta liền an tâm rồi, đến lúc đó chúng ta tỉ mọi hai người liên thủ, ta tin tưởng ta cũng có thể làm ra cao định, chế tạo ra thuộc về chính mình nhãn hiệu tới. Dịch tứ tỷ cũng là một cái hành động phái, bên này quyết định, bên kia liền bắt đầu tuyển trị. Dịch tứ tỷ là dịch lao đầu cái thứ ba nữ nhi, nàng phía trước trừ bỏ dịch tam tỷ kỳ thật còn có một cái tỷ tỷ, mới vừa sinh hạ tới liền chết non. Mà nàng sinh hạ tới thời điểm lúc ấy đỡ đẻ bà đỡ cũng nói nàng quá nhỏ dưỡng không sống, đều kiến nghị dịch lao đầu từ bỏ. Dễ lao ca, ta đem nàng mang đi đi, ngươi xem nàng đều không khóc. Ở bên trong phòng trường nghẹn lâu lắm. nay đầu vóc sợ đều không tốt, ngươi lưu lại tương lai cũng là gánh nặng. Cái kia niên đại sinh hạ nữ nhi ném người nhiều đi, bà đỡ có đôi khi còn sẽ bị làm ơn loại chuyện này, đã sớm thấy nhiều không trách. Kiểu như thế nào có thể hành, nàng không phải còn sống sao. Bé ngoan, không phải sợ, ba ba ôm một cái. Dịch lao đầu liền như vậy ôm dịch tứ tỷ, lúc ấy dịch mẹ sinh hài tử bị thương nguyên khí. Cũng không có nãi, dịch lao đầu liền như vậy dùng sữa dê một ngụm một ngụm uy dịch tứ tỷ. Muốn nói ở dịch gia liền thuộc dịch tứ tỷ ôn hòa lão nhân cảm tình tốt nhất, dịch tứ tỷ có thể nói là dịch lao đầu một tay mang đại. Đây là mặt khác con cái đều không có đáy ngộ. Cho tới nay, dịch tứ tỷ đều phi thường nghe lời, chưa từng ngỗ nghịch quá dịch lao đầu. Chỉ có một việc, đó chính là lúc ấy dịch lao đầu cảm thấy dịch tứ tỷ như vậy một cái bé gái đi ra cửa học đồ vật quá nguy hiểm, không đồng ý nàng đi. Kết quả dịch tứ tỷ liền trông chạy, đi theo dịch tam tỷ đi tỉnh thành học may vá. Nàng học thành may vá việc đầu tiên chính là cấp dịch lao đầu phùng một cái áo ngắn. Ba ba, ta sẽ làm quần áo, ngươi thử xem đi. Về sau ba ba ngươi quần áo ta cho ngươi làm, ta tay nghề thật tốt. Dịch lao đầu nguyên bản còn chuẩn bị mắng nàng, làm người lo lắng gần chết, chính là đương hắn nhìn đến làm tốt áo ngắn lúc sau, hắn lại như thế nào cũng mắng không ra. Ta thử xem. Dịch lao đầu liền cười thử thử áo ngắn, vừa văn tốt ngày hôm sau, dịch lao đầu liền đến chỗ nhờ người cấp dịch tứ tỷ bán một đài máy may. Lúc ấy máy may cũng không phải là tưởng mua là có thể mua được, đều phải máy may phiếu. Vì cái này phiếu định mức, dịch lao đầu chính là phí lớp người già tử công phu. Rốt cuộc cho hắn lộ tới, tuy rằng là cái xỉ có hẻn, bất quá cũng có 8 phần tân, ở bọn họ ở nông thôn này máy may chính là hiếm lạ ngọn ý, người bình thường cũng chỉ là nghe nói qua nơi nào gặp qua. Lao tứ ngươi nhìn xem đi, cái này máy may có thể sử dụng sao? Dịch tứ tỷ rốt cuộc có được nàng đệ nhất đài máy may, vui vẻ hỏng rồi. Lúc ấy dịch đại tẩu ôn hòa nhị tẩu đều đã vào cửa, thấy được đều chua. Bất quá cũng không hảo nói cái gì nữa, rốt cuộc đây là dịch lão đầu mua cái nữ nhi đồ vật, các nàng cũng chỉ có thể làm hâm mộ phân. Ba ba, ta về sau liền cùng ngươi giống nhau, trở thành tay người người, ta này cũng coi như là con kế nghiệp cha đi. Đều là lấy ra nghệ. Dịch lão đầu lúc ấy ha ha cười ha ha. Làm phụ mẫu đều ngóng trong con cái sinh hoạt hảo, dịch tứ tỷ nhân có tay nghề, này sinh hoạt tự nhiên sẽ không kém, sau lại dịch lao đầu lại cấp nói một cái trần kế toán. Lúc ấy dịch tứ tỷ ở nhà bận việc cho người ta làm quần áo, người này đều không có gặp qua, nàng liền đồng ý. Ba, ngươi xem qua nói thành tự thành, ngươi là ta ba ba, tổng sẽ không hại ta. Dù sao liền gả đến thôn bên, về sau nếu qua không hảo, ba ngươi chính là muốn giúp ta xuất đầu, người này chính là ngươi tuyển. Dịch tứ tỷ là dịch lão đầu ba cái nữ nhi bên trong nhất nghe lời, nàng hôn sự chính là như vậy định ra tới. Đính hôn cùng ngày, dịch tứ tỷ mới nhìn thấy Trần Kế Toán. Trần Kế Toán người này lớn lên vậy như vậy, không tuấn không xấu người thường diện mạo, nhìn thấy người liền cục lốc gửi, hai người chi gian thực mau liền đính hôn kết hôn. Ở tân hôn động phòng thời điểm, hai người mới lần đầu tiên nói chuyện, lúc ấy Trần Kế Toán người này liền đứng ở nàng như vậy trước mặt, Phượng ca ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Cứ như vậy chỉ chấp mắt hai người đã vượt qua hơn phân nửa đời, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, manh hôn ách giả, cứ như vậy một đường nâng đỡ, nhật tử thế nhưng cũng qua đi xuống. Lần này đi Italy, Trần Kế Toán cũng xin nghỉ cố ý cùng đi. thị Phu, ngươi này tiếng ý học thế nào? Ta chính là nghe Tứ Tỷ nói ngươi chính là vẫn luôn đều ở học a. Dịch tiểu mẽ nhìn Trần Tỷ Phu từ bên ngoài vào được. Trần Tỷ Phu vừa nghe liền ôn hòa Tứ Tỷ hai người ha ha cười ha ha, nhưng thấy hắn xua tay nói. Đừng nói nữa, không đi không biết, đi mới biết được. Ta học tiếng ý cùng ý ta linh người ta nói có điểm không giống nhau, theo ta chính mình nghe hiểu được. Cũng may không có hỏng việc, tìm được địa phương người hoa cho ta đường phiên dịch. Trần tỷ phu một bên nói một bên cấp dịch tứ tỷ nháy mắt, như là ở nhắc nhở cái gì. Dịch tứ tỷ một cái kính ở nơi đó cười, người tỷ phu kia tiếng ý không ai nghe hiểu được. Ha ha ha. Trần tỷ phu bị nói gãi gãi đầu, đừng nói nữa, đều đi qua không phải sao? Hiện tại chúng ta đều đã trở lại. Vẫn là chúng ta Trung Quốc thoải mái, Italy người thật sự là quá khổ, bọn họ ăn kia gọi là gì đồ vật. Quả thực chính là khó có thể nuốt xuống, ta đều là chính mình nấu cơm ăn. Theo sau trần tỷ phu ôn hòa tứ tỷ cũng phun không xong một chút Italy một chút sự tình, tóm lại lúc này đây Milan hành trình, chống trải dịch tứ tỷ tầm mắt, cũng kiên định dịch tứ tỷ xuống biển gây dựng sự nghiệp tin tưởng. Dịch tứ tỷ ở 45 tuổi này một năm, xuống biển. Nàng ôn hòa gạo kê liên thủ bắt đầu nổi lên nàng gây dựng sự nghiệp chi lộ, nàng chủ đánh cao cấp lộ tuyến, chủ yếu làm chính là hôn khánh nhãn hiệu, chế tạo Trung Quốc phong huấn phủ, vừa mới bắt đầu khởi bước vẫn là tương đương gian nan, lúc này toàn bộ Trung Quốc đều có một cổ tử tà gió thổi tới. Đó chính là sinh ngoại, tổng cảm thấy ngoại quốc ánh trăng so Trung Quốc viên. Người nước ngoài ngoạn ý đều là tốt, ngược lại Trung Quốc phong đổ vật hiếm khi có người để ý, đương nhiên thiếu đại biểu không có, vẫn là có tiểu chúng người thích. Dịch Tứ tỷ mạo hiểm kinh thương cũng không cầu đại phú đại quý, nàng chính là làm điểm thuộc về chính mình đồ vật. Phượng Ca chuyên thuyết, liền như vậy chậm rãi một chút kinh doanh, dụng tâm làm tốt mỗi một kiện quần áo là các nàng theo đội nơi. Dịch Tiểu Mễ cũng toàn lực duy trì Dịch Tứ tỷ, ở nàng siêu thị để lại nhất hiển nhiên địa phương thấy vào Dịch Tứ tỷ quảng cáo, giúp nàng marketing. Mà Dịch Tứ tỷ tự nhiên cũng tích cực duy trì Dịch Tiểu Mễ tham tuyển Quảng Đông Thương hội hội dài quá. Trước mắt thương hội hội lớn lên tranh cử đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Dịch tiểu Mễ nếu cái sau vượt cái trước, đã cùng trương tắc song song đệ nhị, hơn nữa bọn họ hai người cùng đệ nhất danh tranh lệch là càng ngày càng nhỏ. Dịch tổng, thật đúng là chính là tinh lực tràn đầy đâu, lớn như vậy, cũng không trở về nhà mang tôn tử sao. Người được đề cử chi nhất trương tắc nhìn thấy dịch tiểu Mễ đó là ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng, từ hắn trong mắt bên trong, dịch tiểu Mễ nhìn ra một tia khinh thường biểu tình. Đến nỗi một bên Lý Phi vẫn luôn cao lãnh hảo, hắn thực tuổi trẻ, năm nay mới 25 tuổi lưu mị hải về chủ yếu là làm mỹ lý hải mỹ cùng với đồ trang điểm lý phi ở thâm quyến kiến một nhà chỉnh hình bệnh viện trước mắt sinh ý thực không tồi hắn cũng thập phần am hiểu buôn bán lo âu ở phương diện này hắn thậm chí so an nhược ý còn am hiểu sâu nhân tâm hắn còn đưa ra dung mạo chiến thắng lý luận hắn thậm chí lấy chính hắn vì bản gốc tiến hành tuyên truyền trước kia lý phi là một cái diện mạo khó coi có thể nói là xấu xí người nhưng là thông qua chỉnh hình lúc sau hắn đích xác biến thành song xuôi hạ lưu hành bơ tiểu sinh diện mạo cũng bắt đầu rồi chính mình khai quải lộ tuyến. Ngay cả dịch tiểu mễ thấy cũng không thể không nói một tiếng, người này lớn lên thật sự là quá xoái, cứ việc hắn này không phải vừa dắp xong, nhìn sắc thật là làm người cảnh đẹp ý vui. Đương nhiên đương hạ nhân nhóm tư tưởng chỉnh thể thượng còn su với bảo thủ, hắn bệnh viện sinh ý cũng chính là thường thường. Cứ việc như thế, hắn như cũ kiếm đầy buồn đầy chén, hơn nữa khách hàng quen đặc biệt nhiều. Người bình thường một khi mở ra trình dung đều làm một cái bất quý lộ. Rất nhiều người đều là chỉnh còn tưởng chỉnh, theo đuổi Mỹ lệ vô ngăn thẫn. Ngươi không phải cũng không có về nhà mang tôn từ sao. Trương Tổng ngươi có thể so ta tuổi đại, ngươi đều không có lui, ta làm sao dám trước tiên lui đâu. Lúc này đây tranh cử ta cũng chính là một cái bồi thái tử đọc sách nhân vật, trước mắt không gì phân thắng. Nhưng thật ra Trương Tổng ngươi cùng Lý Tổng hai người không biết hoa lạc nhà ai đâu. 69. Yêu thầm Trương Tắc không để ý tới dịch tiểu mễ, tiện đà xoay người mặt hướng Lý Phi. Lý tổng hôm nay tới nhưng thật ra rất sớm, như thế nào không thấy Lưu tổng đâu. Lưu tổng gần nhất nhìn dáng vẻ là vội thực, không biết hiện tại ở nơi nào phát tài đâu, đều không mang theo chúng ta chơi. Lý phi tay cắm ở túi thượng, hắn cái đầu rất cao, ước chừng có một mét tám tả hữu, hắn vĩnh viễn đều là ngoài cười nhưng trong không cười cười. Sau lại dịch tiểu mễ mới biết được hắn mặt là trích đánh nhiều, mặt bộ biểu tình chỉ có thể như vậy, đảo không phải hắn cố ý vì này. Lưu tổng gần nhất xác thật không biết đi làm gì, tựa hồ rất bận tới. Xem ra hôm nay hắn lại không tới, nếu không chúng ta liền không đợi hắn, trước bắt đầu đi. Lưu Tổng cũng thật là, người không tới như thế nào không đề cập tới trước chào hỏi một cái tới, làm chúng ta chờ. Lúc này đây dịch tiểu mệ bọn họ là tới lệ thường kéo phiếu sẽ, kỳ thật cũng không có gì dùng, chính là đi ngang qua sân khấu, trên cơ bản cũng là kéo không đến phiếu. Kéo phiếu sẽ tốn thời gian còn đặc biệt trường, dịch tiểu mệ quyết định lần sau nàng cũng không tới. Dịch Tổng, muốn hay không ta lái xe tái ngươi? Lý Phi lái xe xử quá dịch tiểu mễ bên người. Hoạt động kết thúc đã là buổi tối 7 giờ, trời đã tối rồi. Tần chiều hôm nay cũng không biết rốt cuộc sao lại thế này, không có dựa theo quy định thời gian tới đón dịch tiểu mễ. Như thế có chút không tầm thường. Hắn đi theo dịch tiểu mễ đã hảo chút năm, chưa từng có xuất hiện như vậy chẳng huống, Cái này làm cho dịch tiểu mễ ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an. Không cần, Lý Tổng ngươi vẫn là đi trước đi, ta cửa hàng cách nơi này không xa, ta đi bộ trở về thì tốt rồi. Xin miễn Lý Phi hảo ý lúc sau, dịch tiểu mẹ liền chuẩn bị đi bộ trở về. Nơi này ly gạo kê nhà ăn sắc thật không xa, tước chừng đi bộ yêu cầu 15 phút tả hưu, dịch tiểu mẹ quyết định đi bộ hay đi trước ăn bữa cơm, ở làm tính toán. Thâm quyến lúc này kỳ thật còn rất loạn, buổi tối giống dịch tiểu mẹ như vậy một cái độc thân nữ nhân đi ở đầu đường còn rất sợ. Bắt sống, cho ta đem nàng bắt được. Dịch tiểu mẹ nghe được thanh âm này theo bản năng quay đầu lại nhìn một chút, phát hiện mặt sau không ai, vì thế liền tiếp tục đi cứu mạng a, cứu mạng a, nên diện có cái đầy người huyết ô nữ nhân liền chiều dịch tiểu mẹ cai này phương hướng chạy tới, kỳ thật đang làm không rõ ràng lắm trạng vuông dưới tình huống, dịch tiểu mẹ biết rõ cách làm chính là chạy nhanh trốn đi, làm như không thấy, thấy chết mà không cứu, như vậy nàng an toàn nhất. lập tức lúc này, không nói đầu đường chém người thường thấy, đến cũng không phải cái gì tin tức. thâm quyến này không vừa mới trở thành đặc khu, người nào đều tới, trong lúc nhất thời ngư long hỗn tạp, hắc ăn hắc sự tình không cần quá nhiều. Muốn nói chỉ dựa vào dịch tiểu mẽ bản thân chi lực, đó là rất khó thay đổi. Yêu cầu cường mà hữu lực chính phủ trường kỳ quản lý mới được. Như vậy dịch tiểu mẽ cứ như vậy làm như không thấy thấy chết mà không cứu sao. Khẳng định không có khả năng, dịch tiểu mẽ là người nào a có tiếng thích xen vào việc người khác. Nàng không có trốn đi, cũng không có tiến lên hỗ trợ, liền nhìn cái kia đầy người huyết ô nữ nhân chạy hướng nàng. Nữ nhân phía sau theo nhất bang nam nhân, những cái đó nam nhân đều cầm trong tay trường đao. Cùng dạ cụ dạ điện ảnh giống nhau, kia tư thế rất lợi hại. Thiện nhân, ngươi nơi nào chạy? Thanh âm này dịch tiểu mễ không cần quá quen thuộc, là lưu nham thanh âm. Chắc không được hôm nay lưu nham không có đi tham gia kéo phiếu sẻ, nguyên lai like hôm nay là ở chém người A. Cứu mạng A. Nữ nhân một bên chạy một bên kêu ly dịch tiểu mễ càng ngày càng gần. Rốt cuộc vẫn là chạy đến dịch tiểu mễ bên người, nàng giống như nhìn đến cứu mạng rơm dạ nhào hướng dịch tiểu mễ. Cứu cứu ta đi, bọn họ muốn giết ta Nữ nhân đã thể lực chống đỡ hết nổi, liền như vậy quỳ dạp xuống dịch tiểu mẹ trước mặt, nàng phía dưới vẫn luôn đều ở đổ máu. Dịch tiểu mẹ nhìn đến Lưu Nham đã đuổi theo, kia tư thế rất là lợi hại. Dịch tiểu mẹ quả nhiên là ngươi, Lý Hà quả nhiên là ngươi nội tuyến, như thế nào ngươi cũng muốn phân một ly canh, ta nói cho đầu cơ trục lợi lương thực sự tình ngươi mơ tưởng đúng tay, nếu không ta muốn ngươi mệnh. Dịch tiểu mẹ bên này còn hoàn toàn không biết rốt cuộc sao lại thế này, đã bị Lưu Nham cấp cảnh cáo một lần. lương thực. Gạo kê siêu thị vẫn luôn đều có bán lương thực A, nàng vẫn luôn đều ở bán. Hơn nữa vẫn luôn bán thật nhiều năm, cũng không gặp có người nào nói nàng cái gì. Dịch tiểu mễ thực mau liền ý thức được lưu nham cái này cái gọi là bán lương thực không tầm thường, hẳn là không phải bình thường bán lương thực. Dịch tổng, cứu cứu ta, hắn tránh đều là lòng dạ hiểm độc tiền, hắn đem chúng ta đông bắc lương thực đầu cơ trục lợi đến Hồng Kông đi, sau đó lấy nhập khẩu lương giá cả lại bán cho dân chúng, hố chúng ta dân chúng tiền mồ hôi nước mắt. Dịch tiểu mễ lập tức liền minh bạch rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hiện tại không phải cải cách mở ra lúc đầu sao? Đông Bắc lương thực thực hành đường sắt đôi chế, này liền làm một ít không hợp pháp phần tử bắt được cơ hội. Tỷ như lưu nham chính là một trong số đó, hán phỏng trưng ở Đông Bắc lương thực hệ thống có người, này có người liền dễ làm sự. Trước kia dịch tiểu mễ xem qua loại này tương quan tư liệu, cụ thể thao tác nàng không hiểu, đại khái chính là giá thấp mua nhập, sau đó ở giá cao bán ra, bọn họ kiếm chính là trung gian lệch giá. Cho tới nay dịch tiểu mễ đều rất tò mò lưu Nham là như thế nào làm giàu, Hắn bên ngoài thượng là kinh doanh cửa hàng bán hoa. Chỉ là lập tức thâm quyến kinh tế cũng liền như vậy, này hoa tươi thị trường vẫn luôn là không thế nào khởi sắc, như vậy lưu Nham như thế nào sẽ như vậy có tiền, nguyên lai bí mật ở chỗ này. Người này thật là vì kiếm tiền dùng bất cứ thủ đoạn nào, quả thực chính là trời sinh hư loại, kiếm đều là lòng dạ hiểm độc tiền. Lý Hà, ta xem ngươi là sống đủ rồi, hôm nay ta là lưu không được ngươi. Lưu Nham lời này đã là nói cho Lý Hà nghe, cũng là nói cho dịch tiểu Mễ nghe. Này thật là xui xẻo a. Như thế nào này những phá sự đều bị nàng dịch tiểu Mễ cấp đụng phải đâu. Hiện tại dịch tiểu Mễ là mặc kệ cũng đến quảng, Lưu Nham đã nhận định dịch tiểu Mễ cùng Lý Hà là một đám tử. Tiểu cô, nhanh lên lên xe. Liên ở dịch tiểu Mễ suy xét muốn hay không khởi động hệ thống thời điểm, tần chiều lái xe kịp thời chạy tới. Tốt, dịch tiểu Mễ trực tiếp bế lên Lý Hà liền lên xe. Cung ta chém. Đừng làm cho bọn họ chạy. Lưu Nham ra lệnh một tiếng, những người đó liền đuổi theo. Tiểu câu ngươi ngồi ổn, chúng ta này liền đi. Tần Chiêu lái xe kỹ thuật hiện giờ cũng coi như là luyện ra. Thực xin lỗi, làm dơ ngươi xe. Ta hải tử có phải hay không giữ không nổi. Dịch tiểu mễ chú ý nàng vẫn luôn đều ở đổ máu, lại nghĩ đến phía trước Lưu Nham nói qua Lý Hà đã mang thai. Tần Chiêu chúng ta đi bệnh viện, trực tiếp đi. Hảo! Lưu Nham mặt sau người còn ở đuổi theo chém chỉ là đuổi tới nhất định địa phương bọn họ liền dừng bước. Lưu tổng, phía trước là lao hắc địa bàn, chúng ta không thể lại vào. Lưu Nham vẫy vẫy tay, ý bảo mọi người đều lui, lao hắc người này không hảo lộng, không, có lý do gì đắc tội hắn. Dịch Tiểu Mễ, ngươi một cái su đàn bà, như thế nào cái gì đều phải cắm một chân, xem ta không phế đi ngươi. Dịch Tiểu Mễ đem Lý Hà đưa đến bệnh viện sau, cũng không dễ đi. Tiểu cô rốt cuộc sao lại thế này? Cái này nữ chính là ai a? Lý Hà hẳn là nàng, hiện tại chúng ta trước mặt kệ nàng, ngươi đây là có chuyện gì? Ngươi này một thân làm sao vậy? Bị ngươi đánh? Ai dám đánh ngươi? Nói cho tiểu cô, tiểu cô giúp ngươi xuất đầu. Tần Triều cũng là một thân hôn độn, quần đầu gối đều ma phá, lòng bàn tay cũng ma phá, cái chán cũng bị thương. Tiểu cô ta không có việc gì, chính là đi đường không cẩn thận té ngã một cái mà thôi. Phải không? Vậy ngươi này một ngã quăng ngã góc độ cũng quá thanh kỳ đi, có thể đem khỏe miệng đều quăng ngã thành như vậy. Ở ngươi tiểu cô trước mặt đều nói dối, nhanh lên nói cho ta rốt cuộc sao lại thế này. Dịch tiểu mễ tiếp tục truy vấn, tần triều không nói người này khẩu phong đặc biệt thận. Dịch tiểu mễ nguyên bản còn chuẩn bị tiếp tục truy vấn, bên kia bác sĩ tới báo cho một chút sự tình. Đại khái chính là trong bụng hải tử là giữ không nổi, đại nhân không có việc gì, yêu cầu tính dưỡng, còn phải chú ý chấn an người bệnh cảm xúc. Kết quả này ở dịch tiểu mễ lường trước bên trong. Dịch tiểu mễ cũng không yên tâm đem Lý Hà một người lưu lại nơi này khiến cho tần triều đem lão hắc gọi tới. Loại chuyện này vẫn là muốn rửa lão hắc mới được, lão hắc biết được sự tình sau khi trải qua, lão bản loại chuyện này người không nên đi trêu chọc, nữ nhân này cũng là trừng phạt đúng tội, nàng cũng không phải là lương tâm phát hiện mới nói ra tới. Nàng đây là bởi vì chia của không đều, Lưu Nam chơi nị nàng, muốn đem nàng đặng, kết quả nàng không cam lòng, muốn gõ Lưu Nam một bút. Lưu Nam người này ngươi cũng biết, muốn hắn tiền, đó chính là muốn hắn mệnh Bọn họ đây là chó căn chó một miếng bao. Lão Hắc là người từng trải, vẫn luôn đều ở xã hội bên trong chạy. Nay trong đó môn môn đạo đạo muốn so dịch tiểu Mễ biết đến nhiều rất nhiều. Kia lão Hắc ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi xem ta này không phải đã trêu chọc sao? Lưu Nham còn tuyên bố muốn tiêu diệt ta, làm ta lăn ra thâm quyến, lão Hắc lúc này đây ngươi cần phải giúp giúp ta a. Lão Hắc hơi trầm tư trong chốc lát mới nói nói, Lưu Nham chính là một cái tiểu lâu la, hắn không đáng sợ hãi. Hắn phía sau vị nào không đơn giản nghe nói là cái nhị quỷ tử, nhị quỷ tử, cái này danh tử có điểm mới mẻ. Lưu Nham gần nhất đang chuẩn bị di dân, hắn đại nữ nhi đã di dân nước Mỹ, lão bà cùng nhi tử gần nhất cũng chuẩn bị di dân, hắn cũng là, về sau bọn họ một nhà đều là người Mỹ. Hắn sau lưng lão bản chính là đã di dân nước Mỹ, kiếm chúng ta người Trung quốc tiền, lại trong hầm người trong nước, nhưng còn không phải là nhị quỷ tử sao? Dịch Tiểu Mễ nghe lão hắc ý tứ minh bạch đại khái, nguyên lai chính là chuỗi người Hoàng Bì Bạch Tâm. Loại người này chính là ghê tẩm. Không nói hiện tại lưu hành di dân, thật nhiều quốc nội lao bản đều di dân, gần điểm liền đi Hàn Quốc Singapore, xa đầu tuyển chính là nước Mỹ Canada. Lúc này có thể di dân nước Mỹ, kia đều là có thể khoác lác sự tình. Có quan hệ với lưu nham di dân nước Mỹ điểm này, dịch tiểu mễ là một chút đều sẽ không hoài nghi, xác thật giống hắn làm được sự tình. Ta đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Có gì nguy hiểm, ở chúng ta Trung Quốc địa giới còn có thể làm hắn một cái nhị quỷ tử khoe khoang. Lão bà ngươi liền yên tâm, giao cho ta là được. Chính là lý hà sự tình ngươi đừng động, cho người ta đương nhị ngoại nữ nhân có gì tốt, lạn người một cái. Dịch tiểu mệ nghĩ nghĩ, cảm thấy lao hắc nói có lý. kia lão hắc liền làm ơn ngươi, nàng vừa mới đẻ non, nhiều ít chú ý điểm. Ơn, yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt. Kế tiếp sự tình dịch tiểu mệ cũng liền không coi ở quảng, lao hắc đi kết thúc, nhưng thật ra tần triều quái quái, liên tiếp mấy ngày đều là quái quái. Tần triều. Ngươi vẫn là hồi nghe hỉ đi, ta đều đã nói cho ba, ngươi ở không quay về, ba liền phải tự mình tới đón ngươi trở về. Ngày đó tần túc thế nhưng làm khó thành phố tới, tần túc là ở dịch nhị tẩu cùng đi xuống dưới, nàng chân cẳng không quá phương tiện. A tỷ, ta không nghĩ trở về, ngươi xem ta hiện tại công tác không phải hảo hảo sao. Ta thích thâm quyến, ta cũng thích ở chỗ này công tác. Tần triều nói cái gì đều không muốn trở về, tần túc còn lại là khó được lạnh lùng sắp bén, trực tiếp cửa mắng, ngươi đó là thích công tác sao. Ngươi rốt cuộc thích cái gì, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết. Tần Chiêu ngươi là điên rồi, ngươi không biết ngươi là ai à. Tần Chiêu mặt lập tức toàn đỏ, như là bị người nhìn thấu tâm sự, ơ đúng nói, đó là ta chính mình sự tình, các ngươi cũng quản không được, đang nói ta vì cái gì không thể thích, dù sao nàng chưa gả ta cũng không cưới, như thế nào liền không thể thích. Hắn ý chi kiên định, tần túc sắc mặt còn lại là đại biến. Không có khả năng, nàng là ngươi tiểu cô, các ngươi chi gian không thể nào. Giấy cửa sổ cứ như vậy bị đâm thủng, tần chiều không có phủ nhận, thiếu niên tâm lập tức đã bị người nhìn thấu. A tỷ, ta lặp lại lần nữa, đó là ta chính mình sự tình, các ngươi quản không được. Nàng cùng ta lại không có huyết thống quan hệ, hơn nữa nàng là độc thân, vì cái gì ta không thể thích nàng, nàng như vậy xuất sắc yếu tú người, ta chính là thích nàng, muốn cho nàng khai cả đời xe. Không sai. Tần chiều thích dịch tiểu mễ, mấy năm nay ở chung xuống dưới. Làm dịch tiểu mẹ chuyên trúc tài xế hắn đã hoàn toàn yêu như vậy một cái quả cảm nữ nhân. Ngươi là điên rồi, nàng tuổi đều có thể đương mẹ ngươi, ngươi thích nàng. Này xe ngươi là không thể khai, cần thiết cho ta trở về, hôm nay liền cho ta trở về. Tần túc sắc mặt càng thêm khó coi, nàng không tiếp thu được loại chuyện này. Nhưng mà dịch tiểu mẹ còn không biết chuyện này đâu, nàng vẫn luôn đều đem tần triều đương tiểu bối đối lại đâu. 70. Hôn thương Dịch tiểu mẹ lúc này ôn hòa nhị tẩu còn đang nói chuyện việc nhà đâu. Cũng không phải là tức chết ta, Xuân Nhi kia nha đầu quá ngu ngốc. Ngươi biết nàng lần này kỳ trung khảo khảo nhiều ít phân sao. Ngữ văn 23, toán học 24, tiếng Anh 25, ngươi nói có thể không đem ta tức chết sao. Liên này điểm bằng tốt nghiệp phỏng trừng đều lấy không được, ta nguyên bản còn trông cậy vào nàng khảo trong đó chuyên đâu hiện tại hoàn toàn không diễn. Hiện tại đại Nhiu cùng nhị Nhiu đều kết hôn thành ra tiểu Nhiu cũng vào đại học đi. Xuân Nhi lúc này liền thảm, dịch nhị tẩu hiện tại liền nhìn chầm chầm nàng Xuân Nhi người này vốn dĩ liền không phải cái học tập điều, mỗi ngày bị dịch nhị tẩu buộc học tập, tiêu tiêu khổ liên tục. Nàng này điểm còn rất chỉnh tề đâu, này nếu là học không đi vào, nếu không khiến cho nàng học cái tay nghề cũng đúng, lại không phải chỉ có học tập này một cái lộ. Lời nói là nói như vậy, ta liền nghĩ Xuân Nhi có thể nhiều đọc một ít thư. Trước kia chúng ta cái kia thời đại, nữ hài tử nào có đọc sách, giống chúng ta còn tính tốt, còn có thể biết chữ, đại bộ phận nữ hài tử đều là thất học. Xuân Nhi như vậy không quý trọng tức chết ta. Dịch nhị tẩu hiện tại chỉ cần nhắc tới Xuân Ni đó chính là nghiến răng nghiến lợi, liền tưởng đem nàng hung hăng đánh một đồ tới, nhưng mà Xuân Ni đã bị nàng đánh ra, đánh nàng đã không dùng được, hơn nữa cô nương lớn, cũng không thể đánh, quá khó coi. Xin bất giận, Xuân Ni đứa nhỏ này không phải rất hiếu thuận sao? Lần trước ngươi ăn sinh nhật, còn nấu cơm cho ngươi gì đó sao? Kia một bàn đồ ăn, ta chính là nghe nói. Dịch tiểu mễ như vậy vừa nói, dịch nhị tẩu nhưng thật ra nở nụ cười. Tiếc nhưng thật ra, Xuân Nhi đứa nhỏ này liền tùy ngươi nhị ca, chỉ biết ăn, nấu ăn tay nghề sắc thật không tồi, cũng ái sạch sẽ, không lười. Kỳ thật nàng ưu điểm cũng rất nhiều, chính là học tập quá kém. Ngươi nói nàng cùng Tiểu Nghi sao liền khác biệt lớn như vậy đâu? Cùng cái mẹ sinh. Nàng nếu là học tập hảo điểm thì tốt rồi. Dịch nhị tẩu trong lòng đó là mâu thuẫn hảo, lại ôn hòa gạo kê nói chuyện một chút Tiểu Nghi. Lúc này đây tần triều vì cái gì trở về a? Có phải hay không lão tần gia xảy ra chuyện gì? Vừa rồi dịch tiểu mẹ đã nghe nói, lúc này đây tần túc tới chính là thông chi tần triều về quê. Có quan hệ với tần triều yêu thầm dịch tiểu mẹ sự tình, tần gia người khẩu phong đều khẩn, dịch nhị tẩu cũng không có phát hiện, rốt cuộc loại chuyện này sao có thể, trăm triệu không thể tưởng được. Nói là làm hắn về nhà kết hôn, nay tần triều cũng có 20, bọn họ bên kia kết hôn đều sớm. Lao tần ý tứ chính là sợ hãi tần triều kết hôn chơi, đánh quan côn. Kết hôn. Cái này lý do nhưng thật ra cũng hợp tình hợp lý. Dịch tiểu mẹ thiếu chút nữa đều quên mất tần triều cũng là muốn kết hôn. Ngắm lại cũng là, cái này niên đại kết hôn đều rất sớm, đặc biệt là tần triều loại này có công tác không đọc sách người, nhưng còn không phải là muốn kết hôn. Trai lớn cưới vợ, nói cũng là, kết hôn hảo. Kia tần triều kết hôn lúc sau, còn trở về sao? Hắn này không trở lại, ta còn muốn tìm cái tài xế mới được. Này trong lúc nhất thời còn không hảo tìm đâu. Cho tới nay tần triều đều là dịch tiểu mẹ chuyên trúc tài xế, tài xế rất quan trọng. Hắn biết dịch tiểu mệ sở hữu hành trình, đi theo một đường đi trước, cho nên tài xế nhất định phải dùng người một nhà, muốn đáng tín nhiệm người. Tần triều phía trước liền ôn hòa gạo kê phối hợp thực hảo, có đôi khi dịch tiểu mệ xã giao xong rồi. Say rượu gì đó, đều là tần triều hỗ trợ xử lý. Cái này ta cũng không biết, hẳn là sẽ qua tới đi, đến lúc đó kết hôn đem hắn lao bà cũng mang đến chính là. Tần triều như vậy có khả năng, ở thâm quyến mua phòng xếp còn không phải một giây sự tình. Dù sao hắn hai cái tỉ tỉ đều ở chỗ này Cũng có thể chiếu ứng một chút Lao tần bên kia còn có trưởng tử ở đâu Dưỡng lao gì đó Về sau nhiều cấp điểm tiền thì tốt rồi Dịch nhị tẩu lời này Nói ôn hòa gạo kê trong lòng tưởng không sai biệt lắm Đối với tần triều nàng vẫn là cực kỳ yên tâm Hơn nữa hai người đã thực căn ý Lại muốn tìm cái như vậy Hợp tâm ý tài xế liền khó khăn Chỉ là tần gia người lại không như vậy tưởng Tần túc thực tức giận Đại đệ, ngươi cùng nàng không có kết quả Tiểu câu người này ngươi cũng biết, nàng cũng trướng mắt ngươi cái này vào tiểu tử. Phòng trưng cũng không nghĩ tái hôn, ngươi liền đã chết này tâm đi. Tần túc trong lòng trước sau nghẹn hỏa, trong lòng nhiều ít có chút toán dịch tiểu mễ. Nói như thế nào đâu? Liên tính dịch tiểu mễ lại hảo, cũng là một cái mau 40 tuổi nữ nhân, mà tần triều năm nay bất quá 20 xuất đầu mà thôi, tuổi kém quá lớn. Tần túc như thế nào cũng không tiếp thu được. Ta lại không có nghĩ tới cùng nàng kết hôn, ta chính là cùng hiện tại giống nhau. Cho nàng lái xe mà thôi. Yên lặng thích thì tốt rồi, không kết hôn cũng thực hảo. Tần triều người này tính tình có chút ngoan cố, Tần Túc hôm nay nhìn dáng vẻ cũng là thuyết phục không được hắn. Đại đệ, ta nói bất quá, Ngươi cần thiết lập tức lập tức hồi nghe hỉ. Ba ở nhà đã cho ngươi tìm được kết hôn đối tượng, Ngươi vẫn là đi về trước đem kết hôn đi. Ta không cần cái gì đối tượng, Muốn kết hắn đi kết đi. Dù sao ta sẽ không trở về. Tần Túc không có cùng Tần Triều nói thỏa Tỷ đệ hai người ra tới sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Dịch tiểu mễ cũng chú ý tới bọn họ hai người sắc mặt có chút không thích hợp. Loại chuyện này nàng một ngoại nhân cũng không hảo quá hỏi, là bọn họ việc nhà tình. Mẹ, ta thân thể có chút không thoải mái, ta đi về trước. Tần túc đây là trực tiếp chạy lấy người tiết tấu, mà dịch nhị tẩu thấy nàng phải đi, tự nhiên cũng sẽ không ở lâu. Tần túc người này chân càng không tốt, dịch nhị tẩu nói liền tiến lên đỡ nàng. Thân mình làm sao vậy? Trở về liền trở về đi, chúng ta đi. Dịch Nhị Tẩu nói liền đỡ Tần Túc rời đi. Tần Túc rời khỏi sau, Dịch Tiểu Mễ mới hỏi Tần Triều nói: "Sao lại thế này? Như thế nào đem tỷ tỷ ngươi chọc sinh khí? Ngươi cũng già đầu rồi ngươi, nếu là người trong nhà muốn ngươi về nhà kết hôn, ngươi liền trở về nhìn xem." Dịch Tiểu Mễ đại khái cũng đoán được, nàng đoán đại khái chính là Tần Triều ở bên ngoài nơi phồn hoa thấy nhiều. Phòng Trưng liền theo đuổi tự do yêu đương, thân cận gì đó hắn không muốn. "Tiểu cô, ta không thích thân cận." Qua sau một lúc lâu, Tần Triều rốt cuộc nói chuyện, thân cận cũng không có gì, chính là một cái nhận thức người con đường. Hơn nữa thân cận nói như thế nào đâu, so tự do yêu đương đáng tin cậy một chút, đều là hiểu tận gốc dễ, người trong nhà giới thiệu luôn là có hạ cối, này bên ngoài nhận thức, thật đúng là không biết đều là người nào đâu, người này đều sẽ ngụy trang. Dịch tiểu mễ cũng chỉ là xuất phát từ hắn một cái trưởng bối lập trường cùng Tần Triều nói chuyện mà thôi, Tần Triều nhìn dịch tiểu mễ, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng rốt cuộc vẫn là nói, tiểu cô. Ngươi nghĩ tới tái hôn sao? Ngươi thích cái dạng gì nam nhân? Nàng thích cái dạng gì nam nhân? Lời này đã từng sở hoan cũng hỏi qua nàng. Lúc ấy nàng là như thế nào trả lời tới? Không biết. Đối, cũng không biết. Lúc ấy nàng cùng vương lỗi chia tay, lại gặp được quá mấy cái lạ đào hoa, lúc ấy trương siêu cũng không có xuất hiện. Sở hoan cái này mụ mụ cũng khó được tận trách cho nàng đi tìm mấy cái thân cận đối tượng. Sở hoan tìm đối tượng đó chính là có thể nghĩ, liền xem tiền. Những người đó đều là kẻ có tiền, điểm này dịch tiểu mễ có thể khẳng định. Chỉ là này đó cá nhân sao, ngành thương cũng có rất nhiều. Mẹ, 50 tuổi người ngươi đều giới thiệu cho ta, ta còn không đến 30 tuổi đâu. 50 tuổi làm sao vậy? Hắn nếu là thân thể hảo, không ảnh hưởng à, nếu là thân thể không tốt, ngươi chẳng phải là kiếm được. Đến lúc đó hắn một đảo, này tiền không phải đều là của ngươi. Ngươi phải biết rằng muốn gả cho hắn người nhiều đi, nếu không phải ngươi là thanh hoa còn như vậy tuổi trẻ. Ngươi liền thấy hắn tư cách đều không có. Sở hoan góc độ vĩnh viễn đều là như vậy xảo quyệt. Không cần, ta không cần tuổi khác biệt lớn như vậy. Dịch tiểu mễ như cũng kiên trì. Nạo tử, ngươi chính là nguyện ý, nhân gia còn không nhất định xem thượng ngươi đâu. Gạo kê ngươi còn không có biết rõ ràng một chút, chúng ta nữ nhân ở tình yêu và hôn nhân mặt trên không phải cùng nam nhân cạnh tranh, là cùng nữ nhân cạnh tranh. Ngươi chỉ số thông minh hẳn là còn hành, này hôn thương quá thấp. Làm không rõ ràng lắm chính mình muốn cái gì. Chúng ta nữ nhân kết hôn tổng quy hoạch quan trọng nam nhân cái gì đi, tỉ như ta gả cho ngươi ba ba, ta liền đồ hắn sống hảo, gả cho ngươi cha kế đồ hắn có tiền. Ngươi muốn cái gì? Sở hoan là cái mục tiêu rõ ràng người, điểm này dịch tiểu mệ xác thật không kịp nàng. Ta đồ. Đồ cái gì? Tình yêu sao? Vậy ngươi yêu hắn cái gì? Gạo kê mẹ ngươi ngoài miệng cũng là nói gả cho tình yêu. Dịch tiểu Mễ lúc ấy vẫn là không làm rõ được nàng muốn cái gì, giờ này ngày này nàng cũng liền bất động. Gạo kê, ngươi muốn kết hôn đồ cái gì đều có thể ngàn vạn đừng cùng những cái đó ngốc nữ giống nhau, đồ hắn đối với ngươi hảo, hảo loại này thực dễ dàng liền thay đổi. Mụ mụ ngươi ta liền đơn giản, ta ái tiền, chỉ cần ngươi cha kế có tiền ta liền vẫn luôn sẽ không rời đi hắn. Vậy ngươi không sợ cha kế rời đi ngươi sao? Dịch tiểu mệ không phục. Rời đi ta liền rời đi ta à, ta chính là ái tiền mà thôi, ta lại đi tìm cái kẻ có tiền thì tốt rồi, mới sẽ không cùng ngươi giống nhau vì một cái vương lỗi liền nửa chết nửa sống đâu. Nữ nhân à, nhất định không thể ngốc, một ngốc ngươi chính là lại có bản lĩnh, chung quy cũng là trở thành nam nhân ngoan vật. Gạo kê ngươi phải nhớ kỹ nam nhân không phải dùng để ái, bọn họ đương hảo công cụ người thì tốt rồi. Đối bọn họ ngươi nếu có thể biết lấy khởi không bỏ xuống được. Sở hoan nói liền đem những cái đó thân cận đối tượng tư liệu đều ném đến dịch tiểu mệ trước mặt. Hảo hảo xem xem đi, thân cận khá tốt, ít nhất có hạ cuối, ta đều cho ngươi xem quá. Cha mẹ gì đó đều khá tốt. Ngươi tự do yêu đương những cái đó đều là dưa vẹo táo nức, còn không bằng ta cho ngươi giới thiệu, hảo hảo xem đi, đừng ngốc niết, ném chết cá nhân. Cho đến ngày nay, không nghĩ tới nàng dịch tiểu mẽ làm trưởng bối, thế nhưng cũng sẽ cùng Tần Triều nói lên sở hoan đồng dạng lời nói. Cái này nhận chi làm dịch tiểu mẽ dọa nhảy dựng, nàng nên sẽ không thay đổi cùng nàng thân mụ giống nhau đi. Tiểu cô, ngươi như thế nào không nói? Tần Triều lại truy vấn nói. Ta không có nghĩ tới tái hôn A. Ngươi nhìn xem ta đều mau bốn mươi, một phen tuổi đều. Cùng các ngươi này đó người trẻ tuổi không giống nhau, còn cả ngày tình A, ai A, A ta hiện tại liền tưởng hảo hảo kiếm tiền, làm buôn bán, làm sự nghiệp. Nhưng thật ra Tần Chiêu ngươi còn trẻ, hảo hảo luyến ái kết hôn sinh con mới là chính sự. Nghe ngươi tỉ nói, trở về nhìn xem đi. Tần Chiêu trầm mặc không nói. Tiểu cô ta đã trưởng thành, cùng ngươi cũng không kém bao nhiêu tuổi, ngươi không cần luôn là như vậy người trẻ tuổi kêu ta, ngươi cũng bất lão. Dịch Tiểu Mễ đột nhiên đã bị Tần Triều chọc cười. Đứa nhỏ này thật là làm cho người ta thích, này có thể nói. Tần Triều Hảo, nếu hiện tại không quay về, chúng ta liền đi ra ngoài một chuyến, ta muốn kéo phiếu đi. Dịch Tiểu Mễ muốn phát lực, này không lập tức liền phải mở hồng phiếu, không thể ở như vậy suy suốt đi xuống. Tốt. Chỉ cần có thể ôn hòa gạo kê cùng nhau cộng sự, Tần Triều liền nhiệt tình mười phần. Lúc này đây Dịch Tiểu Mễ đi trước vương lỗi nơi luật sư văn phòng cố vấn một chút sự tình. Bọn họ khẳng định sẽ không chân thân thượng, đều là dùng bao tay trắng, lưu nham đáy rất dày, hậu trường cũng thức cứng, nếu không có đặc thù tất yếu, vẫn là không cần cùng hắn cứng đối cứng tương đối hảo. Lao Hắc lúc này cũng ở văn phòng, đang ở cùng vương Lỗi thương lượng như thế giải quyết tốt hậu quả. Trước mắt tựa hồ có chút khó khăn, không nghĩ tới nhanh như vậy dịch tiểu mẹ cũng tới. Bao tay trắng? Lao Hắc khó hiểu. Ơn, chính là bao tay trắng, bọn họ đều là tẩy sạch sẽ thực. Đến lúc đó sẽ ra chuyện tìm người đỉnh bao là được. Loại chuyện này bọn họ khẳng định không phải lần đầu tiên làm, khẳng định đều là có kinh nghiệm. Vương lỗi tiếp tục giải thích nói. Dịch tiểu mễ vừa nghe cũng thấu tiến bảo hỏi, vậy ngươi ý tứ chính là chị không được, ta gây ra họa quá lớn đúng không? Dịch tiểu mễ có đôi khi cảm thấy nàng đủ xui xẻo, người này vận khí còn rất quan trọng. kia đến cũng không phải, còn có ta chị không được sự tình sao. Có quan hệ với điểm này, ngươi hẳn là rất rõ ràng, chính là cảm thấy không cần thiết. Nếu bọn họ không làm có dễ, cảm giác không cần đi cố tình đối phó bọn họ. Cái này cách nói trước mắt dịch tiểu mễ vẫn là có thể tiếp thu. Ơn, vậy là tốt rồi. Ngươi tới nơi này làm gì? Hẳn là không phải vì chuyện này đi. Vương lỗi cũng phản ứng lại đây, đứng lên, nhìn về phía dịch tiểu mễ. Dịch tiểu mễ rôi ra tay, Tần Triều liền đem văn kiện đưa qua. Ngươi giúp ta nhìn xem, ta chuẩn bị đi kéo phiếu, này đó tư liệu chân thật tính có thể tin được không? 71, không dễ. Vương lỗi tiếp nhận dịch tiểu mễ trong tay tư liệu nhìn thoang qua, yêu cầu thời gian nghiệm chứng một chút, nhiều như vậy, ngươi ít nhất cũng muốn cho ta 3 ngày thời gian. Hảo, ta đây liền 3 ngày lúc sau lại đến tìm ngươi. Dịch tiểu mễ đối vương lỗi cảm tình thực phức tạp, không nghĩ quá nhiều tiếp xúc hắn. Hảo, theo sau dịch tiểu mễ lại cùng Lão đen giải một chút lý hả sự tình. Nghe nói hài tử không có, nàng liền xuất viện. Tiền thuốc men vẫn là ta giúp đỡ tiếp, lão bảng cái này ngươi phải cho ta chi trả. Đều ở chỗ này Lao hắc người này làm việc xưa nay đều là danh mạch Một chút đều không hàng hổ. Lúc này đây cũng không ngoại lệ Dịch tiểu mẽ nhìn lao hắc lấy tới Này đó tiền tuy rằng đối nàng tới nói không tính cái gì Nhưng là nàng trong lòng hảo khó chịu Nàng như thế nào luôn là đụng tới những người này Lần trước rán tiền còn thuộc san san San san còn chưa tính Như thế nào cũng coi như là nàng cháu ngoại gái Cái này lý hà tính cái gì Không thân chẳng quen Tần triều ngươi đem lấy hảo Chờ quay đầu lại lao hấp ngươi đến trong tiệm ta cho ngươi chi trả. Tốt. Dịch tiểu mễ này liền đi ra ngoài, nàng này vừa ra đi, liền đụng tới người, người này không phải những người khác, mà là san san. Vừa mới dịch tiểu mễ mới nghĩ đến san san, không nghĩ tới này vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến. San san, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Dịch tiểu mễ nhìn đến san san, tự nhiên muốn hỏi một chút, nơi này chính là luật sư văn phòng, ai không có việc gì sẽ đến nơi này đâu. San San nhìn Dịch Tiểu Mễ, ánh mắt trốn tránh, còn mang theo kính râm. Tiểu cô, ta chính là đi ngang qua, không có việc gì, ta đi trước. San San nói liền xoay người phải đi, Dịch Tiểu Mễ cảm thấy không thích hợp, một phen liền bắt lấy tay nàng, này không đồng nhất không cẩn thận liền lôi ra San San ống tay áo. Kia cánh tay thượng đều đúng vậy ứ thanh. San San, đây là có chuyện gì? Dịch Tiểu Mễ như vậy vừa hỏi, San San liền đem tay áo lại đi xuống lôi kéo. Ngươi này ban ngày ban mặt mang kính dâm làm gì? Nói dịch tiểu mỹ liền đem kính dâm cầm xuống dưới. Quả nhiên đôi mắt đều là sưng đỏ, vừa thấy chính là bị người đánh. Đến nỗi bị ai đánh, dùng ngón chân đầu ngấp lại đều biết là ai. Lục Lão sư lại đánh ngươi. Lúc này đây lại là vì cái gì? Lục Lão sư trước kia liền đánh quá san san. Dịch tiểu mỹ thập phần không thích hắn người kia, người kia là thật sự không được. Xem như Dịch tiểu mỹ gặp qua cực phẩm cha nam chí nhất, lại nghèo lại cha, liền dư lại một chữ miệng. Lớn lên còn xấu, thật không rõ san san rốt cuộc coi trọng hắn cái gì. Tiểu cô, ta cùng hắn thật sự là quá không nổi nữa, ta cuộc sống này như thế nào quá. Ta muốn cùng hắn ly hôn. Ta mẹ lại không đồng ý chúng ta ly hôn, cũng không giúp ta, ta hai cái nhi từ đâu, ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nguyên lai like lúc này đây san san là tới cố vấn ly hôn. Các ngươi không phải mới vừa sinh xong nhị thai sao. Như thế nào lại muốn ly hôn đâu. Ly hôn. San san nói ly hôn không phải một ngày hai ngày, này nói nhiều chính là làng tới, không ai tin. Phía trước liền nói quá ly hôn, kết quả các người đoán thế nào? Nàng nhị thai. Cho nên nói, dịch tiểu mệ đối nàng lời nói cũng liền nghe một chút, nàng thậm chí cũng không dám ở san san trước mặt nói lục lao sư không được. Trước kia dịch tiểu mệ đầu góc cũng không tốt, ở san san trước mặt phun tảo quá lục lao sư, kết quả trở về san san liền cùng lục lao sư nói, kết quả làm đến dịch tiểu mệ trong ngoài không phải người. Sau lại dịch tiểu mễ liền cùng như bây giờ, san san khóc lóc kể lể nàng liền nghe, cũng không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Chính là nhị thai nháo, lục lão sư nói hắn không cần, là ta một hai phải sinh, hiện tại sinh hạ tới lại nói ta không có tiền hình dưỡng, trách ta đem nhật tử quá thành như vậy. Nhị thai hắn không cần. Dịch tiểu mễ còn có điểm không thể tin được. Đúng vậy, hắn là nói qua không cần, làm ta đi bệnh viện làm. Chính là ta như thế nào bỏ được, kia chính là một cái tiểu sinh mệnh á là ta hài tử. Lại nói phá thai nhiều nguy hiểm, thương tổn chính là thân thể của ta. Dịch tiểu mễ gặp qua không đầu vóc chính là chưa thấy qua như vậy không đầu vóc. Nam nhân đều nói từ bỏ, nàng còn như vậy lao lực sinh hạ tới, một thai đều không được, thế nhưng còn sinh nhị thai. Tiểu cô, ngươi giúp giúp ta, cùng ta mụ mụ nói nói, làm nàng tha thứ ta đi, ta sai rồi. Ta không nên không nghe nàng lời nói, hiện tại ta đã biết, nghèo hèn phu thê chăm sự ai, ta nhi tử lập tức liền phải thượng nhà trẻ. Không có tiền a ta ba mẹ bọn họ có tiền, ngươi liền giúp ta nói nói bọn họ, làm cho bọn họ giúp giúp ta. Dù sao đại ca cùng nhị tỷ bọn họ sinh hoạt đều hảo, không cần bọn họ bang, theo ta. Dịch tiểu mễ như vậy vừa nghe, đây chính là một cái phỏng tay khoai lang, sen vào phía trước nàng xem như bị san san hô quá, nàng mới không đi giúp ngươi, đến lúc đó nàng lại trong ngoài không phải người San san, cái này vẫn là chính ngươi cùng mụ mụ ngươi nói đi. Ngươi này ly hôn, như thế nào ly a Hai đứa nhỏ đều như vậy tiểu, ngươi đều mang theo sao? Hai cái nam hải này cũng không phải là nói giỡn, gánh nặng không phải giống nhau trọng, Ta đương nhiên đều mang à, bọn họ như vậy tiểu, không thể không mụ mụ, lại nói lục lão sư người này không được. Hắn liền cố chính hắn, mặc kệ hải từ đâu. Nghe đến đó, dịch tiểu mễ liền biết san san cái này hôn lì không được. Đến nỗi nhìn đến san san bị ra bạo, dịch tiểu mễ cũng là không đành lòng. Chính là san san người này tính tình thật sự là, nói như thế nào đâu. Chỉ có thể nói là ai này bất hạnh, giận này không tranh. Tiểu cô, ngươi liền không thể giúp giúp ta, nếu không ngươi mượn ta một chút tiền đi, liền hai vặt hối, ta hiện tại không có tiền, về sau ta có tiền khẳng định trả lại ngươi. Lại là vay tiền. Dịch tiểu mệ trước nay đều là một cái mềm lòng người, lần trước trợ giúp san san lúc sau, nàng liền nói qua không vay tiền cấp san san. Kết quả đâu, phía trước vài lần san san đều nhân hải tử sinh bệnh vì lấy cớ từ dịch tiểu mệ vay tiền. Dịch tiểu mê nghĩ đứa nhỏ này sinh bệnh không thể chậm trễ, liền mượn cho nàng. Tự nhiên này tiền trước nay đều là bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về. Này lại vay tiền, thật đương nàng tiền là gió to quá tới. San san, tiểu cô không có tiền mượn ngươi. Ta này làm buôn bán cũng không dễ dàng, ngươi nếu là muốn ly hôn, ngươi liền chạy nhanh đi thôi. Nếu là muốn cầu mụ mụ ngươi hỗ trợ, ngươi liền đi thôi. Ngươi ba ba hiện tại cũng đã trở lại, nghe nói cũng mời trở lại. Dịch tiểu mẽ lời này đã nói thực trắng ra, chính là không ngượng. San san sắc mặt quả nhiên lại thay đổi. Tiểu cô ta đã biết. Chuyện của ta ta chính mình sẽ xử lý, liền không cần ngươi quan tâm, ngươi đem kính dâm trả ta. San san lời nói lạnh nhạc, lập tức liền từ dịch tiểu mẽ trong tay cầm đi kính dâm. Dịch tiểu mẽ gặp qua cầu người hỗ trợ, chưa thấy qua nhanh như vậy biến sắc mặt. San san đây là người sao lại có thể như vậy, thật sự rất khó tin tưởng đây là dịch đại tẩu giáo dục ra tới nữ nhi. Ngu xuẩn một cái. Tốt, tần chiều chúng ta đi thôi. Ngày đó qua đi, dịch tiểu mễ liền không có gặp qua san san. Đương nhiên san san khẳng định vẫn là không ly hôn, vẫn là tiếp tục cùng lục lao sư sinh hoạt. Chỉ là dịch đại tẩu thường thường lại đây phun tao một chút. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì có người nói nữ nhi là bồi tiền hóa. San san hiện tại liền đem hai đứa nhỏ ném nhà ta, ngươi nói ta có thể mặc kệ sao. Ta này một phen tuổi còn phải cho nàng mang hài tử, tức chết ta. Dịch Đại Tẩu bên này nói còn đem hai đứa nhỏ đưa tới Dịch Tiểu Mễ nơi này, nay không dễ mẹ cùng Tiểu Phượng tỷ đều ở hiện giờ đỉnh đỉnh đi thể giáo đọc sách đi, Dịch mẹ cùng Tiểu Phượng tỷ đều không có việc gì, này hai đứa nhỏ tới, ngược lại náo nhiệt lên. Ai, Đại Tẩu San San cũng không dễ dàng, ngươi xem nàng hiện tại không phải cũng là đi làm sao? Ngươi phía trước không phải cũng nói nàng mỗi ngày tăng ca đến 12 giờ sao? Trong xưởng công tác cũng mệt mỏi a. Dịch Tiểu Mễ tuy rằng không thích San San người này tính tình, nhưng thật ra cũng nhìn đến san san nỗ lực ai nói không phải a tiểu muội ngươi là không biết a nhà ta san san mệnh khổ a cái kia họ lục cầu đồ vật ngươi là không biết ham ăn biếng làm chủ một đại nam nhân không đi kiếm tiền toàn bộ nghỉ hè đều ở nhà đợi làm nhà ta san san mệnh chết mệnh sống tức chết ta dịch đại tẩu là thật sự sinh khí mặc kệ san san cùng nàng nháo thành bộ dáng gì này mẹ con nào có cách đem thù, cuối cùng vẫn là sẽ giúp nàng thu thập cục diện rồi dám nay không hài tử liền nàng tới cấp mang theo còn cho không tiền dưỡng hài tử, ăn uống đều ở chỗ này. lục lão sư liền nhẹ nhàng nhiều, đương cái dậy thay lão sư, nghỉ đông và nghỉ hè liền ở nhà đợi, gì sự không làm, nhưng thật ra san san tiến xưởng đi làm, cả ngày mệt chết mệt sống, kiếm tiền dưỡng ra kia như thế nào không cho bọn họ ly hôn? này nam nhân muốn hắn có ích lợi gì? tiểu phượng tỷ thuận miệng tới một câu, hiện giờ tiểu phượng tỷ nhận tử quá cũng thoải mái, này trên tay có tiền nhàng rỗi, nhi tử cũng có tiền đồ. Nàng bạn lao mẫu thân hai người sinh hoạt, không cần quá tự tại. Ly hôn. Đừng nghĩ, nhà ta kia san san đầu vóc không được. Đều như vậy còn phụng họ lục, tan tầm như vậy mệnh, còn cho hắn nấu cơm nấu ăn, ngươi nói làm giận không làm giận. Trước kia ở nhà đường cô nương thời điểm, ta cái gì đều không cần nàng làm, hiện tại đi nhà hắn Đường lão mụ tử. Chính là như vậy, họ lục còn không nói nàng hảo. Lần trước kia họ lục còn có mặt mũi cùng ta nói, san san tan tầm đều không cho hắn tẩy vớ, hắn tàn phê à. Sẽ không chính mình tại sao? Dịch đại tẩu càng nói càng khí, dịch tiểu mẹ biết cái này để tài không thể lại tiếp tục đi xuống. Nếu là lại đi xuống, dịch đại tẩu đây là muốn đánh người. Đại tẩu xin bất giận, san san này không phải cũng mau ngao ra tới, đứa nhỏ này lớn thì tốt rồi. Dịch tiểu mẹ cũng không biết như thế nào đi khuyên dịch đại tẩu, cũng chỉ có thể nói như vậy. Dịch mẹ cùng tiểu phượng tỷ theo sau cũng khuyên bảo dịch đại tẩu. Dịch đại tẩu cũng chỉ có thể thở dài một hơi, không hề nói san san. Gạo kê. Ngươi thật sự chuẩn bị tranh cử Quảng Đông Thương hội hội trưởng? Ta nghe trong đại viện mặt thật nhiều người đều nói ngươi, ngươi còn đánh quảng cáo, đều thượng Quảng bá. Nói lên chuyện này dịch tiểu mễ vậy hăng hái, nàng đương nhiên là thật sự muốn tranh cử. Ân, hoa cử khoản ở Quảng Bá thượng đánh quảng cáo, nguyên lai like các ngươi đều đã biết, thuyết minh ta này quảng cáo hiệu quả cũng không tệ lắm. Đại tẩu lúc này ngươi cần phải giúp giúp ta, ngươi nhận thức người nhiều, nhân mạch quảng. Nghe nói ngươi nhận thức thật nhiều quan quân thái thái còn cùng xã hội nhân vật nổi tiếng co lui tới, như thế nào cũng muốn giúp giúp tiểu muội ta đi. Dịch đại tẩu là người nào, quan quân thái thái, dịch đại ca trước kia vẫn là bệnh viện viện trưởng bác sĩ nhân mạch này quan hệ cũng không phải là cái. Dịch tiểu mễ tự nhiên sẽ không tha dịch đại tẩu người như vậy không cầu. Kêu cần thiết, tiểu muội yên tâm đi, ta đã giúp ngươi tuyên truyền, lúc này đây chúng ta nhất định thắng. Đại tẩu, vậy làm ơn. Hiện tại cái này tranh cử đã tới rồi gây cấn trong lúc. Trước mắt Trương Tắc đã bị dịch tiểu mẽ làm đi xuống, liền dư lại Lý Phi một người. Lý Phi phiếu bầu trước mắt còn xa xa dẫn đầu, dịch tiểu mẽ cùng hắn còn có nhất định tranh lệch. Lưu cái dịch tiểu mẽ thời gian đã không nhiều lắm, rời đi phiếu thời gian chỉ có 3 ngày. Dịch tiểu mẽ còn cần càng thêm nỗ lực mới có thể, trước mắt phần thắng vẫn phải có, chính là không phải rất lớn mà thôi. Chính là người không có khả năng luôn là như vậy xui xẻo, này không Lý Phi xảy ra chuyện. Sự tình là cái dạng này. Đại bá! Ta này mặt sao lại thế này? Như thế nào nổi lên nhiều như vậy hung bệnh sởi, hơn nữa càng già càng nhiều, này sao lại thế này? Nguyên nhân gây ra là tần mai trên mặt khởi bệnh sởi, hơn nữa càng khởi càng nhiều, Dịch Đại Ca am hiểu làn da khoa, tần mai liền tới tìm hắn xem bệnh. Kích thích tố mặt, ngươi này tiêu chuẩn kích thích tố mặt, ngươi đi làm gì? Dịch Đại Ca nhìn nhìn, đã đi xuống định luận, gần nhất giống tần mai như vậy người bệnh rất nhiều. Kích thích tố mặt, cái gì kêu kích thích tố mặt? Tần Mai vẻ mặt khó hiểu. Dịch đại ca sau lại liền cấp tần mai kỹ càng tỉ mỉ giải thích một phen, chính là trường kỳ sử dụng hàm kích thích tố đồ vật đắp mặt, kích thích tố mỹ dung hiệu quả thực rõ ràng. Kết quả này một khi đình dùng kích thích tố, cũng liền dựng xào thấy bóng, kích thích tố mặt liền xuất hiện. Dùng kích thích tố, ta vô dụng kích thích tố, ta những cái đó đổ trang điểm đều là tần mai vừa nói, một bên còn đang suy nghĩ, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Phía trước chúng ta tưởng cho chúng ta phát quá thẩm mỹ viện tạm, nay không phía trước mang thai vẫn luôn vô dụng. Gần nhất có thời gian ta liền đi, dùng mấy cái đợt trị liệu không có tiền ta cũng liền không đi. Danh vinh quang hiệu quả còn rất rõ ràng, thủy nộn thủy nộn. Có thể hay không là thẩm mỹ viện cho ta dùng kích thích tố. Tân Mai không phải cái loại này thích hóa trang trang điểm người, ngày thường đều là nước trong rửa mặt, trừ bỏ cái này nàng không thể tưởng được mặt khác. 72. Sinh Nhật Như vậy này thẩm mỹ viện là ai khai đâu, kỳ thật chính là Lý Phi sản nghiệp, Lý Phi vẫn luôn đều ở Mỹ dung này một hồi hắn đã khai ý y hệ mỹ bệnh viện lại khai thẩm mỹ viện đừng nhìn lập tức thâm quyến kinh tế mới vừa khởi bước nay thẩm mỹ viện sinh ý thật đúng là chính là một chút đều kém hơn nữa lý phi người này đầu óc cũng hảo cùng rất nhiều xưởng đều đạt thành hỗ trợ hiệp nghị tỷ như tần mai phía trước nơi xưởng quần áo cấp công nhân phúc lợi chính là mỹ dung tạp. mỹ dung tạp là miễn phí không đi bạch không đi tần mai chính là như vậy tâm lý hơn nữa mới vừa đi thời điểm hiệu quả phi thường hảo mặt trải qua hộ lý quả nhiên thủy nộm không ít Cùng phía trước khác nhau rất lớn, mấy cái đợt trị liệu lúc sau, mặt thoạt nhìn sắc thật là trắng non xinh đẹp rất nhiều, hiệu quả thấy được. Có ái mỹ nữ hải tử liền sẽ trở thành thẩm mỹ viện hội viên, đương nhiên giống tần mai như vậy thực tỉnh người chính là ngoại lệ, này không xuất hiện kích thích tố mặt. Muốn nói này tần túc, người bình thường liền đi lý phi nơi y đi hải mỹ bệnh viện, làm lý phi lại cắt một vụ giao hẹn. Tần túc này không phải nhận thức người sao. Dịch đại ca này lại vừa mới mời trở lại, tự nhiên là tìm người quen. đại bá ra đây mặt làm sao bây giờ sẽ hủy hoại sao sẽ không kích thích tố mặt chính là không dễ dàng hảo yêu cầu chậm rãi điều trị về sau thẩm mỹ viện gì đó tận lực ít đi bên trong đồ vật ngươi cũng không biết là cái gì không cần ham tiểu tiện nghi sắp tới đã có vài cái kích thích tố mặt tới cô vấn dịch đại ca kích thích tố mặt chính là phi thường phí công phu muốn điều trị nhưng thật ra cũng không nguy hiểm đến tính mạng dịch tiểu mệ đã biết chuyện này lúc sau liền bắt đầu xuống tay điều tra lên Phát hiện không chỉ có tần mai một người có, còn có hảo những người này cũng được kích thích tố mặt. Như vậy đã nói lên một vấn đề, chính là lý phi thẩm mỹ viện có vấn đề. Tốt như vậy cơ hội phóng tới dịch tiểu mẹ trước mặt, nàng không có khả năng không nắm chắc cơ hội. Nói như thế nào đâu? Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, nếu muốn tranh cử thương hội hội trưởng nàng nếu phiếu bầu không thể đi lên, liền nghị cách đem ở nàng phía trước người cấp làm xuống dưới. Nguyên bản lý phi không có gì mặt trái, tự nhiên cũng liền không thể nào nói lên. Hiện tại không giống nhau. Lý Phi đây là thuộc về lấy hàng kém thay hàng tốt, giả dối tuyên truyền, lừa gạt khách hàng. Tốt như vậy cơ hội, dịch tiểu mễ tự nhiên là phải hảo hảo giúp Lý Phi tuyên truyền một chút, làm mọi người đều biết hắn thẩm mỹ viện có vấn đề, một cái gian thương như thế nào có thể trở thành Quảng Đông Thương hội hội trưởng. Dịch tiểu mễ tưởng hảo liền chủ động xuất kích, thời gian liền nhiều như vậy, nàng cần phải giành giật từng giây. Nên ra tay liền ra tay, dịch tiểu mễ này vừa ra tay, Lý Phi tự nhiên liền mặt trái cuốn thân. Thanh danh lập tức liền hỏng rồi. Không nghĩ tới dịch tổng ngươi thật đúng là chính là thật sự có tài, có câu nói lời nói, sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, nói chính là dịch tổng loại người này A bắt được Lý Tổng một chút bím tóc liền dùng sức xào có ý tứ sao. Ngươi liền như vậy tưởng trở thành hội trưởng A, một cái thương hội hội chiều dài cái gì hảo tranh. Trương Tắc gâm dương quái khí nói chuyện. Nói cách khác hiện tại liền Trương Tắc đều biết đây là dịch tiểu mệ ra tay, như vậy Lý Phi khẳng định là biết đến. Ta chỉ là thực sự cầu thị mà thôi. Lại không phải ta làm hắn dùng kích thích tố, chính hắn mong không sạch sẽ, liền chớ có trách ta. Ngươi cũng đừng nói quá dễ nghe, ta chỉ là đem lý tổng thẩm mỹ viện có vấn đề tin tức thả ra đi, chân chính đem nó phát dương quang đại hẳn là ngươi đi, như thế nào trương tổng ngươi còn không buông tay, còn muốn cùng ta đấu. Trương Tắc cười cười, đương nhiên, hiện tại hai ta cũng coi như là không phân cao thấp, ta và ngươi liền một phiếu chi kém, hiện tại lý tổng đổ, liền dư lại ngươi ta. Ngươi biết ta là làm quan linh cứu và mai táng nghiệp Ta mặt trái ngươi phỏng trường rất khó tìm tới rồi, dịch tổng ta xem ngươi vẫn là lui, ngươi tuổi cũng lớn lại là nữ nhân, đương thương hội hội trưởng sẽ thực không có phương tiện. Dịch tiểu mệ nữ thương nhân thân phận sắc thật là cho nàng mang đến rất nhiều không tiện, không có biện pháp hiện tại thương trưởng như cũng là nam nhân chủ đạo, đối đại nữ thương nhân vẫn luôn tồn tại thành kiến. Ta cho rằng ta có thể. Còn có 2 ngày thời gian, dịch tiểu mệ chỉ cần ổn định chính là ổn thắng, không ra chuyện xấu là được. Gần nhất dịch tiểu mệ quá mệt mỏi. Tinh thần cũng độ cao tập trung, ngồi trên xe liền ngủ rồi, tần chiều cho nàng đắp lên chăn, giống như trước đây lái xe đưa nàng về nhà. Các ngươi không biết ta cái kia bà bà khá tốt, trừ bỏ làm ta đối con của hắn hảo điểm, không mặt khác tật xấu. Dịch tiểu mẽ một hồi tới, liền nhìn đến lộ lộ tới, lộ lộ hiện giờ cũng mang thai. Hôm nay không có việc gì, liền tới dịch tiểu mẽ nơi này xem bà ngoại tới, dịch mẹ liền thích náo nhiệt, lộ lộ liền cùng nàng trò chuyện. Hơn nữa hậu thiên đại vũ liền phải đi toàn quân. Này không đêm nay cùng nhau ăn cái bữa cơm đoàn viên, coi như cấp đại vũ thực tiễn. Đại vũ là dịch tứ tỷ tiểu nhi tử, năm nay mới 19 tuổi, từ nhỏ liền tuyên bố muốn đi toàn quân, này không rốt cuộc tuyển thượng, hậu thiên liền phải đi A Ly, người một nhà đều đặc biệt kích động. Một người toàn quân, cả nhà quan vinh. Lộ lộ lại đang nói ngươi bà bà A. Dịch tiểu mẹ gần nhất liền ngồi tới rồi dịch mẹ bên người, lộ lộ bên kia nói liền đem ly nước thả xuống dưới, liền tiến đến dịch tiểu mẹ trước mặt, tiểu gì. Ta cùng ngươi nói a, ta bảo bà thật là làm ta không lời nào để nói tới, ngươi biết không? Ta cùng nàng ở nhà, đều là thức ăn chay, hai cái đồ ăn. Nàng nhi tử ra tới liền không giống nhau, đều là món ăn mặn. Chính là buổi sáng chuẩn bị cơm sáng, ta cùng nàng nhi tử đều là không giống nhau, cũng quá không đem ta đương hồi sự tỉnh. Việc này dịch tiểu mễ không phải lần đầu tiên nghe nói, nghe nói rất nhiều bà bà đối con dâu cùng nhi tử đều không giống nhau. Có người làm cho ngươi ăn liền không tội nếu không ngươi liền chính mình làm, mặt sưng mày xỉa, không thú vị, còn không có chờ đến dịch tiểu mễ mở miệng, dịch tứ tỷ trực tiếp liền sặc thanh lộ lộ, mẹ, chính là không giống nhau, đương nhiên không giống nhau, đó là nàng thân nhi tử, ngươi nếu không phải bởi vì nàng nhi tử, đối nàng mà nói chính là người xa lạ, chuyện này ngươi muốn xem khai, ngươi có thể đối với ngươi bà bà cùng ta giống nhau sao? Lúc trước ngay cả ngươi bà ngoại đối đãi con dâu cùng nữ nhi đều không giống nhau, dịch tứ tỷ lúc ấy liền nêu ví dụ tử. Nói là lúc trước dịch nhị tẩu ở nhà sinh hải tử. Ngươi bà ngoại lúc ấy liền nói, là không giống nhau đâu, cùng ngươi gì bà sinh hải tử lo lắng chính là không giống nhau. Chính mình nữ nhi cùng con dâu xem đến chính là không giống nhau, con của ai ai đâu, Loại chuyện này ngươi muốn xem khai. Dịch tứ tỷ chính mình liền xem đến thực khai, muốn bà bà đem chính mình đương thân nữ nhi đau kia khó khăn có điểm đại, còn không bằng dựa vào chính mình tới thật sự. Bà bà hảo, đó chính là dệt hoa trên gấm, không hảo chỉ cần lão công sách đến thành. Nhật tử làm theo có thể quá. Mẹ ngươi là người no không biết người nói khổ, ngãi ngãi vẫn luôn bất công ngươi cùng ba ba, ngươi đương nhiên nói như vậy, nàng vẫn luôn đều cho các ngươi mang hải tử. Ta liền không giống nhau, ngươi xem ta này mang thai đến bây giờ, ta bà liền cho ta mua nửa chỉ gà. Đối, ngươi không có nghe lầm, liền nửa chỉ gà, còn không bằng không tiến đâu, khó coi người. Về sau cũng minh xác tỏ vẻ nàng ra rồi, vô pháp cho ta mang hải tử. Chính là lão đại gia hai đứa nhỏ nàng đều cấp mang lớn. Bất công. Lộ lộ hiện tại tâm tình là cực độ không cân bằng. Vậy ngươi nhìn đến ngươi mãi mãi giúp ta mang hải tử, ngươi hiện tại không thấy được mãi mãi cùng ngươi quá. Lần trước ngươi mãi mãi chúng gió nằm viện ai đi hầu hạ, còn không phải ta và ngươi ba ba, ngươi mấy cái thúc tử còn liền tới đây nhìn xem. Đều là giống nhau, thiên hạ nào có miễn phí cơm chưa? Dịch tứ tỷ thốt ra lời này, lộ lộ liền không nói. Tiểu câu ngươi thấy được đi, ta mẹ cũng không vì ta nói chuyện, luôn là cho nàng con rể nói chuyện. Cái gì kêu mẹ vợ xem con rể càng xem càng đẹp nói chính là ta mẹ. Lộ lộ như cũ không phục, sắc mặt thoạt nhìn rất khó xem. Triệu lượng bốn dĩ liền rất hảo, không có hắn ngươi có thể đi bệnh viện công tắc sao. Hắn còn không hảo à, một người nam nhân mỗi ngày tan tầm trở về còn nấu cơm cho ngươi, ngươi đều hưởng phúc đã trên ngươi, mẹ nó mới đến mấy ngày, ngươi cứ như vậy dầm gì. Dịch tứ tỷ lại đem lộ lộ như vậy vừa nói, lúc này triệu lượng cũng tới, nhìn dáng vẻ là vừa rồi tan tầm. Mẹ! Các ngươi đều ở đâu? Ngươi đã đến rồi, nghe được đi, ta mẹ đây là lại khen ngươi. Lộ lộ như vậy vừa nói, triệu lượng liền cười, liền đem nàng kéo đến một bên hướng lên. Còn sinh khí đâu? Ta mụ mụ liền dáng vẻ kia, ta đều nói nàng. Thế nào? Hôm nay sản kiểm ta hỏi bác sĩ, đều rất tốt, ngươi không thể sinh khí, tiểu tâm động thai khí, đừng sợ hãi ta nhi tử. Ngươi như thế nào tin tưởng chính là nhi tử, là nữ nhi ngươi còn từ bỏ đúng không? Lộ lộ vẻ mặt không ngò. Hiện tại không phải kế hoạch hóa gia đình, giống bác sĩ Triệu như vậy thể chế nội bác sĩ, chỉ có thể muốn một thai, nếu là nhị thai công tác liền giữ không nổi. Lộ lộ hiện tại cũng bởi vì bác sĩ Triệu nguyên nhân vào bệnh viện công tác, tự nhiên đối cái này chính sách biết đến rất rõ ràng. Nàng cũng biết hiện tại trộm lưu hành cái loại này phòng khám rẩm chính là xem nam nữ, nhìn đến nữ hài liền tới bệnh viện cấp xóa sạch, loại chuyện này nàng nghe nói không ít. Nữ nhi cũng thực hảo a ta còn không phải là thuận miệng nói nói, ngươi xem đem ngươi gấp đến độ Phía trên đều nói sinh nam sinh nữ đều giống nhau. Chỉ cần là ta hài tử ta đều thích. Hảo, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta lại không trọng nam khinh nữ. Bác sĩ triệu như vậy tỏ thái độ lúc sau, lộ lộ mặt sắc mới đẹp một ít. Vậy là tốt rồi, ngươi là không biết các ngươi lý chủ nhiệm một cái bệnh viện đại chủ nhiệm thế nhưng còn buộc lao bà đi phá thai, nói không cần nữ nhi liền phải nhi tử. Lộ lộ nói sự tình cũng không hiếm thế ở thời đại này, có thể chế nội nhân sinh hài tử, đem hài tử treo ở người khác danh nghĩa đều có. Mục đích vô hán, chính là vì sinh cái hài tử. Đến nỗi sinh nữ hài tặng người vậy càng nhiều, còn có tựa như lý chủ nhiệm loại này có phương pháp, phát hiện nữ thai liền xóa sạch. Đương nhiên bởi vì loại này tư tưởng, ở 20 năm sau, Trung Quốc nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng thất hành, thật nhiều quang côn cưới không đến lão bà, đặc biệt là ở quảng đại nông thôn khu vực, mặc dù có giá cao lễ hỏi cũng không nhất định có thể cưới được lão bà. Phàm là có nhân quả. Hảo, đứa nhỏ này không sinh ra được cầm ý. Cái gì nam hài nữ hài, sinh hạ tới đều là hảo hài tử. Lộ lộ ngươi này tính tình ta xem muốn sửa sửa. Dịch tứ tỷ lại nói lộ lộ vài câu. Lộ lộ không nói. Lúc này đêm nay vai chính lên sân khấu, người nọ chính là Đại Vũ. Tiểu cô, ta chính tìm ngươi đâu. Đại Vũ nói liền ba bước cũng làm hai bước đi vào dịch tiểu mệ bên người. Cái này cho ngươi. Đại Vũ đột nhiên từ phía sau lấy ra một bó hoa tươi phong tới dịch tiểu mệ trước mặt. Tiểu cô đây là biểu ca làm ta đưa cho ngươi. Nói chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Sinh nhật vui sướng. Ta sinh nhật sao? Hôm nay? Không phải à? Hôm nay không nguyên thân sinh nhật. Dịch tiểu mễ đột nhiên ý thức được hôm nay là nàng sinh nhật, nàng sinh ở mùa xuân, chính là như vậy ba tháng thiên. Gạo kê, ngươi là không biết ta sinh ngươi thời điểm có bao nhiêu thảm. Ngươi về sau nếu có thể không sinh hải tử cũng đừng sinh. Sinh hải tử quá thương nguyên khí, mẫu chốt dáng người còn biến hình, dễ dàng biến lão. Sở hoan vẫn luôn xảo nếu là dịch tiểu mẽ làm nàng rất dài một đoạn thời gian nội trở nên hâm hực. Gạo kê, ngươi khi còn nhỏ thật sự không phải một cái làm người bất lo hài tử, mới như vậy tiểu liền biết cha tấn ta. Ngươi không biết ngươi cả đêm thế nhưng muốn ăn bốn lần mãi, một uy ta muốn ôm một giờ, tay đều toan. Lúc ấy dịch tiểu mẽ đối sở hoan lời nói thở ơ, lúc ấy nàng vẫn là một cái tiểu cô nương, còn không có đương mụ mụ, hoàn toàn không cảm thấy đó là một kiện rất khó sự tình. Hùng chi sở hoan chính mình đều nói nàng không phải một cái hảo mụ mụ. dịch tiểu mễ tiếp nhận hoa tươi là nàng yêu nhất hoa bách hợp. có thể kẹp sách, thẻ kẹp sách mặt trên viết tự. gạo kê mụ mụ chúc ngươi sinh nhật vui sướng, mụ mụ vĩnh viễn ái ngươi. ký tên là sở hoan. mụ mụ tới, sở hoan cũng tới sao? hiển nhiên không có khả năng, sở hoan năng lực căn bản đến không được nơi này, nàng trí nhớ không được, xuyên thấu không được không gian vách tường. gạo kê mụ mụ ngươi vì cứu hộ ngươi. Thế nhưng nguyện ý rút ra tinh thần lực, ngươi biết tinh thần lực tiêu vong ý nghĩa cái gì? Giờ này khắc này dịch tiểu mễ đột nhiên nhớ tới hàn viêm nói tới. Đại vũ, ngươi biểu ca người đâu? Có phải hay không ngươi hàn viêm biểu ca đưa tới? Đúng vậy, là hắn đưa tới, phía trước tiểu cô các ngươi không phải có chút hiểu lầm sao, hắn hẳn là ngượng ngùng tự mình đưa ngươi, kỳ thật biểu ca hắn. Đại vũ lời nói không có nói xong, dịch tiểu mễ liền chạy ra đi. 73. Nhắc nhở. Nơi nào còn có hàn viêm bóng dáng đã sớm có ảnh, trong tay chỉ có nảy hoa, Hàn Viêm rốt cuộc là người nào? Hắn không phải trương siêu, lại nơi trốn nhằm vào nàng, càng không thể là Sở Hoan. Sở Hoan tuyệt đối sẽ không ám hại nàng. Sở Hoan người này nhất tàng không được bí mật. Gạo kê, ngươi không cần cùng mẹ ngươi nói tâm sự, con người của ta tàng không được bí mật, ngươi cùng ta nói, ngày hôm sau toàn thế giới đều đã biết. Gạo kê, ngươi xem ngươi thất tình sự tình, ta người chung quanh đều biết, ngươi ba cũng biết. Không sai, đều là ta nói cho bọn họ. Ngươi cũng không nên trách ta, ta người này cứ như vậy. Không sai, dịch tiểu mễ vừa mới thất tình, cấp sở hoan gọi điện thoại cầu an ủi, kết quả ngày hôm sau thật sự mọi người đều đã biết, ngay cả nàng mẹ kế đều gọi điện thoại tới an ủi một chút. Gạo kê, ngươi nếu là có thời gian liền về nhà ăn cơm, A-di cho ngươi làm ăn ngon, có ngươi thích cá kho. Ngươi muội muội hôm nay cũng nói muốn đi trường học xem ngươi. Thất tình cũng không phải cái gì đại sự tình, A-di trước kia ta cũng thất tình quá, chờ ngươi chịu đựng tới phát hiện đều không phải sự tình gì, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, A Di cho ngươi thu tiền, ngươi mua điểm ăn. Ngươi muội muội lập tức liền đi tìm ngươi. Dịch Tiểu Mễ có cái muội muội, cùng cha khác mẹ tiểu muội, là cái siêu cấp học cha, đều dễ tiểu huyền. Nàng ôn hòa gạo kê quan hệ cũng chính là như vậy, chưa nói tới hảo cũng không thể nói không tốt. Các nàng hai chị em rất ít giao lưu. Nhưng là ngày đó dễ tiểu huyền vẫn là qua, còn mang theo rất nhiều đồ vật tới, đều là chút ăn. Mẹ kế cho nàng làm không ít ăn, còn cố ý cho nàng chuẩn bị yêu nhất tốt mỡ. A tỷ, nghe nói ngươi cùng vương lỗi phân, thật tốt quá, ngươi rốt cuộc cùng hắn phân. Hắn người nọ thật sự là quá trăng bức, một chút đều không bình dân. Nói đều là ta nghe không hiểu. Ta liền không có gặp qua hắn như vậy trang bức người. Vương lỗi người này xác thật là có điểm trang, đương nhiên đây là người ở bên ngoài xem ra. Hắn tương đối chuyên chú với học thuật, ôn hòa gạo kê giao lưu tự nhiên là không có gì vấn đề, tiểu huyền liền không giống nhau Nàng một cái học mỹ thuật người, căn bản là nghe không hiểu vương lỗi nói những lời này đó. Nguyên lai like ngươi như vậy không thích vương lỗi. Ngươi trước kia thoạt nhìn thực sùng bái hắn đâu. Trước kia là trước đây, kia không phải còn bởi vì A tỷ ngươi sao. Ta sùng bái chính là ngươi. Ngươi là không biết, ta ra cửa liền ở bên ngoài nói cho những người khác, dịch tiểu mẽ là ta thân tỷ, thanh hoa cao tài sinh, đi qua ngoài không gian đâu. Đại gia nhưng hâm mộ ta, còn chưa tin ta cho rằng ta khoác lác. Ta liền đem hai ta chụp ảnh chung cho các nàng như vậy vừa thấy, làm các nàng hoàn toàn câm miệng. Đến nỗi vương lỗi, chỉ là dạy hoa trên gấm mà thôi. Hiện tại hắn không phải cùng ngươi phân sao? Mẹ ngươi làm ta cho ngươi giới thiệu đối tượng, ta đồng sự có thể không? Ta lão bản cũng đúng a, đều là kẻ có tiền. Tiểu luyện học mỹ thuật, mỹ thuật thực tiêu tiền, học mỹ thuật của cả giống nhau đều không kém. Đến nỗi tiểu luyện phòng vẽ tranh lão bản dịch tiểu mẹ cũng là gặp qua, ly dị độc thân, chắc đôi ngựa rất có nghệ thuật gia phong phạm gia đạo giàu có, lớn lên cũng rất có đặc sắc, làm người cũng thập phần dí dỏm hài hước. Hán Thoạt nhìn là cái cực kỳ người tốt, nhưng mà Dịch tiểu mẹ không thích cái này loại hình. Nàng chính là thích Vương Lỗi loại này làm học thuật. "A tỷ, ngươi nên sẽ không bởi vì Vương Lỗi thương tâm quá độ, không thích nam nhân đi. Kia cũng không quan hệ, ta bên người còn có rất nhiều nữ hài tử, các nàng rất nhiều người đã sớm muốn gặp ngươi một mặt, ngươi nếu là nguyện ý, ta cũng cho ngươi giới thiệu. Kỳ thật ta kiến nghị ngươi chỉ nói luyến ái, đừng kết hôn." Hôn nhân chính là tình yêu phần mộ, ta đều hối hận kết hôn, nếu không phải ta ba mẹ phản đối, ta đã sớm ly hôn. Dễ tiểu huyền theo sau liền ôn hòa gạo kê phun tào nàng hôn sau đủ loại gà tào sự tình, cái gì mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn A, cái gì tính cách không hợp linh tinh, sự tình các loại tóm lại phiền chết cá nhân. Tiểu huyền, ta không thích nữ nhân, cảm ơn ngươi, bồi ta nói chuyện. Dịch tiểu Mễ lúc ấy tâm tình quá kém, cũng liền có lệ chi. Hiện tại dịch tiểu Mễ nhớ tới trước kia thị thị phi phi. Đột nhiên liền cảm thấy hảo ấm áp, nguyên lai like nàng cũng không phải một chút gia đình ấm áp đều không có. Trước kia nàng luôn là nhìn đến không tốt một mặt, hiện tại quay đầu lại ngấm lại, kỳ thật sinh hoạt cũng cho nàng rất nhiều cảm động. Hôm nay là nàng sinh nhật. Sở hoan đã từng bồi nàng cùng nhau quá ăn sinh nhật. Gạo kê, ngươi ăn sinh nhật hẳn là đưa ta lễ vật, ngươi biết đến, hôm nay là mâu khó ngày, ta sinh thời điểm khó sinh thiếu chút nữa mất mạng, ngươi hẳn là rất tốt với ta một chút. Sở hoan lúc ấy liền dựa vào dịch tiểu mễ bên người cùng nàng làm nũng. "Mụ mụ, ta thất tình đều, ta bị nam nhân quăng, sinh nhật một cái lễ vật đều không có thu được, ngươi nói ta làm người nhiều thất bại a, ngươi hiện tại còn từ ta muốn lễ vật, ta đã thảm như vậy." "Đương đương đương, ta thân ái nữ nhi, ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật, thích sao?" Liên ở dịch tiểu mễ thập phần mất mát thời điểm, Sở Hoan cho nàng chuẩn bị lễ vật, là một bó ôn hòa gạo kê hiện tại không sai biệt lắm cầm ở trong tay hoa bách hợp. Còn có một cái chính là một cái chữa thập thêu bao cát. "Mẹ" Ngươi đưa ta bao cát. Dịch tiểu mỹ vẻ mặt không thể hiểu được. Đúng vậy, như thế nào không thích sao? Khi còn nhỏ, ngươi vẫn luôn xả muốn, ta cho ngươi mua một cái, ngươi phi nói không được, nói muốn ta thêu một cái cho ngươi. Nhân gia mụ mụ đều là chính mình thêu. Lúc ấy ngươi là thật sự không hiểu chuyện, mụ mụ ngươi ta tay buồn thực, cái này chữ thập thêu ta chính là hoa thật nhiều năm mới thêu tốt. Rất nhiều thời điểm dịch tiểu mỹ đều quên mất sự tình trước kia, không nghĩ tới sở hoan đều nhớ rõ. Nàng liền như vậy nhìn bao cát. Liền giống như hiện tại nhìn này thuốc hoa bách hợp giống nhau. Mụ mụ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng như vậy ngốc, ta sẽ trở về, ngươi không thể thật sự lấy ra tinh thần lực đi tiêu như vậy ngươi sẽ chết. Không có mụ mụ hài tử sẽ thực đáng thương. Dịch tiểu mễ tự mình lẩm bẩm. Tiểu cô, ngươi không sao chứ. Thiên có điểm lãnh, ngươi háo khoác. Nói tần triều liền cấp dịch tiểu mễ săn sóc phủ thêm áo khoác. Không có việc gì, chính là nhớ tới trước kia một chút sự tình, hảo chúng ta đi về trước đi. Dịch tiểu Mễ nhìn trong tay hoa bách hợp, nàng yêu nhất chính là bách hợp, hơn nữa vẫn là nàng yêu nhất nửa khai bách hợp, như vậy có thể phóng thật lâu. Tiểu cô, hôm nay ngươi sinh nhật sao? Ngươi như thế nào không cùng ta nói một chút, ta đều không có chuẩn bị lễ vật cho ngươi. Dịch tiểu Mễ cười lắc lắc đầu, hôm nay không phải ta sinh nhật, đưa hoa người nghĩ sai rồi, ngươi không nhớ rõ ta sinh ở mùa hè, thực nhật mùa hè. Hiện tại là mùa xuân đâu? Quả nhiên dịch tiểu Mễ đi vào liền nghe được dịch mẹ đang nói. Hàn viêm đứa nhỏ này thật là quá kỳ cục, thế nhưng đem gạo kê sinh nhật đều nghĩ sai rồi, chính mình mụ mụ sinh nhật đều nhớ lầm, đứa nhỏ này thật là. Mẹ miễn bàn hắn, hôm nay chúng ta là cho đại vũ thực tiễn, ngươi xem người tới cũng không sai biệt lắm, chúng ta ăn cơm đi, ta đều đói bụng. Dịch mẹ gật gật đầu, liền ý bảo tiểu phượng tỷ tiếp đón đại gia cùng nhau ăn cơm, cơm nước xong lại cùng nhau chụp một trương ảnh gia đình. Hai ngày sau, đại vũ tổng quân rời đi, nay dọc theo đường đi đó là rất náo nhiệt thổi kèn đánh chống vui vẻ đưa tiễn đại vũ này đó toàn quân người dịch tiểu mẹ đám người làm người nhà cũng đều nhìn theo đại vũ rời đi ba mẹ ta đi rồi ta sẽ hảo hảo nỗ lực đến đáp tổ quốc sẽ không cho các ngươi mất mặt đi rồi a lì cao nguyên khí hậu điều kiện cực kỳ ác liệt đại vũ mới 19 tuổi cứ như vậy rời đi thoải mái khu đi trước gian khổ trong hoàn cảnh mặt dịch tứ tỷ tâm lý nhiều ít có chút không tha nhưng mà đại vũ từ nhỏ liền muốn đi tham gia quân ngũ vì ngày này hắn đã chuẩn bị lâu lắm Nếu không cho hắn đi, cả đời tiếc nuối. Một người toàn quân, cả nhà quang vinh. Đại vũ rốt cuộc cùng dịch đại ca cùng với dịch tam tỷ giống nhau, trở thành một người quang vinh Trung Quốc quân nhân. Đại ca, tham gia quân ngũ có phải hay không thực khổ? Đại vũ vẫn luôn đều ở ta trước mặt sống trong nung lụa. Này tham gia quân ngũ nếu là thích hứng không được làm sao bây giờ? Đại vũ này mới vừa đi, dịch tứ tỷ liền bắt đầu các loại lo lắng đi lên. Tham gia quân ngũ khổ cái gì? Có ăn có uống? Đại vũ đứa nhỏ này ý chí lực còn có thể, hảo nam nhân trí tại tứ phương. Tứ mọi ngươi liền yên tâm đi, quốc gia còn có thể bạc đái quân nhân sao. Đi thôi, nên trở về làm gì liền làm gì. Ngươi lần trước nói làm ta cái á á tìm đối tượng sự tình, ta nơi này không ai. Hiện tại bệnh viện bác sĩ đều quá đoạn tay, trên cơ bản ở trường học đã bị dự định. Á á là dịch tứ tỷ nhị nữ nhi, hiện giờ cũng tới rồi bản chuyện cưới hỏi thời điểm, này không phải cũng muốn gả cái bác sĩ. Vậy quên đi. Bác sĩ sắc thật hào đoạn tay, ta lại đi hỏi một chút mặt khác, chính phủ đơn vị cũng đúng. Chính là nghĩ có cái bắt sát. Dịch tứ tỷ chính mình gây dựng sự nghiệp, trong nhà tiền là không ít, chính là nói như thế nào, vẫn là không đủ ổn định, chính là muốn tìm thể chế nội. Á á này bằng cấp thấp điểm, hiện tại nam đồng chí cũng chọn người, tứ mỗi người liền không cần cực hạn quá nhiều, ta đi trước. Gạo kê ngươi theo ta đi một chuyến, ngươi đại tẩu từng ngươi, cho ngươi đi cùng nàng trò chuyện. A. Ta. Ta đây liền đi. Dịch tiểu mệ nói liền đi theo dịch đại ca đi rồi. Huynh mỗi hai người liền đi bộ hướng dịch đại ca trong nhà đi. Phượng ca người này quả thực chính là làm khó người khác. A a cái kia kiện còn muốn gả cái bác sĩ. Như vậy lùn còn ham ăn biếng làm. Chữ to còn không biết mấy cái. Ta nếu là thật cấp giới thiệu. Kia quả thực chính là kết thủ. Dịch đại ca ở dịch tiểu mệ trước mặt nhưng thật ra không thêm che giấu. Nguyên lai không phải không có nam bác sĩ. Chỉ là hắn không muốn khai cái này khẩu mà thôi. A a còn hảo đi. Nay cũng không được tốt lắm lùn, hiện tại nữ hài tử không giống chúng ta kia đời. Kia cũng không thể sự tình gì đều không làm a ngươi nhìn xem nàng đối phượng ca thái độ, quát mắng. Nơi nào đương nàng là mụ mụ, cũ xã hội lao mụ tử đều không đến mức như thế. Nguyên lai like, vấn đề xuất hiện ở chỗ này a Cho tới nay dịch tiểu mết đều cảm thấy dịch đại ca người này chính là cái loại này cầu thả, không nghĩ tới hắn còn quan sát. Nguyên lai á á là như thế này bị dịch đại ca cấp không xem ra người danh tiếng ngày thường cũng muốn kinh doanh. Chắc không được đồng dạng đều là dịch tứ tỷ nữ nhi, mọi người đều muốn cấp cấp lộ lộ giới thiệu đối tượng, không muốn cấp hạ á giới thiệu đâu, nguyên lai đại gia ngày thường đều ở quan sát ta. Bọn nhỏ hôm nay đều còn ở sao? Dịch tiểu mệ kỳ thật rất sợ hài tử, mang hài tử quá không thoải mái. Đình đình đã rất lớn, ngày thường đều còn ở thể giáo, đã xem như thực bất lo, cứ như vậy nàng có đôi khi đều cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, đừng nói đối mặt hai cái hồ lô đầu. Không còn nữa. Ở làm sao có thời giờ tìm ngươi nói chuyện hiếm ta đi trước, các ngươi chỉ dâu em chồng hai người chấm liêu. Dịch tiểu mễ liền đi tìm dịch đại tẩu, đại tẩu đang ở tới hoa. Đại tẩu ngươi này hoa còn sống đâu, không dễ dàng a Ngươi đừng nói nữa, kia hai cái nhại danh cuối cùng đi rồi. Ngươi không nói bọn họ này vừa đi, ta còn quái tưởng. Dịch đại tẩu nói liền vào được, cấp dịch tiểu mễ châm trà. Đại tẩu ngươi tìm ta có việc, không có việc gì liền không thể tìm ngươi, là có chuyện. Ngươi còn nhớ rõ phía trước cùng ngươi nói Lưu đoàn trưởng sao? Dịch Tiểu Mễ trầm tư trong chốc lát, Lưu đoàn trưởng không ấn tượng đâu. Chính là ngươi Tam tỷ trước kia nói qua, cho ngươi đi nhà hắn đương bảo mẫu, còn có ấn tượng sao? Bị Dịch Đại Tẩu như vậy vừa nhắc nhở, Dịch Tiểu Mễ lập tức liền nhớ tới. Là có như vậy một việc, làm sao vậy? Ta hiện tại khẳng định không thể cho hắn mang hài tử, ta cũng mang không được hài tử, Đinh Đinh một người đã đủ ta chịu được. Mang hài tử chuyện này, Dịch Tiểu Mễ là tuyệt đối không dám nếm thử. Quá khủng bố. Không phải là ngươi mang hài tử, lưu đoàn trưởng này không phải nhìn chúng ngươi sao? Thác ta cho ngươi nói cái môi, ta liền nghĩ các ngươi hai cũng rất thích hợp, nhà hắn hài tử cũng đều đại, trong nhà còn có bảo mẫu. Đại ca ngươi cũng nói thành, ngươi tam tỷ cũng nói tốt. Lập tức hắn liền tới đây, ngươi xem nếu không các ngươi trông thấy, trò chuyện. Nguyên lai like là thân cận a. Nếu là trước kia dịch tiểu mễ gặp được loại chuyện này tuyệt đối trực tiếp chạy lấy người, hiện tại nàng sẽ không. Đi vào nơi này, Nàng càng thêm cảm thấy đạo lý đối nhân xử thế là một môn học vấn. Đại tẩu, ta đều vội đã chết, nào có nhàn tình kết hôn A ta hiện tại cái gì đều có, thật sự không cần. Lưu đoàn trưởng ngươi đã đến rồi A. Dịch tiểu mễ sửu sốt, đương nàng quay đầu lại nhìn đến lưu đoàn trưởng lúc sau, nàng có chút hối hận vừa rồi lời nói. 74, sinh con. Nay lưu đoàn trưởng lớn lên thật đúng là chính là tuấn tú lịch sự, rõ ràng chính xác đại xoái ca một cái, nhìn không giống một cái quân nhân đảo tượng một cái nho nhã văn nhân, dịch tiểu mỹ liền thích như vậy diện mạo người, nhìn liền vui mừng, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, nếu là dịch tiểu mỹ thật là thế giới này người, nàng có lẽ liền tiếp nhận rồi, nghề hà nàng không thuộc về nó thế giới, nàng thậm chí còn muốn mau chóng trở lại ta thế giới. Lưu đoàn trưởng, đây là ta tiểu muội, các ngươi trước tâm sự, ta đi ra ngoài mua cái đồ ăn, các ngươi chờ lát nữa đều đừng đi rồi. Dịch đại tẩu xem ra người đã tới, liền tìm một cái cớ đi ra ngoài. Lúc này liền dư lại dịch tiểu mẹ cùng lưu đoàn trưởng. Bất quá nói như thế nào đâu, cùng xoái ca nói chuyện phiếm có đôi khi chính là một loại hưởng thụ, có thể tẩy tẩy đôi mắt, thả lỏng một chút tâm tình. Dễ đồng chí, ngươi hảo, ta là lưu náo, chuyện của ta thuộc phân đồng chí đều cùng ngươi nói đi, nhà ta có ba cái hải tử. Lưu đoàn trưởng người này còn rất thiện nói, hắn nói nảy đó dịch tiểu mẹ phía trước liền biết đến. Người khác khá tốt, lớn lên hảo, cách nói năng hảo, vẫn là quân nhân chính là dịch tiểu mệ trung quy phải đi. Căn cứ không chậm trễ người cũng liền nguyện chuyển từ chối. Lưu đồng chí, ta từng ly hôn, thật sự không nghĩ ở kết hôn, cảm ơn ngươi. Lưu đoàn trưởng nhưng thật ra cũng là một cái sảng khoái người, nghe được dịch tiểu mệ như vậy trực tiếp, cũng liền cười gật gật đầu. ân tôn trọng ngươi lựa chọn, cũng cảm ơn ngươi nguyện ý cùng ta liêu nhiều như vậy. Lưu đoàn trưởng nói xong cũng liền chạy lấy người, chờ đến dịch đại tẩu mua đồ ăn trở về. Nơi nào còn có lưu đoàn trưởng bóng dáng á không có nhìn đến lưu đoàn trưởng, dịch đại tẩu liền biết chuyện này tám phần là thất bại. Đi rồi. Tiểu mù ngươi đây là đem lưu đoàn trưởng cấp cự. Rất đáng tiếc a, lưu đoàn trưởng tốt như vậy. Tiểu mù không nên trách đại tẩu nói ngươi, chúng ta nữ nhân bên người vẫn là phải có cái nam nhân mới được. Xã hội này chính là như vậy, ngươi chính là nếu có thể làm, nếu là bên người không cái nam nhân, mọi người đều khinh thường ngươi, cảm thấy ngươi tiền lai lịch bất chính. Thật sự. Tiểu mội ngươi là không biết. Dịch đại tẩu không có tiếp tục đi xuống nói. Dịch tiểu mễ tự nhiên là biết dịch đại tẩu ý tứ. Thật nhiều người sau lưng nói nàng, nàng đều làm như không thấy. Một nữ nhân chính là ở thành công, ngươi nếu là hôn nhân bất hạnh, nhân gia đều sẽ cảm thấy ngươi là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ thất bại, không giống nam nhân, chỉ cần có tiền là được. Đại tẩu, ta đều biết. Ta nếu là còn như vậy để ý người khác thấy thế nào ta, ta cuộc sống này còn như thế nào quá à người này sống cả đời. Ta liền đổ một cái thoải mái. Ta chính mình quá thoải mái thì tốt rồi, đến nỗi mặt khác, liền thôi bỏ đi. Tổng không thể cái gì chuyện tốt đều là của ta, kia cũng không có khả năng. Sinh hoạt chính là cái dạng này, sao có thể mọi chuyện đều hài lòng. Dịch đại tẩu thấy dịch tiểu Mễ nhìn thông thấu, cũng chỉ có thể thở dài một hơi, nói cũng là, sao có thể mọi chuyện hài lòng đâu. Ngươi nhìn xem ta này sắp ra rồi, còn muốn giúp san san thu thập như vậy một cái cục diện dối giắm. Ngươi nói san san này đầu góc như thế nào lớn lên. Nàng còn không bằng ly đâu, ly ta giúp nàng mang hai đứa nhỏ, coi như giúp tôn tử, nàng như thế nào có thể đem nhật tử quá thành như vậy đâu. Dịch đại tẩu chỉ cần nhắc tới san san kia đều là nghiến răng nghiến lợi, đối san san đó là hận này không tranh, ai này bất hạnh. Đại tẩu, cái này ta cũng không biết, phỏng trường là tính cách quyết định vận mệnh đi. Nếu là đổi một người, lấy san san tính tình này sợ là cũng là như thế này. Dịch tiểu mễ liền không có gặp qua như vậy quán nam nhân, nam nhân đều không làm, chính mình còn như vậy ra sức làm việc, tan tầm trở về còn muốn hầu hạ nam nhân ăn uống. Chỉ có thể nói lục Lão sư người này mệnh hảo, tìm được san san như vậy nữ nhân, nếu là đổi thành mặt khác nữ nhân, lục Lão sư có lẽ liền cần mẫn, vỏ quýt dày có móng tay nhọn chính là như vậy tới. Đừng nói, dịch tiểu mễ nói thật đúng là chính là đúng rồi đâu. Dịch đại ca không phải trướng mắt ra á sao, ghét bỏ nàng ham ăn biếng làm không làm việc sao. Không cho nàng giới thiệu đối tượng, nào biết đâu rằng á á người này chính mình tìm một cái. Người bên ngoài, Hà Nam dừng ngửa cửa hàng người, là cái sinh viên, ở quảng đại đọc sách, học chính là máy móc thiết kế. Ân, mang thai, không kết hôn cũng không thành, tiểu ngô còn rất thật thành, nói trong nhà liền hai đứa nhỏ, tỷ tỷ đã xuất giá, cha mẹ đều là công nhân, trong nhà còn có thể đi. Dịch tứ tỷ lúc ấy biết ra á, á tìm một cái nơi khác, vẫn là Hà Nam người, không có biện pháp. Dịch tứ tỷ người này thời trẻ làm buôn bán bị Hà Nam người cấp hô quá. Cho nên đối toàn bộ Hà Nam đều không có cái gì ấn tượng tốt. Vừa nghe a Á tìm một cái Hà Nam người, càng vì đáng giận là nàng thế nhưng chưa kết hôn đã có thai. Có dịch tiểu mễ cùng san san hai người vết xe đổ, dịch tứ tỷ tâm lý kêu kêu một cái không thoải mái. Hơn nữa A-A cái này so các nàng hai cái còn tao, Hàn Đức Hậu cùng Lục Lão Sư hai người tốt xấu còn đều là thâm quyến người địa phương. Này A-A lập tức liền tìm một cái nơi khác. Dịch tứ tỷ trong lúc nhất thời thật là không tiếp thu được. Ngây hà này đều mang thai, hơn nữa Á Á bản thân điều kiện dịch tứ tỷ tâm lý cũng là hiểu rõ. Chính mình nữ nhi chính mình nhất rõ ràng. Á Á người này tính tình không tốt, lớn lên cũng khó coi, rất lùn. Hơn nữa Tiểu Ngô lại là sinh viên, Dịch tứ tỷ xem ở Á Á mang thai phần tử mặt trên cũng liền nguyện. Nay Tiểu Ngô cha mẹ cũng liền bình thường công nhân, gia cảnh tự nhiên không thể ôn hòa tứ tỷ trong nhà so, thân quyến phòng ở là làm không dậy nổi. Vô pháp, dịch tứ tỷ có tiền của hồi môn một bộ phòng. Á á từ đây sống lưng liền lạnh, cái này năm đầu nhà gái của hồi môn một bộ phòng kia còn lợi hại. Á á người này tính tình vốn dĩ liền lợi hại, hơn nữa tiểu ngô lại là người bên ngoài, tự nhiên không có á á này người địa phương hảo. Á á cùng tiểu ngô kết hôn lúc sau, này ăn chủ cũng đều ở nhà mẹ đẻ, hơn nữa đại vũ tổng quân đi, này không nhỏ ngô đều thành tới cửa con rể giống nhau. Dung tiểu ngô mụ mụ nói tới nói. Tiểu ngô người này chính là không đầu góc giống nhau, đối đãi mẹ vợ so với chính mình mẹ ruột đều phải hảo, nơi trốn đi theo làm tùy tùng. Nay tiểu ngô tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp phân phối đều là dịch tứ tỷ cấp tìm quan hệ, liền phân phối đến thiết kế viện đi, liền ở thâm quyến bên này. Hắn những cái đó Hà nam đồng hương liền không có hắn tốt như vậy mệnh, phân phối địa phương đều không bằng hắn. Xuất nhập xã hội kia đua liền không phải việc học, chính là nhân mạch. Dịch ra người này mạch quan hệ ở thâm quyến kia cũng không phải là cái. Hơn nữa Tiểu Ngô người này muốn bằng cấp có bằng cấp, muốn diện mạo có diện mạo, nếu có thể lực có năng lực, ngang nhau điều kiện hạ, tự nhiên liền phải hắn. Tiểu Ngô cũng chịu làm, rốt cuộc cùng á á kết hôn, hắn xem như dọ sách vào ở, cái gì đều là nhà gái ra chuẩn bị tốt, hắn người này cũng là muốn mặt, cuộc sống này thế nhưng cũng là càng ngày càng tốt, không cho lộ lộ nhật từ đâu. Mẹ, thế nào? Lúc trước ngươi không phải cùng tiểu gì các nàng nói ta, nói ta như vậy tính cách đi nhà chồng đều phải bị đánh chết? Ngươi nhìn xem ta hiện tại bị đánh chết không, ta cuộc sống này quá thế nào. Á á này lập tức liền phải sinh, đĩnh bụng to liền đi theo dịch tứ tỷ bên người. Dịch tứ tỷ đang ở cho nàng nấu cơm, nay thằng lớn, dịch tứ tỷ cũng không dám đi làm việc, liền mỗi ngày ở nhà thủ á á đến nỗi á á bà tử mẹ á á căn bản là làm nàng tới. Ngươi cuộc sống này quá là thoải mái, ta phát hiện ngươi người này chính là mệnh hảo, liền biết vất vả ngươi láo nương. Về sau đứa nhỏ này là ngươi bà bà mang, ta nhưng không giúp ngươi mang. A á một bên gầm quả táo, một bên nói, có thể a, chỉ cần ngươi bỏ được, ta khiến cho ta bà bà tới giúp ta mang, dù sao nàng là xảo muốn tới mang tôn tử, ta không sao cả đâu. Liên ngươi này tính tình, ta xem ngươi cùng ngươi bà làm không đến ba ngày liền cãi nhau. Tiếp nhưng không nhất định đâu, có lẽ ta cùng ta bà có thể quá so ngươi hảo đâu. A á nguyên bản còn chuẩn bị nói chuyện, kết quả này bụng liền đau, dịch tứ tỷ vừa nghe lập tức liền cấp dịch tiểu mẹ gọi điện thoại. Làm nàng làm tần triều làm tần triều lái xe tới đón một chút. Tiểu ngô đi công tác đi nơi khác, hai tử sinh non suốt một tháng qua. Cũng may dịch tứ tỷ sớm đã có sở chuẩn bị, hết thể đều có vẻ như vậy đâu vào đấy. Mẹ, ta này có phải hay không muốn sinh, làm sao bây giờ? Ta sợ đau, nếu không liền sinh mổ đi, ta nghe nói thực mau một chút cũng không đau. Tới rồi bệnh viện, à á liền không làm, đau từng cơn từng đợt đột kích, nàng căng không nổi nữa, dịch tiểu mẹ lúc ấy cũng tại bên người. Nhìn a a cái kia đau, nàng đều chịu không nổi. Không thể sinh mổ, ngươi thân thể tốt như vậy, thuận sản hảo, đối với ngươi cùng hải tử đều hảo. Sinh mổ cái bụng lữu như vậy một đạo sẹo, đến lúc đó có ngươi tội chịu, không có việc gì khẽ cắn môi liền đi qua, mẹ ngươi ta sinh ba cái đâu, đều là như vậy lại đây. Dịch tứ tỷ nói cái gì đều không đồng ý a a sinh mổ, chính là làm nàng thuận sản, a a tức chết rồi, nàng hiện tại là đau thật sự mà là chịu không nổi, đều muốn đánh lăn, nước mắt đều xuống dưới. Mụ mụ, ta cầu xin ngươi, ngươi khiến cho ta sinh mổ đi, ta đau chịu không nổi. Tiểu gì, ngươi khuyên nhủ ta mụ mụ, ta đau đã chết. Dịch tiểu mễ nhìn a a cái dạng này, kia thật sự cũng là không đành lòng, lập tức liền đối dịch tứ tỷ nói, nếu không tứ tỷ ngươi khiến cho nàng sinh mổ đi, hiện tại kỹ thuật cũng thành thủ, không có việc gì. Gạo kê, ta là nàng thân mụ, sinh mổ không tốt. Ngươi xem san san, sinh mổ, nàng hai đứa nhỏ thân thể đều không phối hợp, cân bằng năng lực quá kém. Sinh ra chính là hài tử gặp phải đạo thứ nhất cửa hải khó khăn. A á ngươi nghe mụ mụ nói, bác sĩ nói ngươi đã khai hai ngón tay, nhanh, lập tức là có thể sinh. Dịch tứ tỷ người này tâm hảo ngay a, chính là không đồng ý a á sinh mổ. A á đều tuyệt vọng, lại ở nơi nào gào khân lên. Ngươi tỉnh điểm sức lực, chịu đựng lập tức sinh hài tử không có sức lực. A á cái này quá ma người, đau từng cơn 10 cái giờ lúc sau, rốt cuộc chạy đến sáu chỉ, tiến vào phòng sinh, chuẩn bị sinh sản. Này A A tiến phòng sinh, dịch tứ tỷ liền bắt đầu lưu nước mắt. Đương mẹ nó như thế nào chịu được, chịu không nổi, nhìn chính mình nữ nhi như vậy chịu tội, đương mẹ nó đều chịu không nổi. Gạo kê, ngươi nói A A sẽ không có việc gì đi, nàng người này như vậy ham ăn miếng làm, làm nàng ngày thường nhiều đi lại đi lại, nàng chính là không muốn, ngươi nhìn xem nàng hiện tại sinh cái hải tử tốn nhiều kinh A. Dịch tứ tỷ lau khô nước mắt, vẫn luôn đi qua đi lại, lúc này lộ lộ cùng trần tỷ phu cũng tới tiểu ngô đã ở gấp trở về xe lửa thượng. Như thế nào nhanh như vậy liền sinh đâu, không phải nói còn có một tháng sao? Phòng trừng là cái nam Hải. Á á chịu tội. Lộ lộ nhìn dịch tứ tỷ, mẹ ngươi như thế nào khóc. Lúc này lộ lộ cũng ý thức được lúc trước nàng sinh song hài tử. Á á nói mụ mụ thực lo lắng là bộ dáng gì, nguyên lai đều lo lắng khóc ca. Mụ mụ, không có việc gì, á á người này chính là mệnh hảo, nàng có thể có chuyện gì, liền con khỉ quậy giống nhau. Nàng có phải hay không xảo muốn sinh mổ? Lộ Lộ là a a tỷ tỷ, hai người từ nhỏ đánh tới đại, đôi a a tính tình cũng là thực hiểu biết. Cũng không phải là vẫn luôn xảo muốn sinh mổ, may mắn hôm nay bồi sản chính là ta, nếu là tiểu Ngô sợ thật sự khiến cho nàng sinh mổ, kia cũng không thể như vậy lộng, sinh mổ quá thương nguyên khí. Dịch Tứ tỷ là kiên định thuận sản đảng, kiên quyết không đồng ý sinh mổ. Mẹ Kỳ thật đều không sai biệt lắm, chúng ta nữ nhân sinh hài tử nào có không thương nguyên khí đâu. Liên ở các nàng còn đang nói chuyện công phu, hải tử ôm ra tới. Mẫu tử bình an, 5 cân 3 lượng, nam hải, các ngươi xem một chút giới tính. Quả nhiên là cái nam hải, đối với sinh non nhi mà nói 5 cân còn được rồi. Nữ nhi của ta ra sao? Khá tốt, chính là vẫn luôn kêu đau quá, lập tức liền ra tới. Dịch tứ tỷ nghe được lời này, tâm lý thoải mái nhiều. Dịch tiểu mễ ở một bên nhìn cũng tâm tình khá hơn nhiều. Này sinh hải tử thật đúng là chính là đủ lo lắng đề phòng. Lần trước đổi sản vẫn là san san. So với san san binh hoang mã loạn, a a lúc này đây nhưng thật ra có vẻ tương đối bình tĩnh. A a còn muốn quan sát hai cái giờ mới có thể đẩy ra, đẩy ra lúc sau, Dịch Tứ tỷ liền đi lên cấp a áo lau mặt, cho nàng uy thủy mụ mụ, ta đau quá a, đau chết mất. Nguyên lai sinh hải tử như vậy đau, ta không bao giờ sinh. Dịch Tứ tỷ vừa thấy a a còn có thể đê, liền biết nàng không có việc gì, hảo, ngươi này thuận sản, khôi phục mau. Ta nghe bác sĩ nói đều không có sơ thiết, liền rất nhỏ xé rách, thực mau liền khôi phục. Dịch tứ tỷ cùng Lộ Lộ hai người một người làm hài tử, một người hầu hạ á á Trần tỷ phu ra cửa mua đồ vật đi, Dịch tiểu mẹ cũng đi nhà ăn múc cơm đi. 75, Ga Hoa. Á á đứa nhỏ này cả đời, đầu thai lại là cái tiểu tử, hiện tại ngay cả nàng kia cực độ trọng nam khinh nữ bà bà đều chọn không làm lối tới. Nàng ở nhà chồng địa vị đó là càng thêm củng cố. Cứ như vậy lại ra vẫn luôn không xem trọng a á. á lập tức liền dậy. Tiểu ngâu người này là cái thật làm phái, hơn nữa trần gia ở bọn họ thiết kế viện có người vẫn luôn để bật hắn, hắn ở trên chức trưởng cũng là từng bước cao A A cuộc sống này quá đến không cần quá thoải mái, hai tử nàng bà cấp mang A A tuy nói lười, nhưng là nàng không chọn. Tỷ như này ăn cơm đi nàng cũng không nấu cơm, bà bà cấp nấu cơm, hợp ăn uống nàng liền ăn nhiều một chút, không hợp ăn uống liền ít đi ăn chút. Cũng không nói cái gì dung A A nói tới nói Không nấu cơm người là không có lên tiếng quyền. Đến nỗi mà khác, a a cũng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt, bà bà toán trách mệnh, nàng cũng liền phụ họa vài câu. Mẹ, ngươi quá vất vả, ta thật là hảo mệnh, có ngươi như vậy có khả năng bà bà tóm lại, nàng chỉ nói không làm, liền một trương mồm mép lợi hại. Cứ như vậy viên đạn bọc đường một oanh tạc, thường thường ở tốn chút tiền mua chút nhỏ vụn vật nhỏ cấp bà bà, thế nhưng cứ như vậy đem nàng bà hống đến kêu kêu một cái tâm hoa nộ phóng, đều tìm không thấy tì Đối ngoại nàng bà bà kia đem á á cấp khen ba hoa chích chòe, trên thực tế á á làm theo cái gì đều không làm, cũng liền tan tầm phụ một chút mang cái tiểu hài tử. So sánh mà nói lộ lộ liền càng mệt mỏi, nàng sự tình gì đều cảm thấy bà bà làm không tốt, đồ ăn thiêu không thể ăn, nàng liền chính mình làm, quần áo ghét bỏ tẩy không sạch sẽ, nàng liền chính mình lại tẩy một lần. Cứ như vậy đi xuống, dần ra, lộ lộ phát hiện trong nhà thủ công nghiệp đều là chính mình, cho nên liền bắt đầu đoán trách bà bà đối chính mình không tốt lão công lười linh tinh, a tỷ, ngươi cái này kêu người tài giỏi thường nhiều việc, ta cái này kêu lười người có lợi phúc. dù sao ta không sao cả không sai biệt lắm là được. lộ lộ đối với a á, á quan điểm khịt mũi coi thường, nàng không ủng hộ a á, á quan điểm, liền giống như a á, á không ủng hộ nàng quan điểm giống nhau. tóm lại thủ công nghiệp luôn là phải có người làm, ngươi không làm liền phải người khác làm. a á, á quan điểm dù sao nàng chính là không làm, mà lộ lộ quan điểm chính là người khác làm nàng không yên tâm. Hai người nhật tử đều còn quá đến không tuổi, các có các tự tại, các có các mệnh tâm chỗ. Mà dịch tiểu mễ còn lại là ở lộ lộ cùng a á học tập nói rất nhiều đạo lý. Xem ra này mỗi người gặp gỡ đều là không giống nhau, hôn nhân yêu cầu kinh doanh. Tiểu gì, ngươi có phải hay không nhận thức an nhược ý, chính là an tâm thiếu nhi tiếng Anh huấn luyện người sáng lập, ngươi cùng nàng thuộc sao. Nghe nói tuệ tuệ cùng nàng là khuê mật, vậy ngươi có thể hay không làm tuệ tuệ giúp ta giới thiệu giới thiệu. Dịch tiểu mễ hiện tại đều vội đã chết. Từ nàng thành công lên làm thương hội hội trường lúc sau, cả người thật là một khắc đều không được nhàn. Nay không hôm nay thật vất vả về nhà nghỉ ngơi nửa ngày, a á tìm được nàng. An lực ý. Như thế nào ngươi tìm nàng có việc? Dịch tiểu mễ xoa xoa huyệt thái dương, liền nằm ở trên sofa. a á cũng ngồi vào dịch tiểu mễ bên người, đặc biệt tân cần cấp dịch tiểu mễ đổ một chén nước. Có chuyện, ta chính là muốn cho đại bảo này không phải đi học tiếng Anh, thắng ở trên vạch xuất phát sao. Kết quả không cấp được danh lạch. Liền nghĩ tìm xem quan hệ làm chúng ta đại bảo đi đi học. Đại bảo không phải mới 2 tháng không đến sao Ngươi khiến cho hắn đi đi học. Này cũng quá sớm đi. Dịch tiểu mễ nguyên tưởng rằng liền bọn họ cái kia thời đại gà hoa, không nghĩ tới thời đại này cũng bắt đầu rồi. Dịch tiểu mễ bọn họ cái kia thời đại gà hoa đã tới rồi phát rổ trình độ. Chính là có điều kiện cha mẹ có thể cấp thai nhi tiến hành gen kiểm tra đo lường. Đương nhiên cái này cái gọi là gen kiểm tra đo lường liền cùng hiện tại bê siêu xem nam nữ giống nhau. Đều là bị Trung Quốc pháp luật văn bản rõ ràng cấm. Pháp luật cấm về pháp luật cấm, vẫn là hữu cơ cấu có người sẽ bi quá hóa liệu tiến hành gen kiểm tra đo lường. Cái gì là gen kiểm tra đo lường? Ở dịch tiểu mễ bọn họ cái kia niên đại, khoa học kỹ thuật muốn so hiện tại phát triển nhiều, bọn họ thông qua đại số liệu tiến hành gen kiểm tra đo lường. Đơn giản tôi nói chính là người ở thai nhi thời kỳ liền có thể kiểm tra đo lường ra người này có phải hay không mang theo phạm tội gen, có phải hay không có thiên tài gen từ từ. Thông qua gen kiểm tra đo lường lúc sau, sau đó hai lại làm cha mẹ tiến hành nhân công lựa chọn, muốn vẫn là không cần. Thật sự có người đi làm, hơn nữa tiến hành rồi nhân công lựa chọn. Đương nhiên dịch tiểu mễ không phải bị lựa chọn xuống dưới, nàng là sở hoan ngoại ý muốn mang thai dẫn tới. Nay chỉ là dịch tiểu mễ bọn họ cái kia thời đại điên cuồng gà hoa băng sơn một góc mà thôi. Tiểu gì ngươi là không biết, hiện tại đều phải xếp hàng, thâm quyến bên này giáo dục lạc hậu, không thể so Quảng Châu bên kia. Ta là ăn qua không văn hóa khổ, ngươi xem ta liền không bằng lộ lộ đọc sách nhiều, tiểu ngô chính là đem tiền cho ta, ta cũng không hiểu quản lý tài sản, nếu là ta hiểu văn hóa, ta cũng đi xảo ngoại hối đi, kiếm đô la. A á hiện tại cũng hối hận lúc trước chính mình không có như thế nào đọc sách, dẫn tới hiện tại rất nhiều chuyện đều theo không kịp. Ngươi liền muốn cho đại bảo thắng ở trên vạch xuất phát, hảo hảo đọc sách. Đúng vậy, đại bảo khẳng định muốn cùng hắn ba giống nhau đọc cái đại học, ít nhất cũng muốn thi đậu trung sơn đại học tổng không thể so với hắn ba kém đi. Trung Sơn Đại học, Quảng Đông tỉnh tốt nhất đại học, chính là phóng nhãn cả nước đều có thể số thượng danh hào đại học, 985 đâu, hiện tại đã là 83 năm, Trung Sơn Đại học cũng không phải là nói khảo thượng là có thể thi đầu. Tiểu 2 tử cũng không cần như vậy đua, từ từ tới thì tốt rồi. Tiểu gì không được, ngươi có thể hay không giúp ta hỏi một chút. Dịch tiểu Mễ nghĩ nghĩ, ăn nhược ý nàng nhưng thật ra cũng coi như là nhận thức, bất quá hai người phía trước nói chuyện với nhau cũng không vui sướng. Hỏi ngươi vẫn là làm ngươi tiểu phượng gì hỏi nàng đi, an nhược ý xem như nàng con dâu, nàng lão công còn muốn kêu ngươi tiểu phượng gì một tiếng tiểu nương đâu. À à vừa nghe, đốn rắc trước mắt sáng ngời, nguyên lai like còn có tầng này quan hệ à, tiểu gì may mắn ta tới tìm ngươi, ta đây đi tìm tiểu phượng gì đi. Nói an tâm thiếu nhi tiếng Anh huấn luyện là thật sự hoàn toàn phát hỏa. An nhược ý người này đầu góc là thật sự sống, các nàng phục đán sau đóa hoa hiện tại cũng coi như là làm ra bước đầu thành tích. Đại tỷ Đây là chúng ta tháng này chia hoa hồng, một người hai vạn, gần nhất đại gia vất vả, chờ quá đoạn thời gian chúng ta tìm cái thời gian đoàn kiến đi Hồng Kong du lịch đi. An nhược ý trực tiếp liền đem tiền cấp dọn ra tới, hai vạn khối này nếu là đi làm muốn thượng tới khi nào a? Nếu ý nhiều như vậy tiền a, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tiền, hồi ta quê quán đều có thể thấy phòng ở. Ký túc xá lão ngũ trần thần cười nhìn trước mắt tiền, có cái gì so vàng thật bạc trắng đặt ở trước mặt càng có thuyết phục lực. Lúc trước Trần Thần cũng là đã trải qua thật lâu tư tưởng đấu tranh đi theo ký túc xá tỉ mỗi năm hạ, vì thế bị nàng mẹ đều phải mắng đã chết. Trần Thần là giang tây người, các nàng quê quán lễ hỏi đặc biệt chọn. Lúc trước nàng đọc đại học phải đi, nàng đại ca liền đặc biệt không khoái hoặc nàng, nói liền bởi vì nàng đi đọc đại học, không gả chồng không có lễ hỏi tiền, chậm trễ hắn cưới vợ. Cũng may Trần Thần cha mẹ Minh Lý Lẽ, nữ nhi nếu thi đậu lại không cần trong nhà ra tiền còn có trợ cấp tương lai phân phối. Vừa ra tới liền ăn thượng lương thực hàng hóa, khiến cho nàng đi rồi. Sau lại Trần Thần này không phải tốt nghiệp đại học liền phải phân phối, liền cùng nàng ba mẹ thương lượng nói là nếu không tưởng tốt nghiệp phân phối, chuẩn bị cùng ký túc xá tỷ muội nam hạ thâm quyến gây dựng sự nghiệp. Tiểu muội đọc sách liền đọc cho váng, bị ngươi lừa dối đi thâm quyến, này đại học phân phối thật tốt, vừa lên ban là có thể lấy tiền, đại ca ngươi ta đều mau 30, còn không cưới vợ, ngươi muốn cho ta cả đời đánh quang côn sao? Ngươi nhìn xem trong thôn những người khác muội muội Cái kia không còn sớm sớm gả chồng tránh lễ hỏi, liền thuộc ngươi nhất thế kỷ, ta xem ngươi đọc sách đều đọc cầu trong bụng đi. Ở ngay lúc đó Giang Tây Nông Thôn, rất nhiều nam nhân đều cho rằng trong nhà tỷ muội hẳn là sớm một chút gả chồng đổi lễ hỏi, như vậy bọn họ hảo cưới vợ. Trần Đại ca tư tưởng ở địa phương cũng không được tốt lắm kỳ ba, thậm chí lúc trước Trần Thần cũng cảm thấy chính mình quá mức. Không có biện pháp, nàng từ nhỏ tiếp thu giáo dục chính là như vậy, sớm đã ăn sâu bén lên dễ, thâm nhập cốt thủy đương nàng nhìn đến nhiều như vậy tiền thời điểm, nàng liền biết nàng tuyển đúng rồi. hiện tại nàng đại ca đã sớm kết hôn, bởi vì thành công của nàng đại ca đối chính mình nữ nhi cái nhìn cũng không giống nhau, cũng cho rằng nữ hài tử dược đọc sách, phải hảo hảo đọc sách, đọc sách thật sự hữu dụng. thậm chí liền trần thần nơi thôn đều thấy được, đọc đại học thật là hữu dụng, điều kiện hơi chút có thể đều bắt đầu làm trong nhà hài tử đọc sách, nam nữ đều cấp đọc. đây là trần thần thành công mang đến xích hiệu ứng, nàng không chỉ có chính mình thành công cũng ảnh hưởng rất nhiều người, thậm chí có khả năng thay đổi một ít người vận mệnh. Chân thân này chỉ là bắt đầu, chúng ta hảo hảo làm, tranh thủ sớm ngày đem chúng ta công ty làm to làm lớn, chúng ta chính là phục đán ra tới, cũng không thể ném trường học cũ mặt. Đại tỷ như cũ tin tưởng tràn đầy, những người khác cũng cùng nàng giống nhau tin tưởng tràn đầy. Đối, đối với an tâm tiếng anh này chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, các nàng lộ còn có rất dài. Chia hoa hồng xong, đại gia cũng liền bắt đầu các tư này trước, tiếp tục công tác. Lao sư vẫn là không đủ, các nàng này sáu cá nhân cơ hồ đều là siêu phụ tại công tác, cũng may được đến đều có hồi báo, kiếm tiền thật thật tại tại vào hầu bao. Trước mắt trừ bỏ an nhược ý mặt khác năm người còn đều là độc thân, đã có không ít người hỏi thăm các nàng, phải cho các nàng giới thiệu đối tượng. Các nàng cấp sao? Căn bản là không nổi. Có tiền nữ nhân không cần đối tượng, Dung Đại Tỷ nói tới nói, ta chính là tương lai nữ sĩ nghiệp gia, hôn nhân cùng ta mà nói không phải nhu yếu phẩm. Đại tỷ nói thực phù hợp nàng cá nhân phong cách, đến nỗi mặt khác trừ bỏ Hoàng Dính Dính có cái đối tượng thầm mến ngoại, trước mắt đều là độc thân tử trong bụng mẹ. Hoàng Dính Dính đối tượng thầm mến ở cao phiên cục, nàng là hắn lốp xe dự phòng. An nhược ý lần trước gặp qua trong truyền thuyết tần lãng, lớn lên nhưng thật ra thật sự mi thanh mục tú, tuyết trắng sạch sẽ, cao phiên cục ra tới, diện mạo tự nhiên sẽ không kém, đối nhân xử thế nhưng thật ra cũng còn có thể, gia cảnh cũng hảo, cha mẹ đều là phiên dịch quan. Tốt như vậy điều kiện người đã 35 tuổi, còn chưa hôn. Tự nhiên không phải vì chờ Hoàng Dính Dính, hắn liền một hải vương, làm phiên dịch nữ nhân lại nhiều, tần lãng bên người không thiếu mỹ nữ, nhiều là nhào vào trong lực. Hoàng Dính Dính chỉ là hắn đông đảo lốp xe dự phòng một cái mà thôi. Như vậy Hoàng Dính Dính biết chính mình là lốp xe dự phòng sao? Biết ta. Nếu ý ngươi đừng quên ta, hắn là ta động lực nếu không phải vì hắn, ta cũng thi không đậu phục đắn đâu. Coi như cho ta chính mình lưu cái niệm tưởng đi. Cảm tình loại chuyện này, như người uống nước, ấm lạnh tự biết. An nhược ý làm sao không phải đâu. Nàng lúc trước còn không phải là vì sinh tồn liền như vậy bò lên trên trần lại giường. Sau lại thời đại thay đổi, nàng liền không chút nào lưu luyến đem trần lại đạp, nàng cũng là cái cha nữ. Bất quá mặc kệ cá nhân cảm tình như thế nào, đều không ảnh hưởng các nàng 609 ký túc xá gây dựng sự nghiệp chi lộ. Các nàng đều có cái cộng đồng tâm nguyện, đó chính là nữ nhân muốn dựa vào chính mình dốc sức làm ra một mảnh thiên. Trên thực tế các nàng đã làm ra thành tích tới, an tâm tiếng Anh ở thâm quyến thậm chí cả nước đều là có danh tiếng. Nay không á á chung quy là tìm được rồi tiểu phượng tỷ đối với tiểu phượng tỷ mà nói, đây là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tự nhiên cũng liền đi cấp triệu biên chào hỏi. Chuyện này triệu biên tự nhiên cũng liền ứng thửa xuống dưới, an nhược ý biết lúc sau cũng thực kinh ngạc, hai tháng không đến liền chiếm vị, này cũng quá nóng nảy đi. Cũng không phải là, ta cũng cùng á á nói. Ngươi đoán nàng nói như thế nào? Triệu biên còn cố ý bán một cái cái nút. An nhược ý tự nhiên cũng liền tỏ mò lên, nói như thế nào. Nàng nói người nước ngoài đều hưng thai giáo, nàng đều tính chậm, nói ngôn ngữ học tập muốn nhân lúc còn sớm, càng nhỏ càng tốt. Nếu có tiếng mẹ để hoàn cảnh liền càng tốt. An nhược ý vừa nghe, trong lòng lập tức liền có tân ý tưởng, cái này quảng cáo ngữ không tồi, học ngôn ngữ xác thật càng sớm càng tốt. A á người này thật đúng là không đơn giản, người phía trước không phải nói nàng không có đọc quá thư sao. Này biết đến thật sự không ít đâu. Nàng lão Công là quảng đại máy móc hệ, phỏng trừng là nàng lão Công cùng nàng nói, nàng hôm nay còn cố vấn ta xào ngoại hối sự tình đâu. Ý tưởng còn rất nhiều. Triệu Biên nói liền hướng tới An Nhược Ý vẫy vây tay. An Nhược Ý liền cười chạy đến hắn trước mặt, như thế nào ngươi còn xào ngoại hối sao? Ngươi phía trước không phải còn nói muốn cùng xa đặc bên kia làm buôn bán, hiện tại thế nào? Triệu Biên làm một cái hư thanh động tác, ý bảo An Nhược Ý nói nhỏ chút. 76, Viện, Giao. Triệu biên như thế nào làm giàu? Mọi thuyết xôn xao, có người nói hắn là đổ thạch làm giàu, có người nói hắn là đảo quặng làm giàu, thậm chí còn có nói hắn là dựa vào vợ trước ăn cơm mềm làm giàu. Trên thực tế đều không đúng, hắn là dựa vào làm giàu. Hắn vẫn luôn đều ở làm cái này nghề nghiệp, nơi nào có chiến tranh, nơi nào liền có hắn thân ảnh. Đương nhiên triệu biên trước nay đều là tránh ở sau lưng người, hắn có rất nhiều bao tay trắng. Chỉ là gần nhất hắn sinh ý đã chịu uy hiếp, Nước Mỹ bên kia súng ống đạn dược thương nhìn chúng hắn trường kỳ khách hàng, muốn làm Sa Đặc hoàng thất sinh ý. Sa Đặc vẫn luôn là triệu biên đại khách hàng. Nếu ý, lúc này đây ta sợ là muốn đích thân đi Sa Đặc đi một chuyến. Triệu biên trầm tư thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đem chuyện này cấp An Nhược ý nói. An Nhược ý biết triệu biên này đó sinh ý, súng ống đạn dược sinh ý chính là du tẩu màu sáng mảnh đất. Triệu biên rửa súng ống đạn dược làm giàu, tuy rằng hiện tại ở quốc nội đã toàn bộ tẩy trắng. Nhưng là này một khối đại thịt mỡ tự nhiên không thể chấp tay tặng người, đặc biệt là không thể chấp tay nhường cho người Mỹ. Ta và ngươi cùng đi đi, ngươi yêu cầu một cái phiên dịch. Có người nào so với ta càng làm cho ngươi yên tâm đâu. An nhược ý cuối cùng quyết định cùng triệu biên cùng nhau đi trước xa đặc, cứ việc chuyến này rất là nguy hiểm, nhưng là trước nay phú quý hiểm trung cầu. Lại nói An nhược ý còn có mặt khác ý tưởng, nàng muốn mượn đường đi một chuyến Anh Quốc. Ngươi cùng ta cùng đi. Ngươi một nữ nhân đi xa đặc thực không có phương tiện. Lại nói chuyến này hung hiểm, ta mang ngươi đi không yên tâm. Nếu ý nếu không có việc này nguy cấp, ta cũng sẽ không tự mình đi. Triệu biên cao mày, trong lòng cũng là phát sầu. An nhược ý tự nhiên cũng biết sa đặc đặc thù tình hình trong nước, nữ tính là không thể đơn độc ra cửa. Chỉ là nàng không yên tâm triệu biên một người đi, cùng người Mỹ đoạt sinh ý, trong đó gian khổ có thể nghĩ. Lao công, ta muốn đi song sa đặc, ngươi ở bồi ta đi một chuyến Anh Quốc. Ta nghe nói Anh Quốc đã buông ra ống nghiệm, có thể ống nghiệm trẻ con. Có lẽ ta còn có thể sinh cái hài tử, thuộc về ngươi ta hài tử. An nhược ý đối triệu biên vẫn luôn có hổ thẹn, nàng trước sau cảm thấy không có thể cho triệu biên sinh cái hài tử, rất xin lỗi triệu biên. Triệu biên đối nàng như vậy hảo, cũng không yêu cầu nàng cái gì, mà nàng thế nhưng liền cái hài tử đều không thể sinh, quá tiếc nuối Nếu ý, không có quan hệ, ống nghiệm chuyện này còn không thành thục, hơn nữa lấy trứng đối cơ thể mẹ thương tổn quá lớn. Chúng ta không phải đã có nữ nữ sao. Níu níu cùng ta thân sinh cũng không có khác nhau. Lại nói ngươi trước kia sinh sản cũng đã tao ngộ khó sinh. Nếu ý so với hải tử ta càng cần nữa ngươi. Triệu biên đối với hải tử chuyện này xem thực đạo. Hắn vợ trước vừa đi chính là 15 năm, thẳng đến gặp được An nhược ý hắn mới lại cưới. Lấy năng lực của hắn cùng tài phú, trước nay đều là nữ nhân sinh phát hắn, hắn nếu là muốn hải tử sớm đã có. Hải tử. Vì cái gì muốn hải tử? Giống hắn giống nhau. Cha không thương mẹ không yêu từ nhỏ đã bị vứt bỏ, tất lo lắng để phòng nhật từ sao. Nếu là cái dạng này lời nói, sinh hài tử lại có cái gì ý nghĩa? Nếu là lúc trước hắn triệu biên có thể lựa chọn xuất thân nói, hắn tình nguyện chưa bao giờ sinh hạ tới tức. Lão công, ta biết, ta muốn thử xem, liền thử một lần nếu thất bại, kia còn chưa tính. Không thử ta sẽ tiếc nuối cả đời. Triệu biên nhìn an ngược ý, thở dài một hơi, nếu ý ngươi lại là tội gì đâu. Kỳ thật chúng ta như vậy khá tốt. Triệu biên đối An Nhược Ý tính cách cũng phi thường hiểu biết, biết hắn là vô pháp thuyết phục An Nhược Ý, cuối cùng vẫn là đồng ý mang theo An Nhược Ý đi xa đặc. Nếu Ý, ngươi còn sẽ tiếng ả Rập. Triệu biên cũng là gần nhất mới phát hiện, ban đầu hắn chỉ biết An Nhược Ý sẽ tiếng Anh cùng tiếng Tây Ban Nha. Trước kia ông nội của ta có cái bằng hữu chính là người ả Rập, ta khi còn nhỏ học tập một chút, đại học thời điểm ngẫu nhiên học tập một chút, chưa nói tới tinh thông, chỉ là sẽ mà thôi. Chờ đến triệu biên lành An Nhược Ý đi xa đặc thời điểm. Hắn mới ý thức được An Nhược Ý lợi hại chỗ, nàng thật là quá khiêm tốn. Nàng tiếng ả dập có thể nói là tương đương thuần thủ. An Nhược Ý ra ra rốt cuộc là một cái cái dạng gì nhân vật, thế nhưng có thể dưỡng ra như thế lợi hại cháu gái. Lại nói này xương Triệu Biên cùng An Nhược Ý đi xa đặc. Bên kia dịch tiểu mệ cũng chính thức đi nhậm chức trở thành Quảng Đông Thương Hội Hội trưởng Nàng lên làm hội trưởng vui vẻ nhất thế nhưng là Úc Tuệ Tuệ. Úc Tuệ Tuệ trên danh nghĩa chính là dịch tiểu mệ con dâu. Tục ngữ nói nói lương giữa đại thụ hảo thừa lương. Tốt như vậy cơ hội, thông minh như Úc Tuệ Tuệ như thế nào sẽ phong tức đâu. Úc Tuệ Tuệ tự nhiên ngoài sáng trong tối đều nói cho sinh ý đồng bọn nàng là dịch tiểu mẹ con dâu, là quảng đông thương hội hội lớn lên con dâu. Chỉ bằng mượn cái này, Úc Tuệ Tuệ thật đúng là nhiều không ít đơn đặt hàng đâu. Mẹ, vậy ngươi liền không hiểu, người ở bên ngoài xem ra mẫu tử như thế nào sẽ có cách đêm thù đâu, mặc kệ như thế, hàn viêm đều là dịch tiểu mẹ thân nhi tử. Chỉ cần ta cùng Hàn Viêm còn ở bên nhau, người ngoài liền cảm thấy dịch tiểu mẹ sẽ không mặc kệ chúng ta. Ai biết chúng ta thật sự quan hệ đâu. Úc Tuệ Tuệ gần nhất cũng là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Đơn đặt hàng nhiều, tiền liền nhiều, có chuyện gì so kiếm tiền càng làm cho người cao hứng đâu. Úc Mâu vừa nghe Úc Tuệ Tuệ phân tích, cũng cảm thấy nàng lời nói có như vậy vài phần đạo lý. Nói cũng là, Tuệ Tuệ lần trước cùng ngươi nói làm người cấp hương hương an bài một cái công tác sự tình, ngươi an bài thế nào. Úc tuệ tuệ nhất không thích lúc mẫu chính là điểm này, chính là thích cho nàng tìm việc. Mẹ không phải phía trước làm hương hương đi ngươi công ty làm sao. Như thế nào nàng không làm. Tạ hương hương chính là phía trước mạo danh thay thế tiểu chân nữ học sinh, này không thế thân không thành, lại lên không được học, tổng không thể cả ngày ở nhà đợi. Úc đại cứu liền đem nàng hướng úc mẫu nơi này một ném, làm nàng hỗ trợ giải quyết công tác. Đừng nhìn úc mẫu trước kia đương tức tiểu tam, thoạt nhìn là cái khôn khéo người, kỳ thật trong xương cốt là cái kẻ ngu dốt. Đối với Úc Đại cứu giao đái sự tình trước nay đều là đảm nhiệm nhiều việc. nay không tạ hương hương ở nàng công ty như thế nào làm đi xuống, đương bảo mẫu. Ghét bỏ mất mặt. Làm nàng nhận người lại cảm thấy quá mệt mỏi. lam nguyệt ẩu, người vệ sinh loại này, nàng liền càng làm không nổi nữa. Nhưng mà Úc mẫu công ty cũng cứ như vậy cương vị, tạ hương hương làm không đi xuống, cũng chỉ có thể tìm Úc tuệ tuệ. Nàng có thể làm gì? Không phải cái này ghét bỏ quá mệt mỏi, chính là cái kia sẽ không. Biết đến nàng là tới ta nơi này công tác, không biết còn tưởng rằng nàng là tới bên này đương đại gia đâu. Mẹ, không cần luôn là lộng này đó phá sự tới phiên ta, hương hương người này không được, ngươi nhìn xem đại quất, hiện tại đều hôn ra người dạng, nàng cùng đại quất cùng tuổi, như thế nào tranh lệch liền lớn như vậy đâu. Đại quất chính là Hàn Lao Đại tiểu nữ nhi, Hàn Lao Đại không phải liên tiếp sinh bốn cái nữ nhi sao. Sau lại Hàn Mẫu liền tưởng đem đại quất ông đi, Hàn Đại tẩu không muốn, dưới sự giận dữ liền đi buộc ga rô. Kết quả là Hàn Lão Đại liền thành rất nhiều dân cư trung tuyệt hậu. Đại quất đứa nhỏ này từ nhỏ liền kiên cường hiếu thắng, phía trước nàng còn ôn hòa gạo kê xào tức. Hiện tại nàng không giống nhau, hiện giờ nàng đã kết hôn, chiêu tế ở rể, chiêu cũng là nơi khác, thiểm tây hàm dương bên kia người, họ mã kêu vinh thuận. Bên ngoài lớn lên hảo, người cũng cao, chính là trong nhà nghèo điểm, huynh đệ tỷ muội ba người, hắn là Lão, nhị. Lúc này đây chính là Nam Hạ làm công, ở xưởng quần áo cùng Đại quất nhận thức. Hai người kết hôn lúc sau, liền chính mình ra tới làm một mình bắt đầu làm tiểu sinh ý, chính là ven đường bán bánh cạp thịt. Hai người sáng sớm lên liền đẩy xe con đi ra ngoài, cứ như vậy hai vợ chồng nhật tử cũng là càng sống càng rượt rỡ, hiện tại đều có mặt tiền cửa hàng. Trước đó không lâu còn nói muốn ở thâm quyến bên này xây nhà, đại quất cũng mang thai sinh hài tử, đầu thai là cái khuê nữ, nhân nàng là nông thôn hộ khẩu, lại không phải thể chế nội, có thể sinh nhị thai. nay không lại có mang, hài tử nàng mẹ cấp mang theo. Lớn bụng còn cùng mã vinh thuận cùng nhau ra quán, cũng là đủ đua. Ta hương hương cùng nàng cùng tuổi, hai người khác biệt liền quá lớn. Vậy ngươi liền cho nàng tìm cái nhàn kém, coi như dưỡng nàng thì tốt rồi. Úc mâu vẫn là thực nhìn chúng úc đại cứu, úc tuệ tuệ liền giống nhau. Dựa vào cái gì? Mụ mụ ngươi như vậy không phải ở giúp hương hương, là ở hại nàng. Nàng như vậy tuổi trẻ liền phải ăn nhiều khổ, dù sao ta không giúp nàng. Úc tuệ tuệ lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Lời này bị vẫn luôn tránh ở ngoài cửa tạ hương hương cấp nghe thấy được, nàng tức chết rồi, trực tiếp liền đi rồi. Đi tới đi tới liền nhìn đến có người phát truyền đơn nói là có thể đi Hồng Kong làm công kiếm tiền. Thật sự kiếm tiền sao? Tạ hương hương nhìn đến mặt trên ngày tân 100, tâm động. Lúc này Hồng Kong đối nội địa vẫn là muốn cho có hấp dẫn năng lực, thâm quyến bên này đều thịnh truyền Hồng Kong bên kia khắp nơi là Hoàng Kim. Ngày tân 100, đối với tạ hương hương như vậy xử thế không thâm nữ hải tử quá có lực hấp dẫn đương nhiên là sự thật, hồng tỷ ngươi tấp tới cấp nàng giới thiệu giới thiệu, hồng công bên kia có phải hay không thực kiếm tiền? nói chuyện lúc này, một cái kêu hồng tỷ quyến rũ nữ nhân chậm rãi đi tới tạ hương hương trước mặt, nàng đem hương hương từ đầu tới đuôi tỉ mỉ đánh giá một phen. người tên là gì? hồng tỷ rất có hứng thú hỏi. tạ hương hương. hương hương rất là to mò nhìn hồng tỷ, hồng tỷ hóa trang điểm nhẹ, xuyên đương thời lưu hành váy dài có vẻ đặc biệt thành thục cùng vũ mỹ. hương hương, tên hay. Ngươi người này lớn lên thật là tuân tiếu, hong công hảo địa phương, ngươi này kiện không nói ngày tân 100, chính là một ngàn đều có thể bắt được. Hương Hương vừa nghe, liền càng thêm kích động, một ngày một ngàn, đó có phải hay không rất mệt? rất mệt ta làm không được, ta ăn không hết khổ. Hồng Tỷ vừa nghe liền che miệng ha ha cười, cùng ta Hồng Tỷ hỗn như thế nào sẽ mệt, liền ăn cơm, tâm sự, làm làm việc, giao là được, sẽ không mệt. Người lớn lên như vậy xinh đẹp. Tuy tuy tiện tiện một ngày làm mấy cái giờ một ngàn khối không sai biệt lắm liền đến tay. ngươi nhưng nói tất đối tượng đâu. Vừa nghe đến hồng tỷ như vậy vừa hỏi, hương hương mặt đều đỏ. Không có đâu, ta còn không nghĩ như vậy đã sớm gả chồng. Hồng tỷ trên mặt lộ ra mừng như điên chi sắc, cấp mặt sau người so một cái thủ thế, này vẫn là một cái non, nhặt được bảo. Mặt sau người bên trong liền đưa cho hồng tỉ 200 đồng tiền, hồng tỷ bắt được tay liền cho hương hương, nơi này là 200 đồng tiền, xem như trước tiên dự chi tiền lương. Ngươi có thể suy xét suy xét, ngày mai chúng ta liền xuất phát đi Hồng Kong. Hồng tỷ không có cưỡng cầu hương hương, cho nàng tiền liền trực tiếp chạy lấy người. Nhưng thật ra hương hương trong tay cầm 200 đồng tiền kích động không thôi. 200 đồng tiền A. Vừa ra tay chính là 200 khối. Mẫu chốt nàng cái gì đều không có làm, liền cấp 200 khối. Tường nàng ở Úc mẫu nơi đó mệnh chết mệnh sống một tháng mới kiếm 30, liền này Úc mẫu còn nói cho nàng so người khác cao đâu. Hồng Kong quả nhiên khắp nơi là Hoàng Kim A. Tạ Hương Hương lại nghĩ tới hôm nay Úc Tuệ Tuệ cùng Úc Mâu nói những lời này đó, đem nàng cùng đại quất so.